Đó là tên là một tuổi tuổi thanh niên còn sót lại số lượng không nhiều lắm cho cốt, thanh niên gạt tặc đem tin tức lấy nhắn lại phương thức để lại cho hắn. Mà tân công đức hối nhập tiến nàng phía sau công đức hải, liền biến thành thù lao. Là một tháng ưu tú làm công người, cho dù lao bản trước tiên tri trả thù lao, nàng cũng nhất định sẽ đem công tác làm tốt. Xa xôi địa phủ chính bài đội, một tuổi tuổi hình như có sở rắc nhìn phía địa phủ không chung nơi nào đó. Trung quanh quỷ hồn nhìn trên người hắn kim quang thập phân mắt hẻm, nhưng là vô thường bộ đại lãnh đạo Hác bạch vô thường đứng ở hắn hai bên làm mặt khác quỷ hồn không dám lô mãng Ngài nhị vị làm ta cảm thấy ta giống như phạm tội giống nhau một tuổi tuổi lấy lại tinh thần gãi gãi đầu Bạch vô thường sờ trên người hắn kim Quang ngươi được vị kia bảo hộ đối phương vì ngươi kiếp sau tụ công đức chúng ta tự nhiên đến bảo hộ ngươi thuận lợi đầu thai một tuổi tuổi nghe bạch vô thường nói mở to hai mắt nhìn lao lao không nước mắt hai mắt nàng thật đúng là người tốt kia nhưng không Bạch vô thường như vậy phản phát một tuổi tuổi khenh hắn Ngươi yên tâm đi, tiếp theo đời ngươi áo cơm vô ưu có ái ngươi cha mẹ, có yêu nhau thế tử, có đáng yêu hài tử, một đời trôi chảy. Bạch vô thường ta nói làm quanh thân nghe được quỷ hồn hâm mộ cực kỳ. Nhưng là một tuổi tuổi lại trầm mặt xuống dưới. Nửa ngày hắn nói, ta tưởng sửa sửa, có thể sửa sao. Vẫn luôn không ra tiếng hắc vô thường nhìn hắn mở miệng, ngươi muốn sửa. Muốn đổi thành cái dạng gì. Ta tưởng trở lại ta mẹ bên người. Hắn vội vang nói, cho dù biến thành động vật cũng đúng có thể hay không làm ta bồi nàng. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Vô Thường mở miệng nói, "Này không phải như vậy hảo sửa, hơn nữa ngươi kiếp sau, ta biết, người vừa chết liền cùng cả đời này không có quan hệ, nhưng còn có ký ức thời điểm, ai có thể dứt bỏ như vậy minh bạch." Một tuổi tuổi nhếch miệng cười cười, thập phần miễn cưỡng. Hắn biết việc này tự thành quy tắc, dễ dàng là không đổi được. Nếu vốn nên áo cơm vô ưu ngươi sinh ra đã bị vứt bỏ, vốn nên giàu có cả đời, biến thành bình thường cả đời. Thậm chí khả năng sẽ càng bẩn cùng, ngươi còn tưởng sửa sao? Xa lạ thanh âm xâm nhập đối thoại, một tuổi tuổi nhìn đối phương. hắc bạch vô thường nhìn lại đây phán quan, cháu hỏi. Ta đây mẹ đâu? Luôn là sẽ so hiện tại tốt. Sửa. Một tuổi tuổi kiên định nói, húng chi, người chỉ cần bất tử, là có thể thích hướng sinh hoạt. Dưới bầu trời này không như ý người nhiều đi, nhưng là ở không như ý chung kiên cường đi tìm sinh tồn hy vọng người cũng nhiều đi. phần 16. Phán quan vui mừng cười. Hảo, liền như ngươi mong muốn. Một tuổi tuổi vui sướng nhìn hắn, cảm ơn ngài cảm ơn ngài. Một bên nói lời cảm tạ, một bên không lưng. Nếu không phải bởi vì hắn hiện tại là quỷ hồn, phi vượng không thể. Hắc vô thường nhìn phán quan nói, có thể. Phán quan gật gật đầu, hắn bản thân chính là đã chịu liên lụy người, lại có nàng bảo hộ. Chuyện thế việc, trừ bỏ đặc thù nhân vật, bản thân liền không có tuyệt đối. Kêu hắn tiếp theo đời thật sự liền như vậy thảm. Đáng ra sao? Bạch vô thường không hiểu lắm. Lâu không vì người làm hắn vô pháp lý giải nhân loại một ít tình cảm. Sao có thể? Phán quan cười, nàng chính là đem lúc này đầy công đức tất cả đều đưa đến một tuổi tuổi trên người. Hác bạch vô thường nhìn nhìn con ở cười ngây ngô một tuổi tuổi, thật là ngốc người có ngốc phúc. Bất quá bạch vô thường lại lo lắng lên, kia đại quán quán này một đời công đức như thế nào tính A như thế nào có thể đều cho người khác à. Phán quan cười mà không nói. Mặt đất phía trên, phương trương phía sau công đức nhìn mới gia nhập một đoàn công đức. Rúng trong dịch dịch. Công đức việc này không thể cưỡng cầu, cho dù đưa tặng khuynh thế công đức, nhưng thu hoạch chưa chắc không nhiều lắm. Bất quá mới tới vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đời này còn thức tỉnh không được đâu. Phương Trương nhìn Chu Hà dần dần bình tĩnh, đối với nàng nói, ngài nén bi thương, ta trước rời đi. Ai, phiền toái ngươi, ta nhà ở loạn liền không thỉnh ngươi ngồi. Quá trận ta tưởng cấp tuổi tuổi chuyển qua một viên, ngươi, ta sẽ đến. Hảo, hảo. Vậy ngươi trở về cẩn thận một chút. Chu hà nhìn phương trương chấp chấp mắt, phương trương gật gật đầu. Đi đến thang máy chỗ, trùng hợp thang máy hướng lên trên đi. Nguyên tưởng rằng nàng còn muốn lại chờ một lát, không nghĩ tới thang máy đinh một tiếng ngừng ở này lâu. Môn chậm rãi mở ra. Đệ 20 trương. Đen nghìn nghịt một mảnh ánh vào phương trương mi mắt, thang máy mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Đi ngang qua phương trương thời điểm còn mang theo một cổ có kỳ quái khí vị phong. Cuối cùng người kia nhìn thoáng qua phương trương, đụng phải nàng một chút Thật nam nhân cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh việc này chỉ có thể xuất hiện ở nhiệt huyết mản gà ạ nìm đặc nhiếp hoặc là phim truyền hình, nhưng là trong hiện thực có chút đồ vật sẽ dạy người hảo hảo thượng một khóa. Tản ra ác nhân hơi thở ác nhân cũng không biết phía sau cái kia người qua đường thuận thế nằm tới rồi trên mặt đất, bát 110. Đối phương một đám người nhìn đến Chu Hà còn ở cửa phòng, sôi nổi lộ ra không có hảo ý tươi cười. Nguyên bản còn hài hòa không khí ở này đó người xuất hiện lúc sau, nháy mắt khẩn trương. Mấy cái cầm ra hỏa hàng xóm che ở Chu Hà trước mặt, vẻ mặt tàn khốc. Các ngươi đừng quá quá mức a Quen thuộc thanh âm quen thuộc lời nói xâm nhập phương trương lỗ thai, quả nhiên, phía trước nàng suy đoán không có sai. Nước lạnh cái kia huynh đệ, không có được đến kia trương nội tồn tạc, cho dù ở một tuổi tuổi đã chết, cũng không buông tha hắn còn sót lại mẫu thân. nha xuất đầu ai nhà ngươi có đứa con trai còn ở đi học đúng không? Còn có ngươi, trong nhà nữ nhi nghe nói ở thương trưởng công tác, còn có ngươi. Cầm đầu ác nhân lão đại cũng không có lập tức động thủ, chỉ là trong miệng hắn lời nói liền xuất sinh đều không bằng, hàng xóm nhóm sắc mặt trắng bệnh, buông xuống tay. Có một hộ là cái một mình cư trú tiểu tử, hàng năm tập thể hình, hắn đứng ở mọi người trước mặt, các ngươi đây là huy hiếp, ta có thể báo huy. Người bảo à, chúng ta nói cái gì, chúng ta chỉ là cùng các ngươi tán gấu, nơi nào huy hiếp người, các huynh đệ nói đúng không? Đúng vậy. Đối ha ha ha. Chúng ta nhưng không hiểu, chúng ta chính là ngay thẳng điểm, tới tán gấu. Đúng vậy, chúng ta không hiểu, chúng ta không văn hóa. Cầm đầu người nọ nói, chúng ta liền biết con của hắn cầm người khác đồ vật, đã chết thế nào, đã chết cũng đến đem đồ vật giao ra đây. Hắn ngữ khí hung thợn, cười nhạo nhìn trước mắt những người này, hắn chính là biến thành quỷ, cũng đến cho ta đem đồ vật giao ra đây. Nếu không quỷ chúng ta cũng đuổi theo đánh. Hắn mắt sắc nhìn Chu Hà trong tay ôm cái gì, trong mắt tinh quang trật lõe, còn nói không có, có phải hay không chính là người trong tay kia đồ vật. Mọi người hướng Chu Hà trong tay tầm mắt một tụ, Chu Hà kinh hoàng ôm chặt trong tay hủ cho cốt. Này không phải, này không phải. Bất quá hiển nhiên những người này cũng không sẽ nghe nàng lời nói, cầm đầu nam nhân đã bắt đầu lay ngăn cản ở phía trước hàng xóm. Cho dù đằng trước cao lớn thô kệch tiểu tử, cũng là cái bình thường tập thể hình thanh niên, loại này tam giáo kiểu lưu lưu manh xuống tay không biết nặng nhẹ, đặc biệt là bọn họ vẫn là được bảo đảm. Cho dù hắn cực lực ngăn cản cũng bị tấu vài quyền, những người khác càng là... Càng đừng nói ngay từ đầu bọn họ còn uy hiếp bọn họ Nam nhân tay thực mau bắt được Chu Hà trong tay hộ Chu Hà dùng hết toàn thân sức lực đi bảo hộ Mắt thấy phải bị đối phương cướp đi Thậm chí ở tranh đoạt chung sẽ nga xuống Tà báo nguy Phương Trương thanh âm lẫn vào tiếng hôn loạn Thập phần rõ ràng Trường hợp nhất thời thật đúng là dừng lại Mọi người hướng nàng Phương hướng xem qua đi Lúc này mới phát hiện thang máy phía trước còn nằm người Nha Hàng xóm chung người kinh hô một chút Không biết vì cái gì vừa rồi còn hảo hảo người nằm xuống. Phương Trương sẽ nằm, nàng nằm tư thế không cần phải đi xả cổ hoặc là yêu cầu nâng lên thân thể, là có thể nhìn đến hôn loạn đám người. Phương Trương nhìn cái kia hàng xóm tập thể hình tiểu tử liếc mắt một cái, đối phương nguyên bản ngốc lăng lăng, nhưng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Rồi tay ngăn cản chuẩn bị qua đi đỡ người người, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lưu manh chung người nào đó hô? Ta báo nguy. Xú đàn bà. Hắn thập phần không văn minh phun ra khẩu nước miếng, xoa quyền liền chuẩn bị đi tới. Cầm đầu người kêu cười nhạo nhìn Phương Trương, tiểu cô nương, chiêu này đối chúng ta vô dụng, chúng ta nhưng không sợ cảnh sát. Lão đại, này đàn bà chụp chúng ta. Phía trước không văn minh đến gần vừa thấy, Phương Trương đặt ở trên mặt đất một bàn tay chính cầm di động, hắn một phen đoạt lấy tới, nhìn đến mặt trên là quay chụp trạng thái. Hắn đưa điện thoại di động hướng địa phương khác một quăng ngã. Nha! Phương Trương kinh hô! Chính là ngựa khi quá mức bình đạm không có gì cảm tình. Nàng xuyên thấu qua trước mặt này hai cái đùi tiếp tục nhìn cái kia cầm đầu nam nhân nói nói, hư hao người khác tài vật chính là muốn bồi tiền. huống hồ, hắn vừa rồi đánh nạ ta, ta cảm giác thân thể không thoải mái. Các ngươi lại là này phúc đức hạnh, ta tự nhiên đến báo nguy. Phương Trương chỉ vào vừa rồi đâm chính mình người kia nói. Người mẹ nó giấy làm A, ta liền chạm vào người một chút. Bị chỉ người chửi ấm lên. Phương Trương khỏe miệng một câu. Ta chính là nhu nhược người thường. Bồi tiền đúng không?" Cầm đầu nam nhân nói nói, "Hành, bồi. Cái còi, chúng ta cũng không kèm chút tiền ấy." Cấp cô nương tùng tùng gần cốt, đến lúc đó hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Hắn đối với đứng ở Phương Trương trước mặt nam nhân nói nói, "Kia nam nhân cười, "Được rồi, lao đại." Túi đầu nhìn Phương Trương, hắn hung hăng nói, lao tử hôm nay khiến cho ngươi biết an vạ kết cục." Nói, nhấc chân chuẩn bị hướng Phương Trương trên người đá vào. "Không cần." Chu Hà hô to. Nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, một bên là mang theo nhi tử trở về ân nhân, nàng lo lắng một cái không rảnh lo một cái khác. Cầm đầu nam nhân quay đầu nhìn chu hà, đừng nóng nội, sẽ không quên ngươi. Trên tay hắn dùng một chút kính, một tuổi tuổi hủ cho cốt liền rơi xuống trong tay hắn. a a hai tiếng kêu sợ hãi xuất hiện ở hành lang, một tiếng là chu hà, nàng liều mạng về phía trước bắt lấy, y đồ đoạt lại hủ cho cốt. Đến nỗi một khắc thanh, phương trương hảo hảo nằm trên mặt đất. Như cũ không có gì biểu tình, nguyên bản nhất chân chuẩn bị đá hắn nam nhân lại nền ở trên tường, đau ngao ngao, ngay cả nửa khuôn mặt đều xương đỏ lên. Không ngừng như vậy, lưu manh một nửa ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Phương Trương biểu tình hoảng sợ. Ngươi biết ngươi trong tay cầm chính là cái gì sao? Phương Trương mở miệng nói. Nam nhân nhìn chính mình thủ hạ, bản năng cảm thấy không quá thích hợp. Ngươi lại nhìn kỹ xem, cái kia cũng không phải là bình thường hộ. Phương Trương thấp giọng cười nói, hoặc là ngươi cũng có thể mở ra nhìn xem đại ca Kia, kia giống như là hủ cho cô ta. Trong đó một người nói, đại ca nháy mắt cảm giác trong tay hộp phòng tay. Hắn đôi mắt trừng, nha một cắn mở ra hộp. Bình thường dưới tình huống, người hỏa táng lúc sau cho cốt, là xương cốt cùng cho, cũng không sẽ hoàn toàn là bột phân trạng. Nhưng một tuổi tuổi tình huống không quá giống nhau, Phương Trương dùng một cái bình thủy tinh trang, bên trong bột phấn đã là cho đen sắc, dù sao cũng là bị đốt trọi dấu vết sống nhiễm. Công đức nhóm đêm này đó mang ra tới thời điểm, cũng không có mặt khác phục vụ. Đây là bùn đất. Này không phải. Phương Trương nhìn hắn nói. Người không nên biết không, ở loại chuyện này quê cũ, như thế nào sẽ có như vậy sạch sẽ cho cốt. Phương Trương gắt gao nhìn nam nhân, ngươi hẳn là biết đến, dù sao cũng là các ngươi làm. Ngươi đang nói cái gì? Nam nhân nhìn Phương Trương như mày, chợt có chút chịu không nổi này không khí. Hắn cười lạnh nhìn Phương Trương, lấy ra bình thủy tinh, đem hủ cho cốt hướng trên mặt đất một ném. Mở ra cái chai liền đem bên trong cho cốt giải ra tới. Cố lộng huyền hư, nói không chừng chúng ta muốn đồ vật liền chôn ở chỗ này. a a Nhi tử! Tuổi tuổi! Chu hả khỏe mắt muốn nước ra. Ngay sau đó, kỳ quái hiện tượng đã xảy ra. Bùn hẳn là rơi dụng trên mặt đất cho cốt phản phất bị cái gì đâu ở, một viên không giải. Nam nhân tay tươi dần, cái chai đi xuống rớt. Rớt ở nửa đường thời điểm, giống như cho cốt giống nhau, phản phất bị cái gì kéo lên. Bị kéo lên cho cốt ngoan ngoắn một lần nữa bị trang nhập cái chai, cái khẩn, sau đó thả lại hủ cho cốt. Hủ cho cốt hiện lên tới, bay tới chu Hà trước mặt, chờ đợi chu Hà tiếp nhận. nay hiện tượng làm mọi người mở to hai mắt nhìn. Là, tuổi tuổi sao? Có lá gan đại hàng xóm suy đoan đến. chu Hà ánh mắt khắp nơi nhìn, không có gì tiêu cự, nhưng trong miệng khóc kêu tuổi tuổi tuổi tuổi. Tiến đến nháo sự này một đợt người sắc mặt đều trắng. Phương Trương thấp thấp tiếng cười vào giờ phút này phá lệ thấy được. Hắn tới tìm các ngươi báo thủ, là các ngươi giết hắn. Không phải, không phải ta, không phải chúng ta. Cầm đầu nam nhân giờ phút này bị dọa chút nào không có phía trước quy phong. Là nha, không phải chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta chỉ là bị ủy thác tới tìm một trương nội tồn tạp, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Đám lưu manh quỷ khóc sói gạo, phương trương phía sau thang máy đình một tiếng. Phương trương ngồi dậy quay đầu vừa thấy, ba cái cảnh sát từ bên trong đi ra. Lao tiền. Cứu ta, cứu cứu chúng ta." Lưu manh Đại ca nhìn chầm chằm một cái cảnh sát liền bò lại đây, trước đó đại khái là bị dọa đến, nằm liệt trên mặt đất. Được xưng là lão tiền cảnh sát sắc mặt biến đổi, hô to, "Các ngươi là ai à, Phản cái gì người quen?" Chính là bị dọa hư đám Lưu manh mới mặc kệ, phía sau tiếp trước bò lại đây. Bên cạnh hai cảnh sát liên nhau, một cái đổ ở thang máy phía trước gọi mặt khác đồng sự, một cái đã đi tới chuẩn bị hiểu biết tình huống. Phương Trương đứng lên, đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Cảnh sát vừa nghe, nhìn mắt bị lưu manh vây quanh cái kia cảnh sát nói, tình huống ta hiểu biết, ngài yên tâm ta sẽ hướng về phía trước mặt hội báo. Cảm ơn ngài. Tin tưởng cảnh sát. Người quá nhiều không thể toàn bộ đi theo làm ghi chép, nhưng phương trương thế tất muốn lại đi. Bọn họ còn phải đợi tiếp viện, hàng xóm nhóm các nam nhân chủ động ở mặt khác cảnh sát tới phía trước hỗ trợ đem những người này khống chế ở chỗ này. Đề cập đến một ít bên trong vấn đề, tiếp viện tới thực Mau Trước bị mang đi tự nhiên là cái kia cảnh sát cùng l làm mặt khác đương sự, bị phái ra làm đại biểu vài người hợp tác một chiếc xe. Lại tách ra phía trước, tập thể hình tiểu hỏa thập phần tò mò cọ tới rồi Phương Trương bên người. Thật là một tuổi tuổi a. Nói thời điểm hắn cũng không quá mức hạ giọng, còn ở hàng hiên đứng người đều nhìn lại đây bao gồm Chu Hà. Không phải, bất quá là một ít mặt khác thủ đoạn. Phương Trương nhìn mắt dán dán mặt nàng tranh công công đức nói. Chu Hà đôi mắt nháy mắt hiện lên thất vọng cảm xúc. Bất quá. Phương Trương nhìn nàng nói Hắn nhưng thật ra hảo hảo đi đầu thai. Chu Hà ngẩn đầu nhìn nàng. Phương Trương cười một chút, chiều nàng xua xua tay rời đi. Cảnh sát thúc thúc, bọn họ còn quăng ngã hỏng rồi di động của ta, có thể yêu cầu bọn họ đổi thường đi. Tính toán chi ly Phương Trương đuổi theo cảnh sát thúc thúc hỏi, đúng rồi, ta còn bị bọn họ đụng phải một chút, hàng hiên cũng cô theo dõi, này xem như tìm nảy sinh sự đi. Đệ 21 chương Phần 17 Trong khoảng thời gian ngắn, đây là Nhị Tiến Cung. Phương Trương nhìn quen thuộc văn phòng tưởng, là người nha. Một thanh âm đánh ghế nàng cảm thán, Phương Trương quay đầu vừa thấy, an mặc cảnh sát chế phục nam nhân làm nàng có chút mặt tục. Bất quá cùng trí nhớ siêu quần cảnh sát thúc thúc không giống nhau sự, nàng suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới đối phương là ai. Đúng là phía trước lần đó hỏi nàng Đức Mục cùng Đức Chủ chăn nuôi người người. Đối phương vừa thấy Phương Trương là nghĩ tới, liền cười cười. Hắn kéo qua ghế, ngồi vào ly nàng không xa địa phương. Tiểu cô nương kêu ta dừng già là được. Dừng ra ôn hòa ngươi cười cười, cùng phía trước kia một lần gặp mặt đối phương đầy mặt bi thương mỏi mệ không quá tương đồng, lúc này đây hắn trong mắt mang theo một chút ý mừng. Ngài hảo! Ai? Dương ra nhìn nhìn Phương Trương, lại nhìn nhìn một khắc khối rõ ràng náo nhiệt địa phương. Sao? Lại gặp được chuyện gì? Nô Phương Trương suy nghĩ một chút, đại khái là tiếp cái làm công đơn tử, nhưng là tới rồi địa phương bốn nên hoàn mỹ hoàn thành, lại đột nhiên trên đường đi gặp Du côn Lưu Manh, dẫn tới ta tài sản cùng tinh thần đều đã chịu thương tổn đi. Vậy ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Dương ra nói. ân từ nhỏ ta liền biết, gặp được khó khăn tìm cảnh sát sao? Dương ra sơ sơ đầu, lộ ra một cái cười ngây nô. Trong mặt một trận, Phương Trương đột nhiên hỏi, kỳ thật có chuyện ta muốn hỏi một chút. Dương ra nhìn nàng có chút nghi hoặc, ngươi nói. Lại nói tiếp cũng là cùng lần này sự có điểm quan hệ, ta hủy thác người một tuổi tuổi. Lúc trước xảy ra chuyện lúc sau là bị định nghĩa vì bình thường sự cố, nhưng kỳ thật hắn là bị người giết chết Cái gì? Dương gia kích động đứng lên, động tinh tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Dương gia nhìn nhìn văn phòng, lại nhìn an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên phương trương. Người chờ ta một chút. Dương gia chiều phương trương nói xong liền chiều đang ở làm ghi chép cảnh sát đi đến. Phương trương nhìn đến bọn họ nhìn nàng nói gì đó, vị kia làm ghi chép cảnh sát gật gật đầu. Sau đó phương trương bị đưa tới mặt khác văn phòng. Kỳ thật cũng không cần như vậy cẩn thận. Phương trương nói. Ta cảm giác ngươi muốn nói khả năng sẽ đề cập đến cái gì? Dương ra cười cười. Sắc thật đề cập đến một ít đồ vật. Phương Trương gật gật đầu. Dương ra phút cười. Kỳ thật là bởi vì nơi đó quá mức hỗn loạn. Ngươi muốn báo chính là giết người án. Ta cũng trước hết cần bảo hộ thân phận của ngươi. Phương Trương gật gật đầu. Còn tưởng rằng cùng trong TV giống nhau. Là bởi vì cái gì bên trong đặc thú nguyên nhân. Quả nhiên TV không thể tin. Kỳ thật ta cũng không có chứng cứ. Phương Trương nhìn Dương ra. Dương già đảo không ngoài ý muốn, cũng không có trách cứ phương trương có phải hay không ở hạt chơi. tiểu phương, ngươi còn nhớ huyền khoa đi. Nhìn đến phương trương gật gật đầu, dương già nói tiếp, năm gần đây có rất nhiều án kiện, là ngay từ đầu không có chứng cứ. Bởi vì bộ phận người đặc thù thủ đoạn, hủy diệt rồi chứng cứ. Đây cũng là vì cái gì rất sớm phía trước lãnh đời huyền môn sẽ nhập thị, xếp vào tư pháp hệ thống nội nguyên nhân. Làm cảnh sát, làm không giống người thường huyền khoa, chúng ta có cộng đồng mục tiêu, đó chính là giải quyết án kiện Giải quyết nguy hại nhân dân thai hoàng ẩm Phương Trương hiểu hắn ý tứ Vì thế nàng tiếp tục nói đi xuống Nàng trước đem hôm nay chuyện này Tiền căn hậu quả nói cho Dương Già Tiếp tục nói Ta cá nhân suy đoán Một tuổi tuổi thu kêu một đoạn video Bùn hẳn là ở phía trước còn có một bộ phận Đối phương cũng không biết hắn là trên đường bắt đầu thu Nhưng bọn hắn kia đoạn nói chuyện hẳn là đề cập tới rồi cái gì Cho nên cho dù ở một tuổi tuổi tử vong lúc sau Còn nháo tới rồi trong nhà nàng Dương Già chầm tư một chút Ngươi nói cũng không phải không có khả năng. Hắn trong óc nháy mắt phô khai một cái mạng lưới quan hệ, nhất nhất sâu chuỗi. Việc này xem ra muốn tìm huyền khoa người lại đây nhìn xem. Dừng ra dương mắt nhìn phương trương, ấn ngươi theo như lời, đối phương nhất định dùng mặt khác thủ đoạn hủy diệt dấu vết, phương diện này yêu cầu tìm huyền khoa người hỗ trợ. Vậy phiền toái ngươi, rốt cuộc ta cũng hy vọng ta hủy thác người an an ổn ổn đầu thai. Phương trương đứng lên chiều hắn cúc một cung. Đừng nói như vậy, việc này chúng ta hẳn là Với lúc có cái huyền khoa đồng sự hôm nay liền tại đây, trong chốc lát ta lập tức tìm hắn. Phương Trương lại lần nữa chiều hắn nói tạ. Nàng còn muốn đi vừa rồi địa phương làm ghi chép, bất quá rời đi phía trước, dừng ra còn cùng nàng nói một sự kiện. Lao Trương làm ta thế hắn cùng người nói một tiếng nói lời cảm tạ. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng lần đó hành động kết thúc, ở huyền khoa dưới sự trợ giúp, hắn lại một lần thấy được đã từng chiến hữu. Có lẽ không tiếng động là đối chuyện này, đối bọn họ tới nói tốt nhất từ biệt phương thức. Bất quả ở cuối cùng, Lao Trương vẫn là làm ơn hắn, nếu lại một lần gặp được Phương Trương, liền thế hắn nói một tiếng tạ. Phương Trương sửng sốt một chút, phản ứng lại đây vị kia Lao Trương là phía trước xe buýt gặp được cậu tự chủ nhân. Tuy rằng không quá minh bạch hắn vì cái gì phải đối chính mình nói lời cảm tạ, nhưng tóm lại là công đức nhóm nguyên nhân đi. Từ rừng ra nơi đó rời đi, ở không người hành lang Phương Trương nghéo nghéo công đức, mềm mại. Tạ lạc! Chúng ta chính là ngươi, chủ nhân, đây là ngài lựa chọn không cần chiều chúng ta nói lời cảm tạ Công đức nhóm vừa nói một bên cọ Phương Trương. Phương Trương làm xong ghi chép, hơn nữa ở hàng xóm đại biểu nhóm chứng kiến hạ, chứng minh rồi chính mình di động thật là bị những người đó quăng ngã hư, còn được đến bồi thường. nay đó đám lưu manh tìm việc không phải một hai ngày, cho dù báo quá cảnh bị bắt, bởi vì cái kia lão tiền không bao lâu đã bị thả. Lúc này đây không chỉ là bọn họ, ngay cả lão tiền đều bị tra xét. Chính là, đi rồi một đợt tác bá, liền không có tiếp theo sóng sao. Đây cũng là phương trương đem chỉnh sự kiện nói cho rừng ra nguyên nhân. Cần thiết tử căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Làm tốt bán sau, là một cái chuyên nghiệp làm công người chuẩn bị phẩm chất. Trước khi đi thời điểm, cục cảnh sát lại tới nữa một ít người. Vốn dĩ đi ra ngoài phương trương rừng bước chân, nhìn mặt mũi bẩm dập đoàn người cười lên tiếng. Này tiếng cười khiến cho kia đoàn người chú ý. a bằng hữu của ta, đây là làm sao vậy, là gặp báo ứng sao. Khoa trương dịch và chế tác cho phim khang. Ngoài miệng nói bằng hữu của ta, nhưng chảo phúng tính mười phần. Chọc đến kia đoàn người nhăn lại lông mày. Trước mặt nữ nhân này là bệnh tâm thần, nhìn nàng lại chuẩn bị đi lên tới nắm lấy bọn họ tay, bọn họ không khỏi lui về phía sau một bước. Úc, bằng hữu của ta phía trước không phải còn sẽ cùng ta hảo hảo bắt tay sao? Ngươi có bệnh đi, Thảo. Có phải hay không ngươi cử báo chúng ta? Đoàn người hùng hùng hổ hổ lên. Phía trước cảnh sát quay đầu quát lớn, làm gì? Loại này chỉ biết khi dễ nhỏ yếu bại hoại. Bắt nạt kẻ yếu, lập tức héo. Nản lòng đi theo cảnh sát mặt sau. Cùng Phương Trương đi ngang qua nhau thời điểm, Phương Trương đệ thấp thanh âm nói, ta nói rồi, ta hảo bằng hưu sẽ được đến trời cao yêu mến. Lời này làm nghe được vài người sừng sốt, Phương Trương nâng lên tay phải, chiều bọn họ bãi bãi. Cảnh sát, là nàng làm đến chúng ta bộ dáng này, là nàng. Phía sau truyền đến tức muốn hộp máu thanh âm. Sau đó một nụ cười lạnh truyền tới đã xoay người Phương Trương lộ thai, ta xem các ngươi thật là không biết hối cải Các ngươi vài người mâu người dạng, kia tang lương tâm sự làm nhiều đi, người tiểu cô nương cách xa như vậy như thế nào làm các ngươi, lại đây làm ghi chép. Phương Trương kéo kéo khoe miệng, bất quá đi ra ngoài thời điểm, nàng chiều nào đó phương hướng nhìn qua đi, tổng cảm thấy vừa rồi có người đang xem nàng, chuyến đến hơi thở còn không phải quá mức thiện ý. Bất quá nàng xem qua đi chỉ nhìn đến một mảnh góc áo. Trần Trúc hôm nay ở cục cảnh sát làm báo cáo, vừa mới bên này đều có một cái cảnh sát gọi điện thoại cho hắn nói là có việc cho nên hắn liền mang theo ngự khắc hành đi qua đi. Lão ngự, vừa rồi cái kia ta nhìn có chút quen mắt ra. Trần Trúc đuốt cầm dương mắt nhìn bầu trời, nửa ngày hắn bừng tỉnh đại ngộ, kia không phải phía trước làm phù chú tự sát ân nhân sao. Ân nhân. Ngự khắc hành tái nhợt mặt lệnh hiện lên một mặt trào phúng, mấy ngày nay cao ngạo đã từ trên mặt hắn rút đi. Trần Trúc nhìn cũng không biết nói cái gì, nhưng giờ phút này nhìn bộ dáng này của hắn, đảo có điểm trước kia như vậy. Ai? người người này làm gì? Người tốt xấu cũng coi như là cứu chúng ta cứu một phương ba cánh, người làm gì chán ghét nhân ra. Trần Trúc quảy quảy ngự khắc hành. Ngự khắc hành nhấp miệng, lại biến thành thí đều không bỏ một cái chết bộ dáng. Trần Trúc mắt trợn trắng, thở dài, cũng chưa nói cái gì. Ngự khắc hành nội tâm thập phần dối rắm một bên hắn xác thật là thừa người nọ ân huệ, nhưng một bên tưởng tượng đến phía trước nhìn đến, hắn lại ghê tởm vô cùng. Thật lâu sau, hắn vẫn là không có nghẹn lại, rốt cuộc hắn bên người liền Trần Trúc một cái bằng hưu. Kêu bang nhân không phải cái gì người tốt, khi dễ lao nhân, khi dễ độc vật, đặc biệt còn ở hài tử trước mặt ngược đái tiểu độc vật. Ta đã từng thấy nữ nhân kia, cùng kêu bang nhân thập phần liêu tới. Hơn nữa vừa mới, vừa mới nàng còn trộm cùng những người đó nói cái gì. Hiểu lầm sinh ra thường thường đều thập phần trùng hợp, tất cả trùng hợp ngự khác hành không có nhìn đến phương trương phía trước hoa trương bộ dáng cùng nữ khí, chỉ từ chính mình góc độ thấy được phương trương đẻ thấp thanh em cùng bọn họ nói lời nói. Hơn nữa đã từng trùng hợp. Hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Không thể nào. Trần Trúc quay đầu nhìn ngự khắc hành, biểu tình không thể tin tưởng, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Không tin liền tính. Ngự khắc hành lại nhắm lại miệng. Trần Trúc. Mẹ nó, trước kia ẩn hình lảm nhảm hiện tại sinh khí lao ngự thật sự rất khó minh bạch hắn tưởng cái gì. Bất quá Trần Trúc gãi gai tóc, người nọ cho hắn cảm giác quá mức thân hòa, tổng cảm thấy không nên là lao ngự nói như vậy. Nhưng lão ngự tật xấu hắn cũng biết, đề tài này này liền đến này. Lúc sau nếu lại có thể gặp được nói liền hỏi một chút. Thằng câu hệ Trần Trúc có xã giao nhiêu bức chứng, cũng không đổi tới xấu hổ, cũng sẽ không suy xét đến lúc đó hai bên quen thuộc trình độ. Bọn họ tới rồi ước định văn phòng, đẩy cửa mà vào. Dương ra ngầng đầu nhìn mắt bọn họ, tới A. Phương Trương đi ra cục cảnh sát, hôm nay việc này chậm trễ chút thời gian. Bất quá ngày mới sau một lúc lâu, công viên giải trí bên kia bởi vì xin nghỉ đã an bài người, địa phương khác nhưng thật ra không hạn nhân số, tỉnh đều tỉnh. Nửa ngày cũng có thể kiếm cái một hai Phương Trương quyết định tiếp tục làm công. Bất quá trước đó, nàng bắt thông nước lạnh điện thoại. Vang lên vài tiếng, bên kia mới tiếp. nha ta đời này cũng chưa có thể nghĩ đến có thể nhận được ngài điện thoại. Nửa ngày không thấy, nước lạnh hoạt bát rất nhiều, người cũng âm dương quái khí. Không có biện pháp, công ty đi liền thừa chính mình. Hắn cái gì đều phải một mình gánh chịu, trừ bỏ muốn mở ra tân hàng mục, nhận người. Hắn còn cần đem trên mạng bát cho chính mình nước bẩn lao xuống đi. Vội thành như vậy, vốn dĩ liền cẩu người tự nhiên cũng sẽ không bình tâm tĩnh khí. Phương Trương treo điện thoại, gần vài giây điện thoại vang lên. Đánh ta điện thoại lại quải ta điện thoại là có ý tứ gì a ngươi? Nước lạnh rít gào, dây tiếp theo hắn nói, hảo ta sai rồi, ngươi có chuyện gì? Cầu ngươi có điểm chỗ tốt, lợi hại mau, cứng cũng mau. Nước lạnh thanh âm nháy mắt bình tĩnh. Phương Trương khẽ hừ nhẹ một tiếng mới nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Chúng ta phải tin tưởng quốc gia, bị người đuổi giết liền phải báo nguy. Người báo nguy. Nước lạnh thanh âm sắc nhọn, việc này hắn còn không có loát thanh manh mối, như thế nào đã bị người báo nguy. Phương Trương đem hôm nay buổi sáng sự nói ra. Bên kia nước lạnh nghe trầm mặt lên, hàm răng cắn gắt gao. Người là đúng. Hắn lòng tinh khi thần, nàm liệt ghế trên. Ta không nghĩ tới người như vậy buồn. Phương Trương thở dài, quyết định làm người tốt, người tiềm thức tựa hồ vẫn luôn cho rằng người cái kêu huynh đệ tựa hồ rất lợi hại. Đương nhiên à, cái loại này thủ đoạn, dễ dàng giết người. Che dấu hết thể dấu vết, đem ta bước đến bây giờ loại này hoàn cảnh. Quả nhiên. Phương Trương thanh âm thập phần bình tĩnh, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu hắn như vậy lợi hại, vì cái gì còn cần mua. Làm những người khác làm chuyện này, sau đó lại dùng không tầm thường thủ đoạn che dấu. Phương Trương không quản bên kia đột nhiên tăng thêm hô hấp, tiếp tục nói, ở trên mạng bắt nước bẩn, cổ động ngươi thuộc hạ nghệ sĩ. Trong tay đối phương khẳng định có nhược điểm, có nhược điểm sẽ có dấu vết, cũng sẽ có đột phá khẩu. Tìm người đuổi giết người cũng hảo, giết một tuổi tuổi, này vài món sự không đều là người làm sao. Hắn có thể dùng thủ đoạn lao đi dấu vết, có thể ở nhà cũ bố trí trận pháp. Nhưng hắn lại không cách nào vô chi vô tuyệt làm người tử vong. Nếu là người làm, Tổng hội có sơ xảy địa phương. Kia tự nhiên liền có đột phá khẩu tử. Phần 18. Nước lạnh bên kia truyền đến rối tinh rối mù thanh âm. Đối. Người nói rất đúng, ta thật sự buồn. Trong điện thoại thanh âm có chút kỳ quái. Nước lạnh biểu tình cũng là kỳ quái, chẳng qua Phương Trương nhìn không thấy. Hơn nữa ta nói, phải tin tưởng quốc gia. Phương Trương dừng một chút, phim truyền hình đều là gặp người. Quốc gia là có pháp luật, chính ngươi làm bậy tính cái gì. Phương Trương ở một chiếc tiểu hoàng xe trước mặt đứng yên, bên kia không biết ở dòng dài cái gì, tóm lại là có điểm tố chất thần kinh. Ở cắt đứt điện thoại trước một giây, Phương Trương nói, kỳ thật ta cùng ngươi nói cái này cũng không phải vì khác. Lương Tâm phát hiện sao? Bất quá ta cũng tò mò ngươi vì cái gì sẽ quản một tuổi tuổi sự. Tuy rằng vừa mới trải qua quá phương trương đề điểm, nhưng là nước lạnh vẫn là khống chế không được chính mình âm dương quay khí. Bất quá lúc này đây phương trương cũng không có lập tức cắt đứt điện thoại. Vì cái gì chuyện này cũng là có thể nói cho ngươi. Bất quá cùng ta cho ngươi gọi điện thoại mục đích là giống nhau. Thình đem cô vân phí cùng với trợ giúp phí dụng kết một chút. Ngươi rất tiền mắt ta. Ngươi nói chuyện có thể biến thành thật sự thì tốt rồi. Ai không hy vọng rất tiền mắt. Nhớ rõ thu tiền. Phương Trương cắt đứt điện thoại, Tiêu Sái sải bước lên tiểu hoàn xe. Bất quá dây tiếp theo điện thoại suy nghĩ lên. Bên kia nói, "Phương Trương, tới giúp giúp ta đi." Tìm không thấy công nhân nước lạnh nói. Phương Trương một giây cắt đứt điện thoại, chuẩn bị một lần nữa bước lên xe đạp, nhưng chung điện thoại lại vang lên. "Đưa tiền." Đối diện chém đinh chặt sắt, sợ Phương Trương lại một lần gọi điện thoại. Vốn dĩ trên mặt tràn ngập không thú vị biểu tình Phương Trương, một giây nét mặt tỏa sáng. "Tốt lão bản." Ta lập tức tới nói thuê hợp đồng vấn đề. Đệ 22 Trương Sinh ra chính là thiên tri tiêu tử nhị đại vốn nên là cái dạng gì, từ nhỏ tiếp thu giáo dục, tính tình trương dương nhưng không được trí. Dựa vào xuất sắc học thức cùng thủ đoạn tiến vào công ty, đi bước một đánh hạ giang sơn. Đây là đã tửng. Bị nơi trốn nhằm vào đã từng thiên tri tiêu tử, cũng không phải không có ở hạng mục thời điểm mấu chốt thêm quá ban, nhưng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng điểm này là hắn chưa từng trải qua quá. Nước lạnh nằm liệt ghế trên. Ánh mắt không còn cái vui trên đời, đầu hơi chút thích cái góc độ, Phương Trương còn tinh khí thần mười phần nhìn lý lịch sơ lược. không bố như vậy, người này là ai sao? Làm liên tục vài thiên, cảm giác đầu vóc dung lượng càng ngày càng không đủ nước lạnh nghi thầm. Phương Trương đem trong tay lý lịch sơ lược phóng tới trên bàn, một tay vướt cầm làm trinh thám trạng. Làm truyền thông ngành sản xuất người phần lớn biết rõ internet động thái, chứ không nói công ty địa điểm có thể khuyên lui một nửa người, đưa nói bọn họ nhìn đến lao bản là người liền tìm lấy cớ đi rồi Có lấy cớ còn thập phần thái quá, cảm giác nhà mình hài tử muốn sinh ra. Tình tỉnh, ngươi chưa lập gia đình a? Ta còn tại đây đâu? Nước lạnh hưu khí vô lực mở miệng. Phương Chương ngẩng đầu xem tưởng hắn lộ ra nghi hoặc biểu tình, một bộ ngươi tại đây lại có quan hệ gì bộ dáng? Nước lạnh thở dài, lại nhìn về phía chân nhà. Trong trấn Huy Hoàng việc này ở nào đó trong tiểu thuyết, khả năng chính là thời gian chậm rãi trôi đi, hắn chậm rãi thành lập cái thứ nhất hạng mục rồi sau đó một lần nữa về tới chính mình nguyên bản vị trí. Thậm chí càng cao loại này đơn giản khái quát. Nhưng là đến hiện thực, hắn liền tạp ở đệ nhất bộ, nhận người. Nga, không đúng, cũng là chiêu một người. Phương Trương đi đến công ty Đại Môn, hai phiến cửa kính trước mặt, tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật liền cùng bên đường quậy bán quà vật Đại Môn là giống nhau. Từ bên trong cánh cửa nhìn ban ngày ồn ào đường phố, nàng nói, xem ra chỉ có thể từ căn bản thượng giải quyết. Đệ nhất, chúng ta đầu tiên muốn tẩy trắng ngươi thanh danh. Ngươi đi báo án không? Nước lạnh ngồi ngay ngắn, cùng ngươi nói vị kia cảnh sát liên hệ, đối phương nói đã có hai gã tương quan nhân sĩ ở điều tra một tuổi tuổi sự, bên kia điều tra kết thúc liền sẽ cùng ta liên hệ. Phương Trương gật gật đầu, không hổ là cảnh sát nhân dân. Kia tại đây phía trước, chúng ta liền thành thành thật thật tẩy trắng chính ngươi hảo. Chính là ta trong tay chỉ có kia trương nội tổn tạm. Nước lạnh gái gai tóc, chính như Phương Trương phía trước theo như lời, cái kia nội tồn tạp nhưng phản bác địa phương quá nhiều. Phương Trương đi đến nước lạnh trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta nói rồi, chỉ cần là người làm liền nhất định sẽ có lỗ hồng. Ngươi hiện tại yêu cầu tìm ngươi sở hữu nhận thức người, đi dò hỏi. Chính là bọn họ nước lạnh tự giếu cười, lấy nghĩ đến lợi lúc sau. Những người này trở mặt so với ai khác đều mau, đều xem ta chê cười, ai lại sẽ giúp ta. Mọi việc đều có ngoại lệ, ngươi trước kia như vậy phương trương ý vị thâm trường cười một chút. Tổng hội có như vậy một hai cái hồ bằng cầu hữu là cái mềm lòng hồ bằng cầu hữu. Liền xem ngươi có thể hay không phóng hạ tự tôn, kéo mất mặt. Nước lạnh trinh lăng nhìn Phương Trương, hào nửa ngày, gật gật đầu. Bất quá chuyển khẩu nói, ta trước kia loại nào. Phương Trương không có trả lời, chỉ là hừ cười một tiếng. Nước lạnh hô to một hơi, thẳng vỗ ngực khẩu Trong miệng mặc nghiệm, không thể bị tức chết, không thể bị tức chết, không thể bị tức chết. Chờ hắn mở mắt ra lúc sau, lại thấy Phương Trương bàn tay tới rồi trước mặt hắn. Có đôi khi tiền tài cũng là giải quyết vấn đề mấu chốt. Ta trước kia làm công thêm quá một ít giới giải trí đồng sự, có thể tìm bọn họ hỗ trợ Bất quá đòi tiền. Trước thiếu. Không có khả năng. người phía trước thiếu ta còn không có còn đâu. Nương lạnh khe cắn môi, lấy ra di động cấp Phương Trương xoay 5 vạn. Phương Trương nhứng mày nha, hào phóng như vậy. Ta không biết ngươi nhận thức chính là ai, nhưng là ngươi nói có thể hỗ trợ, khẳng định không phải tiền trinh có thể tống cổ lợi hại. Bất quá ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi này đó, vạn nhất. Đủ rồi. Phương Trương ấn diệt di động, đánh gậy hắn nói. Bị như vậy một đánh gậy, nương lạnh cũng chầm mặc. Kế tiếp chính là là chàng trận đánh ác liệt. Phương Trương đem bao vác ở trên người, còn có cuối cùng một sự kiện, vậy đến nỗ lực tồn tại đi, đừng ở kết thúc phía trước bị giết. Phương Trương không chờ nước lạnh trả lời, dẫn đầu đi ra ngoài. Nước lạnh ngồi trở lại ghế trên, một lát sau, cầm lấy di động. Không có tiền tẩy trắng chi lộ cũng không sẽ trong một đêm liền giải quyết. Nước lạnh bên kia như thế nào, Phương Trương có đôi khi sẽ nhận được hắn hội báo điện thoại, tiến độ khăm ưu. Hảo, ta đã biết. Ta bên này có tiến triển sẽ cùng ngươi nói. Phương Trương treo điện thoại, từ trong bao lấy ra một cái căng phòng phong thư, đưa tới đối diện người nọ trước mặt. Ngươi như thế nào sẽ cùng kia tiểu tử xả đến cùng nhau? Hắn cũng không có lập tức cầm lấy phong thư, ngược lại cả lơ phất phơ hỏi một câu. Cố chủ. Phương Trương dừng một chút, một lần nữa nói, ta lão bản. Đều là xem tiền chủ, người nọ chỉ chọn hàm y. Ngươi thật đúng là. người nọ bật cười, nước lạnh kia tiểu tử không được, hắn nhảy nhót không đứng dậy. Nhưng cấp không được ngươi nhiều ít tiền lương. Tiểu tròn tròn, mặc kệ lão bản tương lai, chỉ lo lão bản hiện tại, là chúng ta chuyên nghiệp làm công người tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn không khất nợ ta tiền lương, liền cần thiết vì lão bản giải quyết hết thể thai hoàng ẩm. Phương Trương nghiêm trăng nói, bị xưng hô vì tiểu tròn tròn trung niên nam nhân kéo kéo khỏe miệng, đã lâu, này phá tên hắn đều mau đã quên. Hành! Tiểu tròn tròn không nói thêm cái gì, cầm lấy phong thư mở ra đại khái nhìn một chút. Đây là tiền Ở hắn mở miệng phía trước, Phương Trương nói. Đến nối đôi khoản ta nói cho ngươi một sự kiện như thế nào. Nam nhân nhứng mẩy, tò mò nhìn Phương Trương. Nửa đêm, đây là tiểu tròn tròn về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Hắn là cái thượng không được mặt bàn phạm phạm giặt ti, ở nghệ sĩ nơi đó, ở fans nơi đó, hắn chụp đến thượng không được mặt bản tin tức càng nhiều, đắc tội người tự nhiên cũng càng nhiều. Hắn gục xuống mắt, buồn ngủ đột phá phía chân trời, ngươi kéo ta đến này làm gì, rốt cuộc chuyện gì à? Sa tối hôm qua mới vừa ngồi sổn cái đại liêu, hôm nay còn tưởng đi ngủ sớm một chút đâu. Hư, Phương Trương ngón tay thúc ở trên ngôi. Nàng cớ lạc mở di động nhìn nhìn thời gian. Ngươi cấm trụ dọa sao? Phương Trương hỏi. Tiểu tròn tròn nâng lên cảm, khinh miệt nhìn Phương Trương, ta nếu là nhịn không được làm ta sợ có khả năng này hành. Phương Trương nhìn hắn tự tin khuôn mặt, suy nghĩ nửa ngày vẫn là nói, ngươi hiện tại dùng sức che miệng, trong chốc lát phát sinh cái gì đều không cần ra tiếng. Tiểu tròn tròn nhìn Phương Trương lộ ra mê hoặc biểu tình, bất quá bị Phương Trương luôn mãi thúc dục vẫn là che thừa miệng, chính là không có gì thành ý. Tới, Phương Trương không quản nhiều như vậy, nàng gắt gao nhìn phía trước con đường kia. Lệch cạch lệch cạch thanh âm, ở nửa đêm đường nhỏ thập phần rõ ràng, tuy rằng thanh thúy nhưng cũng lộ ra một cổ cả lơ phất phơ. Từ giao lộ chuyển qua một bóng hình, Tiểu tròn tròn nhìn người nọ trang vẫn cùng thân hình có chút quán mắt. Đối phương phản phất uống say giống nhau, đi đường bảy 7-8 vạn Hắn đi tới tiểu tròn tròn ra tiểu khu dưới lầu, tiểu tròn tròn đang ở hồi tưởng chính mình có hay không như vậy cái hàng xóm, lại đột nhiên bị đồ vật rơi xuống đất thanh âm cấp hoàng sợ. Chờ hắn phản xạ tính hướng vừa rồi người nọ nơi đó nhìn lại, lại phát hiện đối phương bỏ tới rồi trên mặt đất, bên cạnh lạc một cái chậu hoa, ở quá lớn phần đầu, một vòng chất lỏng chứng minh chậm dãi khuyết tán. Hắn nhìn không được mở to hai mắt nhìn, đang chuẩn bị đứng lên tiến lên, lại bị phương trường kéo lại thân thể. Phương Trương chiều hắn lắc lắc đầu. Tiểu tròn tròn trái tim bùn bùn ngảy, hắn chiều trên lầu phương hướng xem qua đi, lại không có nhìn đến cái gì. Ở hắn nhìn không thấy địa phương, đi ra ngoài làm việc công đức nhóm chạy trở về. Nguy cơ giải trừ, từ kiếp đã qua. Chủ nhân, đồ vật đã đặt ở người nọ trên người. Phương Trương lúc này mới buông ra tay, dẫn đầu đi qua. Uy này sao hồi sự a Tiểu tròn tròn cái gì buồn ngủ cũng chưa, hắn cảm thấy chính mình đầu góc chuyển bất qua tới con. Phương Trương thanh em phá lệ lãnh khốc. Kế tiếp nói làm tiểu tròn tròn càng thêm cảm thấy lạnh. Hôm nay thời gian này, ngươi vốn nên tử vong. Tiểu tròn tròn đánh cái dùng mình, cũng không tức giận, chỉ là run rảy thanh âm nói, ngươi cũng không cần như vậy chú ta đi. Phương Trương cười khẽ một tiếng, còn nhớ rõ buổi chiều ta làm ngươi đẩy lúc sau hết thể hành trình sao. Tiểu tròn tròn không cấm nhớ tới buổi chiều nói chuyện, nguyên bản hắn hành trình đều định hảo. Chiều nay có một cái bay lên kỳ nam idol luyến ái liêu muốn cùng, nhưng là trước mắt người này làm chính mình từ bỏ. Xem ở nàng nói như vậy nghiêm túc phân thượng, hơn nữa những năm gần đây Phương Trương cá nhân danh dự, hắn vẫn là nghe lời nói từ bỏ. Rốt cuộc tối hôm qua cái kia đại liêu vậy là đủ rồi. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật đã bãi tại nơi này. Phương Trương đi đến ngã xuống đất người trước mặt, đem hắn phiên lại đây. Tiểu tròn tròn vừa định thét trói thai, lại lập tức che khẩn miệng, chờ nhìn kỹ, mới phát hiện đó là cái giả người người mẫu, bất quá hắn trên đầu gián chính mình mặt. Phương Trương nhìn nhìn giả người đầu. Buổi chiều công đức nhóm nói cho nàng tiểu tròn tròn đêm nay sẽ tử vong, còn nói cho nàng cụ thể thời gian. Bởi vậy nàng nghĩ tới đôi khoản tiền trả phương thức. Chứ không nói vì cái gì nàng công đức nhóm lợi hại đến như thế nông nỗi, đơn nói từ công đức nhóm nơi đó biết được, tiểu tròn tròn tử vong tựa hồ cũng cùng nàng liên lụy lên. Bởi vì chủ nhân đã bị liên lụy vào nước lạnh sự kiện, cho nên người nam nhân này nhân quả tuyến kỳ thật là cùng nước lạnh liên lụy đến cùng nhau. Công đức nhóm nói như thế nói, ban đêm sẽ làm người thấy không rõ. Hơn nữa có công đức nhóm trợ rút, sẽ làm hung thủ trực tiếp bị mệt hoặc, cho nên nàng lâm thời nghĩ ra cái như vậy cái biện pháp. sen vào còn cần ngươi trợ rút, giả ngươi người mẫu cùng với quần áo phí dụng ta liền không cùng ngươi muốn, xem như tặng kèm. Phương Trương vô vô tiểu tròn tròn bả vai. Nàng tiếp tục nói, có người không nghĩ làm nước lạnh xoay người, cho nên hắn muốn thanh trừ hết thể hắn một lần nữa đứng lên khả năng. Phương Trương đứng lên, nơi này liền giao cho ngươi rửa sạch, bất quá ta khuyên ngươi đêm nay suốt đêm đổi cái địa phương Lúc sau làm tốt nguy trang, ta còn chờ ngươi có thể chụp đến đồ vật Mạng người so sánh với mấy chục vạn mấy trăm vạn tới nói, kia chính là vô pháp dùng tiền tài mua được. Đừng nhìn tiểu tròn tròn như vậy, nếu thanh toán tiền vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức. Được xưng là tiểu tròn tròn tên thật vì câu viên trung niên nam nhân nhìn trước mắt giả người người mẫu trước mắt say xe, xe, hắn suy nghĩ rất nhiều, Phương Trương nói còn ở bên thai hồi tưởng. Hắn muốn thanh trừ hết thể có thể làm hắn đứng lên khả năng. Phương Trương vì giả người người mẫu chuẩn bị giả huyết bao Giờ phút này bên trong chất lỏng hướng ra phía ngoài vượng nhiễm, tràn đầy khuyết tán tới rồi câu viên giải tiêm. Hắn đột nhiên sau này một lui, kéo lại chuẩn bị rời đi phương trương. Từ từ, ta có cái gì cho ngươi? Đệ 23 trương. Hoa. Đào tạo. Phần 19. Hảo hình A. Bình thường lại cũ xưa cho thuê trong phòng, thỉnh thoảng vang lên kinh ngạc cảm thán. Người nói chuyện trọc đến mặt khác ba người mắt lạnh, nhưng đối phương không hề có sở phát hiện. Nhìn đến cuối cùng, video hắc bình. Đối phương nhu nhược bảo vệ môi trường nổi lên chính mình hai vai, anh anh anh, giới giải trí nơi này thật tích thật đáng sợ nha. Nước lạnh trắng tóc xám trắng thanh niên liếc mắt một cái. Cầu viên sắc mặt hôi bại, một đêm không ngủ, sự tình quan sinh tử, ai đều sẽ bị dọa đến. Đây là ta hôm trước buổi tối ngồi xồm liêu, cái này thả ra đi, ít nhất ở đại chúng trước mặt ngươi thanh danh cũng đủ tẩy trắng. Nguyên gió mát giải trí nhất ca nhất tỷ trộn lẫn ở bên nhau, có lẽ đối với fans cùng vong hưu tới nói là đáng giá chúc mừng chuyện tốt Nhưng không chỉ là hắn hai, nguyên gió mát giải trí bộ phận cao tầng, nhất ca nhất tỷ cùng hiện giờ tài nguyên bay lên idol diễn viên. Bọn họ không kiêng nghề gì phong thích dục vọng, xúc động quốc gia vùng cấm. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ trêu đùa nổi lên nguyên lai like tổng tài nước lạnh. Nguyên nhất ca làm cho hề, ở trong video, hắn cùng nữ nhân xích trần chuỗi thân thể nói, không biết đã từng thiền chi tiêu tử tư vị thế nào, hiện giờ mọi người đòi đánh, còn như vậy cao ngạo sao. Nhìn đến này thời điểm, nước lạnh nắm tay nắm gắt gao nhưng là hắn vẫn là khống chế chính mình. Mấy ngày nay tao ngộ hết thệ làm hắn thành thục không ít, điểm này sự. Ngư A, huynh đệ, ngươi này năng lực thật là vô khổng bất nhập ha. Sám trắng phát thanh niên một phen ôm câu viên bà vai. Câu viên mở to hai mắt nhìn, cảm giác chính mình lao eo gặp đánh sâu vào. thành khả nhạc, đem người buông ra. Nước lạnh cuối cùng là không nhịn xuống, chiều sám trắng phát thanh niên giống giận. Thanh khả nhạc cười mịa một tiếng, đối với nước lạnh vẫn là có điểm ca Ta này không phải kích động sao? Thanh khả nhạc gãi gãi đầu trong mắt một hồi nhìn nước lạnh trong chốc lắt nhìn Phương Trương. Trách không được ngày hôm qua có người muốn cho người chết. Phương Trương rửa vào ghế trên đôi tay giao nhau vây quanh trong người trước nói. Là lãnh nghỉ làm. Nước lạnh hỏi. Phương Trương lắc lắt đầu, không biết. Nhưng có một chút, khẳng định có người khi đó phát hiện hắn, mặc kệ là ngươi cái kia huynh đệ cũng hảo, vẫn là này trong video những người khác, tiểu tròn tròn sở phát hiện sự một khi tuân ra tới hủy diệt đồ vật quá nhiều. Đại sư. Câu viên xoay người, đột nhiên hô to Phương trường, tiền đặt cọc ta cũng không cần, ngươi có thể hay không bảo hộ ta? Câu viên nước mắt bá chảy xuống tới, việc này liên lụy quá lớn, hắn tưởng phá đầu cũng sẽ không tưởng sinh mệnh còn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nghĩ tới, Phương Trương có thể phát hiện việc này, ở tối luôn qua cái loại này tình huống có thể làm giả người lấy giả đánh cháo, vậy không phải người thường. Là hắn coi thường người, hiện tại hắn này mệnh còn treo, hắn đến sống. Phương Trương, không hổ là hắn có thể giữ có thể khuất. Phương Trương đá đá hắn chân, đám người ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt thời điểm, Phương Trương nói, người tốt xấu cũng người đến trung niên, cho chúng ta mấy cái làm tấm gương a, đừng như vậy túng. Tấm gương là cái rắm, nó có mệnh quan trọng sao? Nước Lạnh cùng Thành Khả Nhạc liếc nhau, hắn nói rất đúng. Giới giải trí tin tức đổi mới thật mau, nước Lạnh cùng gió mát giải trí đã sớm bị thời gian nước lũ hướng đi. Bất quá thỉnh thoảng cũng vẫn là bị đã từng gió mát giải trí nghệ sĩ Fans lấy ra tới nhục mạng. Ai làm nước lạnh như vậy không làm người. Quáy rời kỳ hạ nghệ sĩ, cưỡng bách nghệ sĩ đi bữa tiệc, chèn ép nghệ sĩ hợp đồng vân vân Lớn lên nhân mô cầu dạng, tẫn không làm nhân sự. Nhìn đến hắn phá sản thật là đại khoái nhân tâm. Trong vòng người cùng vong hữu, đã thật lâu không nghe được tin tức của hắn. Có đôi khi bị thả ra, đều là nào đó người vây đổ hắn ném trứng gà lạn lá cải. Ngày nay là thứ sáu, sáng sớm lên không chung tối tam. Loại này thời tiết thích hợp ngủ, nhưng đại bộ phận người còn ở đi làm. Ở cái này công tác thời khắc phải chú ý di động tin tức thời đại, đại bộ phận xã xúc di động len ken len ken vang lên đẩy đưa. Vậy bộ thượng, vô số bình thường người bộ hào đã phát cùng cái tin tức. Nước lạnh bị vu an ghi âm. Nay tặt mặt sau theo vô số nghệ sĩ tên, thế cho nên rất nhiều người fans đều soát tới rồi. Các fan hùng hùng hổ hổ trước cử báo, đồng loạt dũng mãnh vào đến này đó tài khoản người bộ nhục mạng. Nhưng có rất nhiều người, cờ lạc mở ghi âm. Tình huống như thế nào? Phương Trương đứng ở nước lạnh. Thanh khả nhạc còn có câu viên ba người phía sau hỏi. Câu viên lấy thắc mắc kính, ta trong tay tài khoản đã có 8 bị phong. Thanh khả nhạc còn ở nhanh trong các tài khoản, này đó ngốc phê, xuống tay nhưng thật ra mau. Nước lạnh không nói một lời, nhưng nhíu chặt lông mày tỏ vẻ hắn bên này tình huống cũng giống nhau. Không nên gấp gác. Phương Trương bình tĩnh nói, chúng ta trong tay tài khoản hữu hạn nhưng ấy bổ vong hữu ngàn ngàn vạn, các đại ngôi cao ạc marketing cũng ngồi sổn đâu. Chúng ta trước nghỉ một lát. Lúc này trên mạng trừ bỏ mắng chửi người thanh âm còn có mặt khác thanh âm, những cái đó âm tần thượng còn chi kỷ cấp ra phụ đề, cho thấy người nói chuyện là ai. Bất quá phương trương cũng không có thả ra toàn bộ, rốt cuộc lưu móc là nàng quán sẽ thủ đoạn. An Dương người qua đường đại chịu khiếp sợ, không chỉ là bởi vì âm tần nội dung, còn có âm tần như có như không tiếng kê ơ. Ngoà tạo, nói cho ta không phải một người. Người không phải một người, ta cũng là như vậy tưởng. Mẹ nó thiệt hay giả, đừng không phải hợp thành đi. Cái này kêu thanh còn xứng tên, đương sự có thể khởi tố đi. Ngoà tào các ngươi chú ý điểm không đúng à, này nếu là thật sự kia những người này đều tụ ở bên nhau làm hạt tỷ à. Tuy rằng các vong hưu nói chuyện giống đối ám hiệu, nhưng là đại gia hiểu đều hiểu. Việc này kính bạo. Các fan giận hướng người qua đường. Khởi tố. Duy trì các ca ca tỷ tỷ khởi tố. Hát tử không làm người a tham hỏi ngươi cả nhà. Ác độc đã chết, người đã chết ngươi có nghe hay không? Thứ sáu Internet cùng cùng ngày thời tiết giống nhau, vận đục tối tam. Đúng lúc này, nước lạnh hầy bồ một lần nữa động Chờ tới rồi, hầy bồ xứng đổ là một cái báo nguy biên nhận đơn. An Dương người qua đường phân tích, này hẳn là đối trước một đoạn thời gian sự tình một cái đáp lại. Bất quá đối với tương quan nhân viên fans tới nói, đây là một cái thực tốt phát tiết con đường. con hảo nước lạnh phát xong liền đăng xuất hầy bồ, không có đưa điện thoại di động tắt chết. Tiểu tròn tròn, đến ngươi. Phương Trương vô vô câu viên bà vai. Bất quá lần này ngươi liền hoàn toàn đắc tội lánh ra bên kia, ngươi tài khoản phòng trừng quá không lâu cũng bị phong. Câu viên nha một án, nhìn nàng, ngươi cho ta một câu, ngươi chỉ cần bảo ta, này đó tính cái gì. Phương Trương cũng không có đáp lại hắn, cũ xưa trong nhà nhất thời có chút tiến tĩnh, qua một lát Phương Trương nói, nương lạnh cho ta phát tiền ta liền bảo ngươi. Hảo ra hỏa, chết đòi tiền nhân thiết không ngã. Không đợi câu viên chuyển qua đầu xem hắn, Nương lạnh liền khí nhắm hai mắt hô to, cho cho cho. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật sự tưởng tính tính Phương Trương rốt cuộc hố hắn bao nhiêu tiền. Phương Trương treo lên buôn bán mỉm cười, thu được, lão bản. câu viên tâm nhất định, chuẩn bị tốt trường ấy bổ cùng video cùng nhau phát ra. Hắn tay đế không chỉ có một cái đại hào, còn có mấy cái marketing cũng là hắn kinh doanh, trước tiên chuyển phát. Video bản trải qua thành khả nhạc gia công, còn có như vậy hồi sự. Phương Trương Rất lợi hại a Đó là Thành khả nhạc đầu vừa nhất Đây chính là ta từ nhỏ duyệt phiến vô số dưỡng ra tới thẩm mỹ cùng tự học thành tài kỹ thuật. Chính là ta có cái muội muội truy tinh, sau lại bị đè nặng cho nàng thần tượng làm video cắt nối biên tập, không gì đặc thù dùng vỏ nơi. Phương Chương đứng ở hắn phía sau, chậm rãi gợi lên một cái cười. Khá tốt. Nước lạnh chuyển qua đầu, nhìn đến nàng tươi cười, lại nhìn nhìn không hề hay biết thành khả nhạc, đột nhiên sinh ra một cổ đồng tình cảm xúc. Video bản truyền bá càng mau, nhưng là bị xóa càng mau. Bất quá không quan hệ Các vong hưu đã sớm gà tặc trước đạo loạt, vẫn là nhiều tài khoản đạo loạt, phòng chính là chiêu thức ấy. Chờ đạo loạt xong xem xong, các vong hưu trận mắt cứng họng. Ngoài tạo, ta cũng không biết nói gì. tay đôi mắt. Này mẹ nó quá tiêu tan ảo ảnh. Thảo làm video chính là cổ đồ vật sao, này phong cách cùng hắn gì vãng không giống, có điểm kêu vị. Giới giải trí động đất, nhóm người này xong rồi. Này video hoàn toàn chủ ý nước lạnh bị bôi nhọ việc này, quá thảm. Đúng vậy, quá thảm. Nói các ngươi phát hiện không, những người này trong miệng xuất hiện cái tên Nước lạnh cái kia so với hắn đại tư sinh tử Hào vừa ra hào môn thuồng Nếu một người cử chứng có khả năng làm bộ Nhưng cái loại này dưới tình huống đối phương nói có thể giả sao Đúng lúc này, cảnh sát quan vê cũng tuyên bố một cái người bù Tổng kết lên, chính là đã nhận được báo án, đang ở điều tra Trên mạng còn thập phần náo nhiệt, nhưng nước lạnh bên này Nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới Tuy rằng không biết đối lãnh nghỉ có thể tạo thành nhiều ít ảnh hưởng Nhưng ta bên này xem như mại một bước. Nước lạnh suất thần nhìn mỗ một chỗ nói, chuyện này đã phơi ra tới, tiểu tròn tròn sinh mệnh an toàn đại khái có một nửa tỷ lệ sẽ không có việc gì. Lấy nghị bên kia phòng trừng muốn toàn thân tâm đối phó ngươi. Phương Trương kéo cầm nhìn hắn, rốt cuộc nguyên tưởng rằng bị ấn ngã xuống đất người đột nhiên phấn khởi phản kháng, hắn phòng trừng sẽ thập phần phẫn nộ. Chỉ có một nửa a. Câu viên mắt trông ngông nói. Cho nên a. Phương Trương cười tủm tỉm, tập trung quản lý, bên này vừa lúc thiếu người. Tiểu tròn tròn, muốn hay không nhận lời mời. Nước lạnh mở to mắt, câu viên miệng trương trương, hắn nhìn cái này rách nát văn phòng. Trước thử xem. Phương trương nhanh chóng rút ra một chương hợp đồng, tới, nhìn xem hợp đồng, không dị nghị liền ký đi. Đem hợp đồng hướng câu viên trước mặt một đệ, nàng lại quay đầu nhìn thành khả nhạc. Nước lạnh đều biến thành như vậy, ngươi còn có thể phản ứng hắn, ngươi thật sự thực giảng nghĩa khí. Đó là, đừng nhìn trước kia ta ở lãnh ca nơi này bài không thượng hào. Nhưng ta có thể nhìn ra tới lãnh ca người này đối hảo anh em giảng nghĩa khí, chính là mấy người kia không phải người, lãnh ca một phá sản liền thay đổi mặt. Hảo ra hỏa, xuyên kịch biến sắc mặt cũng chưa bọn họ năng lực. Phương Trương thuận theo gật gật đầu, đứng vậy, người lãnh ca trải qua lần này cũng coi như là thấy rõ ràng bên người người, chính là hắn mới vừa xoay người, còn muốn đối mặt không biết sinh mệnh uy hiếp, bên người cũng không có biết lãnh biết nhật người. Ngài xem ngài nói nói gì vậy? Thanh khả nhạc đột nhiên đứng lên. Nắm lấy câu viên trong tay hợp đồng. Hắn vô vô chính mình bả vai, đừng nhìn ta như vậy, ta chính là thực đáng tin tệ. Lánh ca sai người, ta còn có thể đem lánh ca ném sao? Người nếu không ghét bỏ, này hợp đồng ta liền trước ký. Nói, nắm lên phương trương trên bàn bút, xoát xoát ký xuống chính mình đại danh. Phương trương đối với hắn điểm cái ngón tay cái, người lánh ca nếu là ngày sau phát đạt không nhận người, ta cái thứ nhất giúp người tấu hắn. Ai? Thanh khả nhạc Mỹ tư tư. Nước lạnh nhìn phương tr Đón nàng ánh mắt, hắn không tiếng động cho người ta điểm tán. Ngư hoa. Một cái nhược nhược thanh âm từ bên cạnh toát ra tới, hợp đồng, còn có sao? Đệ 24 trương. Có chút thời điểm, cũng không cần đem rõ ràng sự kiện cùng chứng cư phong tới Internet, chỉ cần làm các vong hưu dâng lên hứng thú, kia bọn họ có thể đem người 20 năm trước sự đều bái ra tới. Nước lạnh bị bôi nhỏ sự dần dần phiên bản, nhưng đã từng sở tạo thành tổn thất không có biện pháp nhất nhất truy hồi. Đề cập đến nghệ sĩ cùng với sau lưng người đều bị phía chính phủ bắt mớ cùng thẩm vấn. Dư lại, chính là mọi người nói chuyện say xưa bắt đầu bái khởi nước lạnh cùng lãnh nghị quan hệ. Có nào động đại, tự nhiên hướng âm như luận đi, có chút người suy nghĩ cùng sự thật thật đúng là không kém bao nhiêu. Việc này bị một lần nữa nhắc tới, nước lạnh kia thật lâu không thấy lao cha cũng đột nhiên sống lại đây. Ai? Nước lạnh quăng ngã ở ghế rửa, xì cột hèn ghế xoay thiếu chút nữa bất kham gánh nặng, đường trường hy sinh. Còn hảo thanh khả nhạc đỡ hắn lãnh ca một phen, không làm người này ngửa đầu té ngã. Bởi vì thanh danh tẩy trắng, hơn nữa Phương Trương cố ý chuyển ra nước lạnh muốn trọng chỉnh giải trí công ty, nhưng thật ra có không ít người đầu lý lịch sơ lược, bất quá đầu tới đại bộ phận đều là vừa tốt nghiệp cùng xem náo nhiệt. Ca, này một chuyên xuống dưới gầy. Thanh khả nhạc nhìn nước lạnh buồn nôn hề hề nói. Nước lạnh nhìn hắn một cái, biểu tình tràn ngập mỏi mệt, đảo chưa nói cái gì. Câu viên bị Phương Trương ủy lấy trọng trách Cẩn thận sàng chọn đầu lý lịch sơ lực người. Nghe vậy không có ngừng đầu, loại này bất công tư sinh tử Hà Môn, người cho rằng nước lạnh trở về sẽ có cái gì đãi ngộ. Đơn giản là lại một lần đổi mới xuất quỹ cha bất công hạn cuối thôi. Phần 20 Câu viên người đến trung niên, không vợ không con, xem thực hai. Nước lạnh không có phản bác, sự thật cũng đích xác như thế. Hắn nhìn Phương Trương, người nói ta có phải hay không không phải thân sinh. Phương Trương tử tư liệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khoa học phát đạt có nghi vấn liền kiến nghị làm giám định. Nước lạnh bị rôi lau mặt. Bất quá cũng không chuẩn bị thâm nhập tham thảo nhà mình vấn đề, rốt cuộc cũng không thể mọi chuyện đều trông cậy vào người đúng không. Chủ yếu là muốn tăng thu giảm chi, hiện tại chỉ ra không vào, không thể lại lãng phí tiền. Nước lạnh cảm thấy chính mình khả năng đói là trước mặt Phương Trương dần dần biến thành một cái lấy tiền máy móc, xem người từ trong xương cốt mạo hạt khí. Hắn dùng mình một cái. Tích tích. Hắn hẹ chặt nhắc nhở hắn cô tin tức. Xem xong tin tức hắn kích động nhìn về phía phương trương. Tiểu phương. Bồi ta đi cái địa phương đi. Rộng mở trong nhà xương khói lửa lờ, hương vị cũng không tốt nghe. Không khí thập phần áp lực, canh giữ ở một bên trợ lý không được đến mệnh lệnh, cũng không dám nói cái gì. Lãnh nghị phun ra một ngụm yên, đem yên trầm dại ơn diệt. Xử lý như thế nào? Chúng ta từ chuyện này thoát ra tới, bên kia khẩu cung chỉ nói là giải trí công ty tổng giám đốc tự tiện quyết định. Cảnh sát bên kia tuy rằng không quá tin. Nhưng không mặt khác chứng cứ. Hảo. Lãnh Nghị tay trầm dãi nắm chặt. Nguyên tưởng rằng dễ dàng là có thể nghiền chết con kiến đột nhiên nhảy nhót ra một cái đường sống, cái này làm cho hắn nội tâm có chút bực bội. Vị kia đại sư bên kia liên hệ thượng sao? Trợ Lý dừng một chút, bên người nàng người cự tuyệt chúng ta thỉnh cầu, bất quá. Trợ Lý nhắm lại miệng, bởi vì Lãnh Nghị đột nhiên nắm lên gạt tàn thuốc ném tới trên mặt đất. Sớm muộn gì có một ngày. Lãnh Nghị nghĩ cái kia hồn khiên ngậm nhiều thân ảnh. Giống như thể giống nhau nói là người ý nghĩa không do nói, hắn một lần nữa trấn an hạ chính mình cảm xúc, tiếp tục nói. Bất quá nghe nói, bên kia gần nhất pha chịu trọng trách vị kia rời núi, chúng ta có thể liên hệ một chút hắn. Ngự lâm. Là, nói là thanh lý môn hộ. a Lãnh nghị cười lạnh một tiếng, tuy rằng đối phương nói thật dễ nghe, nhưng bọn hắn chính là tản ra tương đồng tin tức. Liên hệ một chút đi. Tiếp theo, nước lạnh cần thiết. Chết. Phương Trương trầm mặc đi theo nước lạnh phía sau. Nhìn hắn đưa ra một chương mã cờ giờ. Chờ đi vào lúc sau, phương Trương lạnh lạnh nói, hiện tại xa hoa hội sở như vậy nhìn cũng rất bình dân. Cư nhiên còn có mã cờ giờ giấy thông hành. Đó là ngươi chưa thấy qua tư nhân xa hoa hội sở. Nơi đó phục vụ nhân viên yêu cầu nhớ kỹ sở hữu hội viên bộ dạng cùng thân phận, cùng với đối ứng hội viên đánh số, mỗi một lần bọn họ mang đến người đều yêu cầu nhớ kỹ đối phương diện mạo không thể trộn lẫn. Phía trước nước lạnh khải khải mà nói, phía sau mắt lẽ ngó hắn Nước lạnh nhận thấy được cái hót z căm căm sau này vừa thấy, hảo ra hỏa ánh mắt có thể cụ hiện hóa tiểu đào tử. Ta sai rồi. Tuy rằng không biết sai nào. Phương Trương cũng không tiếp tục dối rắm nàng tiếp tục đi theo nước lạnh đi. Nói ở phía trước. Phương Trương từ trong túi móc ra một khối xả kim ạ, ta cùng ngươi ra tới chính là muốn trả phí. Nước lạnh đầu cũng không quay lại, trên hợp đồng nói công nhân đi làm thời gian tùy thời nghe theo láo bản điều khiển đi công tác. Nga. Phương Trương không đệ bụng. Trên hợp đồng nói lao bản tưởng cọ công nhân công đức bảo hộ chính mình cũng muốn tùy thời nghe theo sao. Vẫn luôn ở tìm ghế lô nước lạnh dừng bước, quay đầu nhìn về phía nước lạnh, nước lạnh hơi hơi ngửa đầu nhìn thẳng. Không tiếng động trầm mặc thổi quét hai người, hảo nửa ngày, nước lạnh cúi đầu, hảo, trả tiền. Dừng một chút lại nói, trước nợ, hành đi. Phương Trương lần này ngoại ý muốn dễ nói chuyện. Ước định phòng thực mau tìm được rồi, nước lạnh nhưng thật ra chấn định lên. Rốt cuộc phía trước trải qua cũng coi như là cho chính mình trưởng dưỡng kinh nghiệm, hắn đẩy ra phòng môn. Trần Trúc cùng ngự khách hành ở ghế lô chờ người, phòng sẽ tặng kèm một ít quả khô. Ngự khách hành nguyên bản không thích này đó, hắn trước kia ăn đó là sơn chân hải vị, cho dù lủi bại cho tới bây giờ này nóng nỗi, bởi vì Trần Trúc đầu huy cũng không ăn này, đó quá độ gia công thực phẩm. Khóa hạ đệ nhất viên hạt dưa thời điểm, hắn bĩu môi, nhưng mà tay lại không chịu khống chế cầm đệ nhị viên đệ tam viên. Đối phương sử dụng đùa chú quá kỳ quái. Tuy rằng đích xác có điểm cùng loại thanh trần phu hiệu quả, nhưng lưu lại hơi thở không thích hợp. Trần Trúc qua lại ở phòng phân tích. Nay không phải cũng biểu lộ, một tuổi tuổi sự sắc thật có huyền môn người nhúng tay sao? Ngự khách hành bất thời giờ tiếp một câu. Trần Trúc lắc đầu, từ ngữ khách hành thuộc hạ đoạt lấy một phen hạt dưa, không thể nói như vậy, cũng không nhất định là huyền môn người, khả năng đối phương là mỗi vị đại sư khách hàng, chỉ là đem lá bùa dùng ở phi pháp địa phương. Kia tuyệt sát phù đâu? Ngự khách hành ngón tay dài một viên hạt dưa. Trần Võ chính là cắn định rồi cái kia tuyệt sát phù cũng không phải đơn giản bữa chú. Trần Trúc cao mày khái hạt dưa khái cùng máy móc giống nhau. Nay chỉ là báo án người lý do thoái thác, xem ra lúc sau chúng ta đến đi gặp ta thuốc một lần. Ngự khác hành bất động thanh sắc lại bắt một phen hạt dưa, sợ bị Trần Trúc vô ý thức khái xong Hắn rất ít làm loại sự tình này, mặt có chút hơi hơi đỏ lên. Trần Trúc, kỳ thật có một việc. Ngự khác hành nói đến một nửa, phong môn từ ngoại đẩy mạnh tới, lời nói bị đánh gãy. Phương Trương cùng nước lạnh đẩy cửa đi vào liền nhìn đến hai cái diện mạo pha không tồi nam sinh. Trong nhà ánh đèn tương đối sáng ngời, rốt cuộc bọn họ là tới nói chuyện thiếm, không phải tới chơi. Phương Trương tiến vào thấy hai người một đốn, sắc mặt chậm rãi biến cổ quái. Là ngươi? Trần Trúc hô to. Phương Trương chán hiện lên một cái dấu chấm hỏi, chúng ta nhận thức. Nàng liếc về phía một bên câu mày, môi hùng nhuận, lại vẻ mặt phiền chán nhìn hắn một người khác. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng chủ động nói, ngượng ngùng. Chúng ta không biết các ngươi ở ba bà bằng không chúng ta trước đi ra ngoài một chút, các ngươi tiếp tục. Đoạc kiếp. Nước lạnh. Này đều cái gì cùng cái gì? Ngự khắc hành. Vừa rồi hắn nghe được cái gì? Trần Trúc Trương đại miệng ngây người, lắp bắp, a Ba ba. Cái gì ba ba? Không có ba ba a Phương Trương, là ta quá trực tiếp. Hôn loạn nửa ngày, bốn người mới 22 một tổ mặt đối mặt ngồi xong. Phương Trương là bốn người chung nhất bình tĩnh. Nước lạnh cả người phản phất cái cơ trí hợt Ngự khác hành sắc mặt không tốt lắm Trần Trúc vẻ mặt xấu hổ Nga xin lỗi Ta không biết các người nguyên lai like là ở khái hạt dưa Thật sự là phương trương không đem nói toàn Rốt cuộc cái này hiểu lầm không hào nhắc tới nhắc lại Cắn hạt dưa có thể đem môi khái hồng Còn có điểm sắp chóc ra việc này Cũng không tồn tại ở phương trương từ điện Rốt cuộc nàng hàng ngày rất ít sẽ mua mấy thứ này Hơn nữa một vị khác xú mặt lao huynh lúc ấy mặt còn hồng Này không trách nàng sẽ hiểu lầm Ha ha không có việc gì. Trần Trúc kéo kéo khoe miệng, luôn luôn biết An nói hắn này sẽ cũng có chút tiếp không thượng lời nói cha. Nước lạnh thở dài, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác. liền nghe được Phương Trương bình tĩnh nói, bất quá thật sự không quấy dày đến ngươi cái gì sao, vị tiên sinh này đối ta ghét bỏ mau đột phá phía chân trời. Phương Trương một câu đem mặt khác người tầm mắt đều chuyển qua ngự khắc hành trên người, ngự khác hành ngón tay run lên một chút. Đối với loại người này Phương Trương cũng không sẽ tuyển chuyển. Trần Trúc nhìn nhìn nhà mình huynh đệ liếc mắt một cái, thở dài, biết người này lại tái phát kia quá mức chính nghĩa thật xấu. Là cái dạng này. Trần Trúc huyển chuyển đem sự tình nói ra. Phương Trương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like ngươi xem qua ta cùng những người đó a Vậy các ngươi thật đúng là bằng hữu Trần Trúc thật cẩn thận hỏi, tuy rằng hắn tinh thần trọng nghĩa không ngự khác hành như vậy quá độ, nhưng hắn cũng đối có thể cùng những cái đó rác rời bại hoại ở chung không tồi người không có gì hào cảm. Phương Trương nhìn nàng hai trong chốc lắc cười. Ngài nhị vị là huyền khoa người. Trần Chúc không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, bất quá vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, lần này nước lạnh tiên sinh sự cũng là chúng ta theo vào. Sao không phải, vòng đi vòng lại đại gia cư nhiên có thể vì một sự kiện tụ ở bên nhau. Nếu cùng quốc gia mắc nối, như vậy các ngươi cũng nên minh bạch có một số việc là muốn chú ý chứng cứ. Có đôi khi ngươi nhìn đến không nhất định chân thật. Phương Trương từ nhỏ sờ lăn đánh bỏ lớn lên. Nàng có thể vì tiền túi đầu vì muốn đồ vật hứng lấy không cần thiết lựa giận, nhưng này không đại biểu nàng là cái không biết giận người. Nếu hiểu lầm, nàng tự nhiên muốn âm dương quái khí tìm về điểm bãi. Trần Trúc bị dối có điểm xấu hổ, ngự khác hành khí vừa lên tới. Chứng cứ đâu? Ta chính là tận mắt nhìn thấy ngươi nắm bọn họ tay. Không khí lại khẩn trưng lên, nước lạnh căng thẳng thân thể. Hắn cảm giác đối diện này nam nhân nguy hiểm mười phần. Hắn bản năng muốn đem phương trường che ở phía sau. Phương trương vô vô bờ vai của hắn Người không nhìn lầm. Phương Trương trong mắt đỏ qua, nhìn đến đối diện hai người sắc mặt thay đổi. Nàng nói, ta người này từ nhỏ bị nói mệnh ngạnh, khi dễ ta không có gì hảo trái cây. Dùng các ngươi nói tới giảng ta là thiên sát cô tinh, thiên sát cô tinh các ngươi hiểu đi, dù sao dính lên liền xui xẻo. Ta khi còn nhỏ liền phát hiện ta cái này không tồi tài nghệ, cho nên à, những người đó liền trở thành ta bằng, hiếu. Phương Trương nói cuối cùng hai chữ thời điểm cố tình bỏ thêm trọng âm. Nàng không có nói sai. Khi còn nhỏ kêu người nhà vì cái gì cuối cùng xám xịt đem tiền đem phòng ở đưa về tới, còn không phải là bởi vì nguyên nhân này. Nàng từ nhỏ đến lớn không giao chân tình thật cảm bằng hữu đó là bởi vì tiểu học trong lúc, cùng hắn chơi tốt hài tử xui xẻo ra thai nạn xe cộ, đối phương cha mẹ chạy đến trường học làm nàng ly người xa một chút. Tuy rằng xác thật thảm điểm, nhưng nàng cũng không cảm thấy không tốt, ít nhất thật sự nhẫn bất quá đi thời điểm, còn có thể nhiều cùng những người này tiếp xúc tiếp xúc, làm đối phương đảo điểm mốt. Phương Trương cũng không có đem nói quá minh bạch, nhưng ở đây đều không phải ngốc tử, tinh tế ngẫm lại liền biết người này mấy năm nay tao ngộ. Nhất thời đều tâm tình phức tạp lên, ngự khác hành sắc mặt trắng bệnh, miệng Trương đóng mở hợp cũng nói không nên lời cái gì. Nước lạnh chiều mấy hơi thở, nói, kêu cái gì, ta vốn dĩ cảm thấy ta đủ thảm, không nghĩ tới ngươi so với ta còn. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Trương trận trắng mắt. Trần Trúc lau mồ hôi, huynh đệ, sẽ không nói có thể không nói. Phương Trương coi này vi diệu không khí như không có gì, lại nói tiếp ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nói xong liền quang minh chính đại đánh lên điện thoại. Tiểu Phương, kêu đầu tiếp điện thoại người có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó nhớ tới cái gì, người cũng nghe nói. Chuyện gì? Sư hiểu nhân? Xem ra người còn không biết. Điện thoại đối diện người nọ đẻ thấp thanh âm, trước hai ngày hắn bị bắt tài chính tội, tại đây phía trước nàng lao bà tới công ty đại náo một hồi. Hàm hàm nháo không mặt mũi ngày hôm sau liền trực tiếp không có tới, cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói phải bị phán đã nhiều năm. Nga khoác, Phương Trương cũng không ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thực nể tình làm kinh ngạc trạng. Công ty hiện tại nhận người, người muốn hay không trở về, đại lao bảng nghe nói chuyện của ngươi tưởng chiêu ngươi trở về. Phương Trương phía trước di động bị đập hư, nàng một lần nữa mua cái này cũng là bình thường smartphone, cho dù không khai loa, làm người bên cạnh cũng có thể rõ ràng. Căn phòng này cách thơm làm không tồi, căn bản nghe không được bên ngoài động tính, cho nên nước lạnh vừa nghe người đào gấp tường, còn rất khẩn trương. Không được, ta tìm được công tác. Phương Trương nhìn mắt nước lạnh đối với điện thoại kia đầu người ta nói nói, không thể đi, hiện tại công ty còn thiếu ta thật nhiều tiền, ta đi rồi liền ném đá trên sông bạch làm. tỷ lần sau có thời gian tỉnh ngươi ăn cơm. Ai? Được đến muốn biết, Phương Trương cũng không cùng đối phương Hàn Huyên bao lâu liền treo điện thoại. Nàng cả khuôn mặt treo đầy tươi cười. Nói như vậy lên thật đúng là cảm tạ các ngươi nhắc nhở ta nhớ tới việc này. Trần Trúc điên cuồng xua tay, này cảm tạ cũng không dám tiếp, tao hoảng. nha a này xú đồ vật không nghĩ tới còn làm điểm chuyện tốt. Công đức nhóm non mịn thanh âm chuyên đến, Phương Trương nhẹ nhàng nghiêng đầu vừa thấy, bọn họ vây quanh một khối xám xịt quản trạm vật tấu bay lên. Phương Trương tổng cảm thấy đối phương chật vật mười phần. Nàng suy đoán ra kia đồ vật thân phận, quay đầu xem hồi Trần Trúc. Hảo, hôm nay tới cũng không phải thảo luận chuyện của ta Phương Trương đem ai đến chân trời để tài quải trở về. Gia hỏa này sự có tiến triển. Phương Trương chỉ chỉ nước lạnh. Trần Trúc sửng sốt mới nhớ tới hôm nay là ước người bị hại cùng nhau giải quyết sự tình. Một tuổi tuổi bên kia xác thật có bùa chú sử dụng dấu vết, nhưng cha không ra lúc ấy xuống tay người. Bất quá từ các người cung cấp tin tức, chúng ta đi tìm mộ viên quỷ hồn hiểu biết một chút tình huống, cũng may người nọ còn nhớ rõ bảng số xe, cùng với đối phương đại khái diện mạo, tránh được đối phương đồng ý, chúng ta đem hắn mang theo lại đây Trước mắt cùng mặt khác đồng sự ở bên nhau. Phần 21. Trần Trúc nghiêm túc nói tình huống, bất quá manh mối đến nơi đây tạm thời không có gì tiến triển, cho nên chúng ta quyết định đổi cái phương pháp. Nếu các ngươi nói là lãnh nghị làm, chúng ta đây liền từ làm chủ giả bên này một vòng một vòng đi xuống tìm. Phương Trương cùng nước lạnh đầu góc chuyển bay nhanh, tắn đồng gật gật đầu. Hôm nay cho các ngươi lại đây, cũng là trùng hợp đã biết lãnh nghị hôm nay muốn lại đây gặp người nào, muốn cho các ngươi nhìn xem đối phương thấy được người các ngươi có nhận thức hay không. Chúng ta đây như thế nào đi xem? Nước lạnh hỏi. Trần Trúc từ trong túi móc ra hai chương phủ. Đây là huyền môn một vị đại sư làm dịch dung phủ. Một giờ nội có thể biến hóa dung mạo. Các người hai cái có thể đổi một chút bộ dáng. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Không được. Ngự khác hành đột nhiên mở miệng. Phương Trương ba người nhìn về phía hắn. Hắn biểu tình thập phần nghiêm túc. Vừa mới ta liền tưởng cùng người nói. Ta tựa hồ đã nhận ra ngự lâm hơi thở. Cái gì? Trần Trúc đại kinh thất sắc. Phương Trương cùng nước lạnh liếc nhau, ánh mắt mở mịt. Vậy ngươi đành phải ngốc tại nơi này. Trần Trúc trầm ngâm trong chốc lát nói, ta trước dẫn bọn hắn hai cái đi ra ngoài, ngươi đừng bị nhìn đến. Ngươi như bây giờ, hắn phát hiện không đến ngươi. Hắn biết thân phận của ngươi, nếu gặp tự nhiên sẽ hoài nghi bọn họ hai người, hơn nữa hắn thủ đoạn quỷ dị, vạn nhất có thể nhìn ra bọn họ dịch dung ngữ khác hành phân tích nói, không an toàn. Còn có một cái khả năng, ngữ khác hành không có nói, đó chính là lãnh nghị vạn nhất thấy người chính là ngự lâm ng Này không phải hướng họng súng thượng đưa. Chúng ta đây hai cái chính mình đi. Nước lạnh nhìn rồi dám hai người. Từ vừa rồi chỉ có nói chuyện với nhau, hắn liền suy đoán, cái kia sinh tiên phong ngọc cốt người phòng trừng cũng là một thân sự tình. Xem ra chỉ có biện pháp này. Trần Trúc nghĩ nghĩ nói, sau đó chuẩn bị đem dịch dung phủ đưa cho hai người. Việc này vì cái gì tính thượng ta, muốn thêm tiền. Nước lạnh chết lặng nói tiếp, hắn đều biết người này muốn nói gì. Kỳ thật ta tưởng nói chính là nếu không chính người đi, nhưng người nói thêm tiền ta liền ngưỡng ngùng Phương Trương trả một chút. Cấp nước lạnh chỉnh đến vô ngữ. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng đầu ngón tay mới vừa tiếp xúc kia chương dịch dung phủ. Phong môn, phanh một tiếng bị từ bên ngoài đá vang ra. Đệ 25 trương. Thật lớn phá cửa thanh làm phòng nội Phương Trương mấy người phản xạ tính co rúm lại một chút bả vai. Cửa phòng bởi vì quán tính qua lại lắc lư vài cái, sau đó chậm gì gì chuẩn bị khép lại. Bởi vì cửa mở mà dũng manh vào tạp âm theo khép lại góc độ một chút giảm bớt. Này hội sở môn còn rất kháng tạo. Bùn hẳn là khẩn trương không khí, Phương Trương bị bình tĩnh vô cùng môn cấp lửa dối một chút lực chú ý. Đại sư Minh, quả nhiên là ngươi. Kỳ quái âm điệu thanh âm lôi trở lại Phương Trương chú ý. Nàng nhìn về phía cửa, nói như thế nào đâu, lớn lên nhân mô cầu dạng. Phương Trương trời sinh đối hơi thở có một loại kỳ quái mẫn cảm độ, nếu có người tản ra làm nàng chán ghét cảm giác. Nàng cũng không sẽ lãng phí trí nhớ đi tìm từ ngữ hình dung đối phương. Liền giống như trước mắt nam nhân. ngự khác hành thay đổi sắc mặt, không ngừng là hắn, liền nước lạnh sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhận ra nói chuyện nam nhân sườn phía sau người, lãnh nghị. Bởi vì nước lạnh nguyên nhân, Phương Trương tự nhiên ở lúc sau nhận thức lãnh nghị. Hảo gia hỏa, bốn thế cùng đường. Không quá phụ trách nhiệm Phương Trương hạt dùng từ ngữ. Nước lạnh, người cư nhiên cũng ở. Lãnh nghị đối nhìn đến nước lạnh cảm thấy kinh ngạc. Bất quả hắn nhìn mắt trước người nam nhân. Có lẽ đây là cái một lưới bắt hết cơ hội. chậm rãi dục hợp môn cũng không có như nguyện, lãnh nghị phía sau nam nhân tướng môn sau này đẩy đẩy, làm môn để, chống lại môn. Trần Trúc làm giữa sân duy nhất một cái huyền khoa, lại thập phần lợi hại người, tự nhiên chắn tất cả mọi người trước người. Ngự lâm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi quay dày đến ta cùng bằng hữu của ta. Trần Trúc, đừng như vậy khẩn trương. Ngự lâm cười tủng tìm hướng trong đi. Ta chỉ là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ta nhiệm vụ đối tượng mà thôi. Đúng không, ta đã từng đại sư hình, hiện giờ. Phạm nhân. Theo hắn lời nói, ngựa khác hành sắc mặt càng ngày càng tái nhận. Hắn dựa vào cực cường đại ý chí lực, ở khắc chế chính mình từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra sợ hãi. Trước mắt người, hắn đã từng tiểu sư đệ, không biết từ nơi nào được đến một cái đồ vật, làm hắn biến thành phế vật, cái gì cũng làm không được, ngay cả thân thể trạng hướng cũng càng ngày càng đi xuống sân núi lộ Đây cũng là hắn có thể nhận thấy được đối phương ở chỗ này nguyên nhân Bởi vì chỉ cần ngự lâm xuất hiện ở hắn bên người trăm mét Cái loại này linh hồn chỗ sâu trong làm hắn đánh mất tự tôn run rẩy liền sẽ bị đánh thức Nhìn bộ dáng của hắn, ngự lâm đôi mắt thập phần đắc ý Hắn lộ ra thấm người tươi cười Sợ hai đi, ngự khắc hành từ trong xương cốt sợ hãi, ngã vào bùi bạm Phương Trương ghét bỏ toát miệng, không biết vì cái gì Tổng cảm thấy đối phương có bệnh Trần Trúc nghiêm túc nói, huyền môn người hay không có tội không phải các ngươi bên trong định. Lúc trước huyền khoa thiết lập cũng là muốn cùng bình thường thế giới nối đường dây, hắn hay không có tội, đều có huyền khoa định đoạn. Ngự lâm trong mắt hoạt động một chút, nhìn về phía chấn trúc, huyền khoa. Ha ha! Hắn cười hai tiếng, tuy nói đích xác như thế, nhưng việc này quan trọng đại. Chúng ta cũng cùng huyền khoa trưởng sự người lấy được liên hệ, ở các ngươi điều tra rõ sở hữu sự phía trước, chúng ta yêu cầu mang ngự khắc hành trở về một lần điều tra, rốt cuộc hắn làm chuyện đó, vạn nhất huyền khoa có người trợ giúp đâu? Hắn lời này nói ai muội, ngay cả biểu tình cũng ý có điều chỉ. Ngự khắc hành đột nhiên ngừng đầu. Ngự lâm, ta cảnh cáo ngươi đừng nói bựa. a cảnh cáo. Ngự lâm phản phất chế rêu giống nhau nhìn ngự khắc hành, nở nụ cười. Theo sau lại giống như miệt thị con kiến giống nhau nhìn hắn một cái, lại chuyển hướng về phía Trấn Trúc, trần Trúc, giao người. Ngự lâm chậm rãi nâng lên tay. Phương Trương nhìn nhìn Trấn Trúc, đối phương chính nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tay kia, nếu là có thể. Phương Trương đều hoài nghi hắn có phải hay không muốn lập tức đem kia cái cánh tay phế bỏ. Phương Trương nhớ tới hắn lão bản, xem qua đi, hảo ra hỏa, ánh mắt chém giết đâu. Chủ nhân, nước lạnh một nửa kia mệnh cách còn ở cái kia trung nhị nam trên người đâu, muốn hay không hiện tại đi xả trở về. Xả trở về. Phương Trương nghiêng nghiêng đầu nhìn khả khả ai ai công đức nhóm, lần này đủ trực tiếp thô bạo, nàng thích. Chờ một chút. Phương Trương hạ giọng nói. Cũng may mắn bên ngoài ồn ào thanh không đoạn. Nàng thanh âm không bị nghe thấy. Hào đi. Ngự lâm nhìn quật cường Trần Trúc thở dài, nếu ngươi không giao người, ta cũng không biện pháp khác. Ngự lâm thành thạo, hắn trong tay xuất hiện một lá bùa. Hiện đại huyền môn thủ đoạn nhiều vì lá bùa, rốt cuộc hiện tại linh lực hữu hạn có thể sử dụng lá bùa giải quyết tuyệt không sẽ dựa tự thân linh lực. Ngự lâm biết, ngự khác hành đã từ thiên tri kêu tử trở thành phế vật, đến nỗi Trần Trúc. Ngươi điên rồi, nơi này còn có người thường. Trần Trúc mở to hai mắt nhìn. yên tâm Nơi này là ta sẵn nghiệp, vừa mới ta đã làm người nói cho khách nhân nơi này lâm thời có việc. Ngự tiên sinh không cần hạn chế tay chân. Vẫn luôn không nói gì lãnh nghị mở miệng. Từ ngự lâm nơi đó được đến một cái tán dương ánh mắt. Nước lạnh ánh mắt dùng mình, cho nên ngươi vài thứ kia là từ người này trong tay được đến. Lãnh nghị gợi lên khỏe miệng, bất quá ý cười chưa đạt đáy mắt. Phương Trương tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng nàng vẫn luôn quan sát đến đối diện hai người. Xem lãnh nghị dáng vẻ kia, nàng nội tâm hiểu rõ xem tình huống không phải Huyền Khoa cũng là lệ thuộc cục cảnh sát trần trúc vũ khí là một khẩu súng nhưng là bình thường thời điểm bọn họ là không thể mang theo Trần trúc tính một chút trên người lá bừa hơn nữa tự thân linh lực han tử Thái Dương mạo xuống dưới đây là một hồi trận đánh ác liệt đại sư Minh thứ này là ta vì ngươi cố ý chuẩn bị ngự Lâm dơ lên một cái tươi cười rốt cuộc ngài đã từng chính là huyền môn thiên tài như thế nào có thể sử dụng vật nhỏ đối đãi ngươi ngự lâm trong tay lá bừa treo không Tựa hồ là đang đợi hắn nói xong lời nói, liền phải bay về phía ngự khắc hành. Cơ hồ treo không trong nháy mắt, ngự khắc hành cùng Trần Trúc đều cảm nhận được đáng sợ lực lượng. Nước lạnh làm một người bình thường sắc lệnh nháy mắt trắng bệnh, ngữ lâm phía sau lãnh nghị cũng là như thế. Hắn trong mắt chuyển động, coi như không chịu nổi hướng phía trước lào đảo một chút. Trùng hợp lúc này lá bùa chuẩn bị chiều ngự khắc hành bay đi, lãnh nghị ngón tay thập phần vừa khéo đụng phải lá bùa, làm lá bùa quải một tiểu cái độ cung. Nguyên bản còn chờ xem ngự khắc hành trật vật ngự lâm đột nhiên vừa mở mắt, hắn nha một cắn quay đầu trường hướng lãnh nghị, ngu xuẩn. Lãnh nghị bị hắn một cái phất tay cấp đánh rớt trên mặt đất. Gương mặt đau đớn làm lãnh nghị cắn chặt ngôi, hắn ấy mắt hiện lên một kia tàn nhẫn. Nhưng hắn không có làm cái gì, chỉ là ngồi dưới đất. Hảo vừa ra chó cắn chó. Phương Trương chỉ tới cập cảm thán một câu, liền không nhàn tâm quản người khác. Đại khái là nàng trong thân thể kia một tia xui xẻo mệnh cách lại một lần nổi lên tác dụng Kia chương lá bùa hướng tới nàng bay lại đây. Bất quá nàng cũng không có sợ hãi, vẫn luôn quay chung quanh tại bên người công đức ngò ngoe rục dịch. Nhìn đến lá bùa hướng bên này bay lại đây điên cuồng rũng mánh vào đến nàng trước người. Lúc này đây nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi lá bùa phanh gấp, bất quá như vậy đoạn khoảng cách cũng không có làm lá bùa cấp gì thành công. Ta tờ mở, ta tờ mở muốn hụ chết. Phương chương phản phất nghe được kia chương lá bùa lời nói, này có thể căng được với kỳ quan trình độ làm nàng mở to hai mắt. Rốt cuộc đời này còn không có gặp qua này cảnh tượng đâu. Không chỉ là nàng, liền ở đây những người khác đều kinh ngạc nhìn kia trương liệu mạng phanh gấp lá bừa. Lá bừa, có thể nói, mà chỉ có ngự khắc hành cùng trần trúc kinh ngạc cùng những người khác không giống nhau, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là lần thứ hai, bọn họ lần thứ hai nhìn đến cái này hiện tượng. Thượng một lần cũng là như thế mạo hiểm thời khắc. Kia trương được xưng là kinh thiên tuyệt địa đại sát phủ, cùng hiện tại giống nhau như lúc. nói chuyện phanh gấp Rốt cuộc là vì cái gì? Bất quá không đợi bọn họ tinh tế phẩm vị vấn đề này, liền nhìn đến Phương Trương trước người phẳng phất xẹt qua hôm nay Kim Quang, dây tiếp theo Kim Quang biến mất, một bóng người xuất hiện ở nàng trước người. Một đôi khớp xương rõ ràng tay bắt được phanh gấp cũng sắt không được xe lá bừa. Huyết một chút lá bừa biến mất. Phương Trương ngẩn đầu nhìn cái này so với chính mình cao hai đầu, ăn mặc đạo sĩ phục anh Tuấn Nam Nhân. Này ai à? Đây là ở đây mọi người nghi vấn. Chủ nhân. Phương Trương xã giao biểu tình nháy mắt biến mất, thanh âm này, nàng trăm, trăm sẽ không nghe lầm, là nàng tiểu công đức. Người này sao lại thế này? Phương Trương tò mò nhìn hắn, từ gương mặt kia thượng nàng còn nhìn ra một cổ quỷ dị quen thuộc cảm. Đây là người nha. Công đức nộn sinh sinh thanh âm nói. Hắn là cho tới nay sở hữu công đức chủ đạo cái kia thanh âm, dù sao cũng là công đức, chút nào mặc kệ này thân thể trang bị thanh âm kia có bao nhiêu kỳ lạ. Nhưng là thành tinh công đức không nốc. Hắn trộm ở phương trương bên thai nói, ngài chuyển thế như vậy nhiều thế, không có khả năng chỉ là nữ hài tử. Chúng ta chính là ngươi cái dạng này kia một đời công đức. Phương trương nháy mắt chỗ trống, này đó công đức mượn đã từng nàng chuyển thế bộ dáng. Nhìn đến phương trương gật gật đầu, công đức mắng nổi lên nhà, kim quang lấp lánh. Phương trương nghẹn một chút, bất quá rốt cuộc bộ dáng này là công đức tạo thành, có chút địa phương không thể cùng chân nhân giống nhau, có điểm tì vết có thể lý giải. Ngài nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền trở về. Tiểu công đức đem phương trương đẩy đến trên sofa ngồi, kỳ những người khác như không có gì. Vốn dĩ ngươi chết ta sống không khí, nháy mắt bởi vì hắn xuất hiện biến vi bi diệu. Công đức đem phương trương giàn xếp hảo, xoay người xài bước đi đến ngự lâm trước người, đôi mắt nhữ lại. Từ nhỏ công đức trên người truyền đến hơi thở làm ngự lâm lại một lần cảm nhận được con kiến hèn mọn. Tiểu công đức người ác không nói nhiều, nắm khởi ngự lâm cổ áo, bạch bạch bắt đầu lé đại nhi quát. Loạn dùng vật nguy hiểm thiếu chút nữa hại đến chủ nhân nên đánh Tiểu công đức cuồng phiến bài hạ, sau đó một quyền tấu đến ngự lâm trên bụng, nguyên bản kiêu ngạo vô cùng người bị một quyền tấu phi ngã vào trên hành lang. Lánh nghị là vui vẻ lại sợ hãi, vui vẻ chính là thứ này xứng đáng, sợ hãi chính là người nọ ánh mắt quay đầu nhìn về phía hắn. Lánh nghị. Chân A, người tỉnh lại lên, chạy mau Chạy là không chạy thoát được đâu. Lánh nghị bị kéo cổ áo đi vào đi tới nước lạnh trước mặt, kẻ thu gặp mặt vốn nên thập phần đỏ mắt, nhưng lánh nghị sợ, nước lạnh ngây người. người sợ đau sao Tiểu công đức ôn hòa hỏi nước lạnh Người này dù sao cũng là chủ nhân lão bản, tiểu công đức vẫn là thực nể tình. con hành. Nước lạnh không xác định nói. Tiểu công đức quay đầu nhìn nhìn phương trương, phương trương nhìn nhìn đại khái biết hắn muốn làm gì, liền gật gật đầu. Phần 22. Công đức miệng một liệt, thân hình tiêu tán, hóa thành kim sắc công đức, lúc này đây những người khác cũng có thể nhìn đến như chất lỏng công đức. Mà đồng dạng. Nước lạnh cùng lãnh nghỉ trên đầu kia căn rõ ràng có thể nhìn ra tới trụ trạng mệnh cách cũng bị những người khác thấy. Đây là ngự khắc hành nhìn trước mắt cảnh tượng, vô ý thức lẩm bẩm tự nói. Trao đổi mệnh cách. Trần Trúc nheo lại mắt. Huyền môn rất ít có người có thể nhìn đến những người khác mệnh cách, trừ phi mượn dùng ngoại lực. Lúc này đây phòng trừng cũng là dựa vào kia kim sắc công đức nguyên nhân. Trần Trúc hơi chút thất thần, tha thứ hắn chưa hiểu việc đời, loại này công đức hắn lần đầu tiên thấy. Hắn bất thời giờ nhìn mắt phương trương Người này có lẽ là nhất không đơn giản. a lãnh nghị thảm thiết tiếng kêu ở trong phòng văng lên. Phương Trương trên người một khắc đoàn công đức hướng môn mà đi. Chủ nhân, người này có tiểu tuổi tuổi hơi thở. kia đoàn công đức từ ngoài cửa kéo hồi cá nhân, đại khái là xem hắn phá lệ không thành thật, một chút cho người ta phiến ngất xỉu. Phương Trương. Hào trực tiếp, nàng thích. Phương Trương chiều kia đoàn công đức so cái ngón tay cái, thu hoạch một cái cọ cọ. Bên này lãnh nghị còn ở kêu thảm thiết. Nước lạnh thanh âm liền tương đối áp lực Phương Trương có thể rõ ràng thấy Hai người đỉnh đầu mệnh cách Kim sắc cùng màu xám chít cây chô bắt đầu xe rách Nghe tiếng kêu sắc thật đau Nhưng đối cưỡng bách chứng tới nói lại có điểm sảng Rốt cuộc nên ai về chỗ người nấy Tiểu công đức mới mặc kệ Ngươi có đau hay không Cũng sẽ không đối lánh nghị loại người này ô nu Hàn phía trước nói xả liền thật sự xả Khả năng đối lánh nghỉ cùng nước lạnh Thời gian quá thật sự chậm Nhưng ở Phương Trương mấy người trong mắt chính là là vài giây sự giáo xuống lẫm nghỉ trên người nguyên bản thuộc về nước lạnh kia một đoạn kim sắc mệnh cách, hắn còn trà sát, liền phản phất phía trước xoa chính mình giống nhau. Quả nhiên, Phương Trương nhìn kia đoạn lóe sáng mệnh cách hiểu rõ. Nước lạnh trên người kia một khối màu xám mệnh cách ngoài ý muốn hào xả, có lẽ là phía trước liền phá khai rồi một cái miệng to nguyên nhân. Công đức nhóm sở sở kim sắc mặt vỡ chỗ, vất vả lạm. Công đức nhóm cuốn rửa sạch tốt kim sắc mệnh cách liền tiếp trở về nước lạnh trên người, mà nguyên bản thuộc về lẫm mệnh cách bị tùy ý cắm xuống. Liên tiếp thượng về sau, màu sáng mệnh cách đống nhiên hiện ra một chút màu đen sương ngủ. Phương Trương là cái thường dân, nhưng Trần Trúc cùng ngữ khác hành không giống nhau. Gia hỏa này về sau vận mệnh, thực thảm. Trần Trúc có chút vui sướng khi người gặp họa Hắn nhìn Phương Trương cười nói, chính đạo huyền môn hận nhất này đó đường ngang ngõ tắt đặc biệt là trao đổi mệnh cách việc này. Mệnh cách tuy rằng như sửa, nhưng yêu cầu dựa tự thân, nếu mệnh cách thay đổi trở về, kia hắn đã chịu phản phệ nên càng nhiều. Hiện tại bất chính là như thế sao? Phương Trương kéo cầm nhìn đau đến mất xỉu Lãnh Nghị, cùng với bên cạnh bị một khắc đoàn công đức chịu ngất xỉu Bảo Tiêu. Nguyên bản cho rằng muốn phí rất nhiều sự, nhưng một tuổi tuổi án kiện một cái tương quan người đã bị tìm ra tới. Mặt khác còn xe vãn. các ngươi cũng không cần lo lắng, nước lạnh tiên sinh ít nhất nhân thân là an toàn. Lãnh Nghị trao đổi mệnh cách việc này sự thật bại ở trước mắt, ta làm huyền khoa người, đồng thời cũng làm việc này chứng kiến giả, tự nhiên sẽ hướng về phía trước mặt phản ứng tình huống. Ở mặt khác sự tình không điều tra ra phía trước, Hắn trao đổi mệnh cách việc này liền đủ hắn uống thượng một hồ. Trần Trúc bổ sung nói. Phương Trương tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, uống lên khẩu đồ uống theo sau hỏi, nếu các ngươi huyền môn đối loại sự tình này căm thù đến tận xương thủy, kia vì cái gì hắn sẽ cùng vừa mới cái kia khở phê ở bên nhau. Phương Trương đều không nghĩ nói đối phương chung nhị bệnh, có điểm vũ nhục chung nhị bệnh. Trần Trúc bị hỏi ngầm miệng, việc này đề cập đến quá nhiều, đặc biệt là cũng không nên từ trong miệng hắn nói ra. Bởi vì hắn lửa mọi người Ngự khác hành tan đi khác thường. Hắn hướng ngoài cửa nhìn lại, quả nhiên, người nọ đã chạy. Phương Trương còn chờ hắn tiếp tục nói, nhưng nhìn hắn không tiếp tục mở miệng ý tứ. Cho nên nói thật chán ghét người loại này muốn nói lại thôi thái độ, Phương Trương nao tốc bắt đầu vận chuyển, nghĩ tìm về bãi. Bên kia nước lạnh thường xuyên Phương Trương công đức thuận bao, đã dần dần khôi phục lại đây, cũng không có như lánh nghị như vậy không khỏe. Nước lạnh mở to mắt nhìn chật vật ngã trên mặt đất lánh nghị, trong nháy mắt thời không phân liệt cảm ập vào trước mặt Lúc trước hắn bị người đuổi theo đánh, đuổi theo ném trứng gà, thậm chí đuổi giết thời điểm cũng chưa nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn đến lãnh nghị cái dạng này. Đặc biệt ở mấy chục phút phía trước, bọn họ còn ý đồ tìm manh mối Hắn ngũ cảm không có phong bế, tự nhiên nghe được Trần Trúc vừa mới lời nói. Phát ngốc xong, hắn chiều Phương Trương bên kia xem qua đi. Phương Trương đứng lên, dơ tay chuẩn bị hướng tới người chào hỏi, nha Vừa mới nói một chữ, đã bị nước lạnh vô cùng lo lắng đánh gãy, cấp. Muốn nhiều ít cấp nhiều ít. Lúc này đây chẳng những không bị chọc tức trận trắng mắt, nước lạnh cười đôi mắt đều cong lên, nửa ngày tay che lại mắt. Cũng không phải không được. Vốn dĩ chỉ là muốn đánh cái tiếp đón Phương Trương nội tâm tưởng. Giang rắc. Tay nàng hướng về phía chụp ảnh kiện, nước lạnh lô thai lập tức chi lăng lên. Người đang làm gì? Người khóc lạc. Phương Trương không có trả lời hắn, ngược lại không đi tâm nói. Người vừa mới không phải là ở chụp ta ảnh chụp đi. Nước lạnh biểu tình dần dần hồ nghi. Phương chương, mỉm cười và Ph Nương lạnh. Trần Trúc cùng ngự khắc hành nhìn hai người đầu xe miệng. Trần Trúc từ trong túi móc ra hai chương lá bùa, ném hướng lánh nghị cùng cái kia bảo tiêu. Lá bùa ném tới hắn hai trên người, hóa thành siềng chân bộ dáng bất quá nháy mắt biến mất. Ta trước dẫn bọn hắn trở về, chuyện sau đó giao cho chúng ta thì tốt rồi. Phương Trương đưa điện thoại di động hướng trong túi một đường, tốt, bất quá có chuyện. Vừa rồi, ta tiểu công đức giúp các người tấu cái kia. Đưa tiền. Không đợi Phương Trương nói cái gì. Nước lạnh đúng lý hợp tình đứng ở nàng bên cạnh chiều Trần Trúc cùng ngự khác hành nói Trần Trúc ngự ngựkhắc hành hai ngươi lễ phép sao nói không phải các ngươi trước xin giúp đỡ chúng ta Trần Trúc đang muốn nói điểm cái gì ngự khác hành từ trong túi nàoo đảo hướng phương Trương trên tay một tóc dẫn đầu kéo một người đi ra ngoài Trần Trúc cũng nâng lên cằm, quyết định biểu tình cuồng ngạo một chút sau đó mang theo một cái khác đi rồi Phương Trương nhìn nhìn trong tay hai chương 100 đồng tiền nước lạnh sơ sơ cảm là có điểm thiếu bất quá chấp và đi tốt xấu nhân ra cũng giúp chúng ta. Không, là giúp ngươi, việc này ta là gia đại lực hảo đi. Ở lão bản trước mặt ngàn vạn không cần không nói chính mình làm sự, có thể nói ngoa liền nói ngoa, nỗ lực ở lão bản trước mặt soát tồn tại cảm, đây là phương trương làm công chi đạo. Bất quá phương trương truyền khẩu nói, ta chỉ là cảm thấy đối phương cư nhiên có thể mang tiền giấy. Nước lạnh, tuy rằng có điểm khí vì cái gì không chê đối phương cấp tiền thiếu mỗi ngày liền biết hô hắn, bất quá nước lạnh vẫn là theo hắn nói nói. Ta trực giác nói cho ta hắn cùng ta là một loại người. Cho nên không phải không nghĩ làm điện tử chi trả này đó, mà là điện tử ngân hàng căn bản không có tiền. Nước lạnh phát ra từ nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ thưởng thức lẫn nhau chi ý. Nga, đều là xui xẻo trứng. Phương Trương tổng kết. Nước lạnh, tức chết. Lão bản bị bắt đi, cũng không có khách nhân, kia giúp phục vụ sinh cũng không biết đi đâu. Lúc này hội sở phản phất một tòa không thành, chỉ có máy móc tản ra điệu kỳ quái tiếng ca. Nước lạnh thở ra một hơi, đi thôi, trở về. Phương Trương không có ý nghĩa. Ở đi ra ngoài thời điểm, Phương Trương còn khắp nơi nhìn nhìn. Đi ở phía trước nước lạnh đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện Phương Trương tiếng bước chân không có, hắn chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Phát hiện Phương Trương còn không biết khi nào ngừng lại, nước lạnh tùng một hơi. Làm sao vậy? Phương Trương cũng không có trả lời hắn. Cùng ta tới. Đệ 26 trương. Quy thị đã liên tục hạ hai chú vũ, hai chú không nhìn thấy Thái Dương. Tuy rằng chỉ có ngày đầu tiên Vũ đặc biệt đại ở ngoài, nhưng liên tục hai chu ở mưa vừa cùng mưa nhỏ chúng cắt, thành thị bài thủy hệ thống vẫn là không chịu đựng được. Phương Trương, câu viên còn thành công co ca kéo tay háo cùng ống quần, trong tay phân biệt cầm tựa như đèn xanh đèn đỏ giống nhau tam sắt buồn, hiên ngang lấm liệt nhìn ngoài cửa. Sau đó con lưng từng buồn đem công ty nội thủy ra bên ngoài mốc, bất quá này tác dụng không lớn, rốt cuộc ngoài cửa thủy lượng cũng tới rồi người đầu gối. Văn phòng nội đã chật đất điện, rốt cuộc coi ổ điện địa phương đã bị thủy yêm. Đồ điện đã bị đặt ở chỉ có mấy chương trên bàn. Số lượng không nhiều lắm văn kiện, thành khả nhạc đi cách vách cách vách, từ nữ trang chủ tiệm lương nơi đó mượn một đống trang quần áo bao ni lon trang lên. Này cái bàn đã phao vài thiên, này vốn gì chính là lao bản từ chợ xỉ cột hẹn đảo tới đầu gỗ cái bàn, cũng không phải cái gì rắn chắc quý trọng đầu gỗ lại phao mấy ngày liền phải báo hỏng, này vũ khi nào là cái đầu. Câu viên thẳng khởi eo rũ rũ. Làm công ty nội tuổi lớn nhất người. Cho dù chưa lập gia đình nhưng hắn rốt cuộc thượng số tuổi, lão eo chịu không nổi lăn lộn. Cũng không biết có phải hay không thật sự như hắn theo như lời, rốt cuộc trước kia đương họa vạ giật tì nằm vùng thời điểm tư thế thiên kỳ bách quá nhiều, ký công ty liền nhu nhược lên. Có lẽ là hưởng ứng hắn nói, hắn vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện kỳ quái tiếng vang. Phương Trương Cùng Thành Khả Nhạc đột nhiên chiều sau quay đầu, trong nước một cái bàn đã nghiêng, mặt trên phóng đồ vật chậm rãi đi xuống. Phương Trương Cùng Thành Khả Nhạc đem buồn một ném, khẩn cấp cứu giúp Này nhà ở quý trọng nhất chính là kia mấy máy tính, cũng may nước lạnh phía trước còn từ cách vách cách vách nữ trang chủ tiệm nương nơi đó đảo tới rồi một cái thiết chất hàng hóa giá, Phương Trương chỉ huy Thành Khả Nhạc cùng câu viên đem hàng hóa giá đổ vật dịch mở dịch, đem mấy máy tính tắc đi vào. Đến nơi giấy chất văn kiện, chỉ có thể đặt ở mặt khác không bị bọt nước nước trên bản tự cầu nhiều phức đi. Cho nên nói, hy vọng Lên Ca lần này mang về tới điểm tin tức tốt đi. Cứu rút xong, Thành Khả Nhạc lao lao trên đầu hãn, nhìn Vũ vẫn luôn hạ ngoài cửa nói: Trên đường người đi đường đều một bộ đi biển bắt hải sản trang bị, cũng may mấy ngày nay không quát phòng, bằng không lại là một phố chật vật. Này hai chu không chỉ là chưa đỉnh vũ triệu người chú ý, trên mạng còn đã xảy ra một chuyện lớn. Lánh nghị bị bắt. Lánh nghị bị trào cùng ngày, không chung một tiếng lôi, qua một thời gian có người tin nóng lúc sau, rất nhiều người cảm thấy đó là bởi vì nàng chuyện xấu làm hết, muốn tao sẽ đánh. Trần Trúc mang đi lánh nghị thời điểm, phía chính phủ liền tuyên bố thông cáo, bất quá cũng không có nói nội dung cụ thể. Rốt cuộc có một số việc còn muốn điều tra. Lãnh nghị cùng kỳ hạ giải trí công ty nghệ sĩ liên tiếp xảy ra chuyện, cho nên hắn cùng nước lạnh quan hệ lại bị phiên ra tới. Huyền Khoa tham dự, sự tình liền không phải lãnh nghị cùng lãnh ra có thể nhúng tay giấu dếm. Cho nên lãnh nghị làm những cái đó sự thực mau đã bị điều tra ra tới, một vòng thủ săn một vòng, tương quan nhân viên cũng bị bắt. Phía chính phủ thông cáo cũng không sẽ nói minh quá nhiều, chỉ là đề ra lãnh nghị đề cập án kiện. Chẳng qua sau lại có một cái tin nóng người đem cụ thể sự kiện bạo ra tới. Người này đương nhiên là chờ phía chính phủ ra thông cáo phương trương mấy người. Một tuổi tuổi bị giết, câu viên bị mưu sát chưa thoại cùng với từ từ liên lụy lớn lớn bé bé sự kiện, làm người trận mắt há hốc mổm, đổi mới tăng quan. Lãnh nghị kết cục đã định, nước lạnh bị vong hưu chịu mến. Nơi này đề cập đông đảo, nước lạnh phía trước danh nghĩa đồ vật cùng một ít hợp đồng linh tinh liền phải một lần nữa xử lý. Rốt cuộc hiện tại tới xem. Sở hưu hết thể đều là lãnh nghị ham hại cũng không phải nước lạnh vĩ ước. Việc này phương trương ba người giúp không được gì, cho nên cũng chỉ có thể dựa nước lạnh chính mình xử lý. Bất quá ở đây ba người trước mắt duy nhất tâm nguyện, tốt xấu đổi cái công ty địa điểm đi. Dầm dầm người hoạt động nước chảy hành tẩu thanh âm, hấp dẫn ba người chú ý. Bị một thân quân màu xanh lục áo mưa bao vây người, đem cửa quang đổ kín mít, vốn dĩ liền ám trong nhà hoàn cảnh càng tối sầm. Đối phương đem mũ sau này một vớt, bị vũ sối đầu tóc bị hắn sau này một loát. Nước lạnh kia trương gầy ốm nhưng phá lệ có tinh thần mặt xuất hiện ở phương trương ba người trước mặt. Lãnh ca. Lão bản. Câu viên cùng thành khả nhạc lẽ rốt cuộc nhìn đến người, toàn thôn hy vọng ánh mắt nhìn, phương trương ý tư ý tư nâng nâng tay tính làm chào hỏi. Một phen trải qua, nước lạnh bình dân rất nhiều, thiết tử nhóm. Ngày mai dọn tân công ty đi. Hào ra. Thành khả nhạc cao hứng một ngày, như vậy đại chỉ người rơi vào trong nước, tự nhiên khiến cho thủy bắn hiệu quả. Phương Trương trên người công đức đem nên diện bay qua tới thủy một phách, một lần nữa dừng ở thành khả nhạc trên người, rót cái lạnh tấu tim. Ô thành khả nhạc dầm gì một tiếng, quỷ khuất ba ba nhìn Phương Trương. Phương Trương lánh khóc xả cái khỏe miệng. Phần 23. Nước lạnh lau mặt, thập phần thành thạo lắc lắc, không náo không xảo, thành thạo làm người đau lòng. Trước kia gió mát giải trí địa điểm còn trở về, chúng ta ngày mai trực tiếp qua đi liền hảo. kia mấy thứ này đâu tự giác thành thục câu viên chỉ chỉ phá phòng làm việc máy tính cùng tư liệu. Nước lạnh nhìn chung quanh, tự hỏi nên như vậy làm. Đừng nghĩ, mấy ngày nay quan trọng nhất đại khái là chúng ta ba cái hợp đồng đi. Nước lạnh, tuy rằng là sự thật, nhưng tốt xấu cho hắn một chút mặt mũi. Tuy rằng mấy ngày nay có nhận lời mời, nhưng hồng thư thứ này ở đâu đều có thể đăng nhập, trừ bỏ này đó, mặt khác tư liệu cũng không tính đặc biệt quan trọng. Vậy không dọn. Nước lạnh giải quyết dứt khoát, chờ mưa to qua đi, chúng ta lại đến xử lý một chút Bất quá nảy vụ khi nào đình A. Đề tài lại vòng trở về, nhìn không có chút nào đỉnh Vũ bộ ráng, mấy người nội tâm phức tạp. Trời sập. Phương Trương đột nhiên nói. Cái gì? Nước lạnh quay đầu lại nhìn nàng, không quá minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nàng khuôn mặt phẳng phất bốc hỏa hoa giống nhau, hiện lên một tia kim quang, nước lạnh biểu tình nháy mắt ngộ. Là nàng cái kia công đức nói cho nàng. Phương Trương nghiêng thai nghe công đức nhóm ở nàng bên thai lời nói, chẩm tư nửa ngày. Sau đó lấy ra áo mưa. Người muốn đi đâu? Trước đi ra ngoài nhìn xem đi. Phương trương áo mưa thập phần to rộng, là nam sĩ, mặc vào áo mưa hành tẩu, bởi vì thủy lực cản có chút thông thả. Bất quá nàng đi tới cửa liền dừng lại. Ngài hảo, xin hỏi nơi này là Trần Thế giải trí sao? Hồng nhà táo mưa hạ, mang theo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt đôi mắt, có chút thấp hỏng. Phóng trương phía sau giỏ ra hai đầu, thành khả nhạc cùng câu viên trong miệng một lời nói, là, ngươi làm gì? Trần thế giải trí là nước lạnh khởi, hắn không quá muốn dùng gió mát giải trí tên này, dù sao suy nghĩ nửa ngày nổi lên như vậy cái tên. Phương Trương ở hắn chuẩn bị hướng nàng kể ra tên này hàm nghĩa thời điểm chạy, ai nguyện ý nghe hắn lải nhải. Nghe được thành khả nhạc cùng câu viên nói, phân áo mưa đôi mắt cong lên. hoa thành khả nhạc khoa trương cảm thán một tiếng, không khác, cô nương này nhìn đôi mắt chính là cái mỹ nhân. Bất quá ý tưởng này ở đối phương tiến vào gỡ xuống khẩu trang sau biến mất hầu như không còn. Tuy rằng ngay từ đầu bị hoảng sợ, nhưng là thành khả nhạc trong mắt có ti thương hại. Bởi vì này nữ hải cũng chỉ có một đôi hảo đôi mắt, mặc kệ trên mặt nàng phụ thật dày vết xẹo, cái mũi cùng môi không thể nói tới kỳ quái. Nguyên bản nàng là không dám nhìn bọn họ, thành khả nhạc cũng không biết đối phương vì cái gì cho dù sợ hãi còn sẽ gỡ xuống khẩu trang. Là người A, như thế nào tìm tới nơi này tới? Phương Trương ngữ khí không có một kia bất đồng, ngay cả biểu tình cũng giống nhau. Nữ hải nhìn nhìn Phương Trương lại nhìn nhìn nước lạnh Sau đó thật sâu không lưng, như cỏ dại đầu tóc đều dừng ở trong nước. Cảm ơn các người đã cứu ta. Phương Trương nhìn nữ sinh, nhớ tới ngày đó sắp rời đi thời điểm. Cùng ta tới. Thân hình phong dài, nhìn qua bí khí 10 phần nam tính nhìn Phương Trương, cùng hắn bề ngoài xuyên hoa hòe lẹ lẹt cùng chỉnh thể bí khí không giống nhau. Phương Trương từ hắn khí chất cảm nhận được một tia chính khí. Phương Trương nghiêng nghiêng đầu, hướng hắn bước ra bước chân. Phương Trương, người đi đâu? Nước lạnh nghi hoặc thanh âm từ trước mặt nhớ tới Phương Trương mới nhớ tới, không có mở mắt nước lạnh cũng không thể thấy cái kia nam tính, hoặc là nói nam quỷ. Nhìn đến nàng dừng lại, nam quỷ chỉ là nhìn nàng, phản phất nhất định phải nàng đi theo đi. Muốn đi sao? Phương Trương hỏi bên cạnh kích động công đức. Đi thôi, chủ nhân. Phương Trương nội tâm có chút ý tưởng, nàng hướng tới nước lạnh nói, ngươi muốn tại đây chờ ta, vẫn là cùng ta cùng đi, nơi này tựa hổ có chút việc. Nam quỷ muốn cho nàng đi, đúng là một cái hở khép môn phòng. Nước lạnh biết Phương Trương cùng nàng không giống nhau, cũng không có khả năng làm nàng chính mình đi vào, liền đi tới hắn bên cạnh, tỏ vẻ chính mình thái độ. Phương Trương một lần nữa bước ra bước chân, nam quỷ không nói gì, chỉ là xuyên qua môn, chờ Phương Trương tiến bảo. Hội sở đã bị thanh người, nhưng là trong phòng ánh đèn vẫn là thập phần tối tâm ái muội nương lạnh cao mày nhìn phòng, lãnh nghĩ ra hỏa này là gan đủ đại, quốc gia mấy năm nay cha bất lương nơi, hắn cư nhiên dám ở mí mắt phía dưới làm loại sự tình này. Nay hội sở một nhìn qua nhìn không ra khác nhau, nhưng là lại có hai gương mặt, khách quen lão khách nếu yêu cầu, bọn họ muốn đồ vật tự nhiên sẽ xuất hiện tại đây, không nên xuất hiện cũng sẽ xuất hiện. Phương Trương mở ra này gian phòng đại đèn, nhà ở nháy mắt sáng người lên. Nam quỷ đứng ở một cái sofa mặt sau, Phương Trương đi qua. Thân xuyên sơ mi trắng váy đen nữ hải ngã trên mặt đất, vốn gì chắc tốt tóc tán loạn che khuất mặt. Đối phương trên chân giày vớt đều không thấy, trên người cũng nên là bị trộm rượu vang đỏ. Phương Trương đem đối phương nửa nâng dậy tới, sau đó vì nàng khấu thượng trước ngực kia viên nút thắt. Trong phòng này kêu mấy cái rác rửa hẳn là nhận thức nàng, tiêu nàng lại đây quét thước, liền đem rượu ngã vào trên người nàng. Có mấy cái đem nàng ấn ở nơi này, thời gian nàng dày vỡ ớt, mở ra cả mạ giặt bí khí nam quỷ sâu kính nói, phản phất đang làm cái gì nghiêm túc báo cáo, trong thanh âm không có tức giận, trong đó mấy cái tên, Triệu Sứ, Trương Linh, Tôn Phi Phi. Nước lạnh từ phòng ngăn tủ tìm ra một cái tiểu thảm mỏng Ném cho Phương Trương, cũng không có lại đây. Phương Trương đem thảm vây quanh ở kia cô nương eo chỗ, sau đó đem đối phương bối ở phía sau. Nước lạnh lại cầm một cái thảm, khoác đi lên. Phương Trương không có lập tức rời đi, người là ai? Cùng nàng cái gì quan hệ? Nam quỷ cùng Phương Trương nhìn nhau nửa ngày, lắc lắc đầu, ta không quen biết nàng, ta cũng không biết ta là ai. Phương Trương như mày, nàng từ nhỏ đến lớn ngộ quỷ vô số, cơ hội sẽ không có mất đi ký ức. Cho dù là một tuổi tuổi cũng là mất đi một đoạn ký ức. Bất quá nàng cũng không phải nhiệt tâm thị dân phương nữ sĩ, cũng không có truy nguyên tật xấu. Ta thế nàng cảm ơn ngươi. Phương Trương nghiêng nghiêng đầu. Không cần. bí khí nam quỷ lắc lắc đầu, liền không nói chuyện nữa. Phương Trương quay đầu liền đi, bất quá chuẩn bị từ cửa phòng quẹo vào thời điểm, vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua không có gì động tác nam quỷ. Nước lạnh cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy được. Đi ra ngoài thời điểm. Phát hiện tiên không biết khi nào hạ vũ. Phương Trương đá đá nước lạnh cẳng chân, người hỏi kia hai người đi nào, có thể hay không hơi chúng ta đoạn đường. Nước lạnh vô ngữ, hắn hai sớm đi rồi hảo đi. Không chung một tiếng xâm xét, vũ lại lớn lên, nước lạnh dùng di động đánh cái xe, sau đó chiều Phương Trương nói, tin tức thời đại, tùy thời đánh xe. Phương Trương cười lạnh, với ai hạt khoe khoang đâu. Phương Trương lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nữ hài nói, không cần cảm tạ, kia địa phương lúc sau cảnh sát sẽ đi qua điều tra Ngươi sớm muộn gì bị cứu. Nữ hài lắc lắc đầu, không phải, không chỉ là cái này, cũng cảm ơn các ngươi giúp ta báo nguy. Nước lạnh đi đến phương trương bên cạnh, đó là chúng ta hẳn là, ngươi hiện tại không có việc gì đi. ân Nữ hài gật gật đầu, bọn họ bị bắt được, bị chụp video cũng không có chảy ra đi, còn có mặt khác sự. Tóm lại, ta sẽ không thông cảm. Không quan hệ. Phương trương vô vô nàng bả vai, bọn họ đề cập không đơn giản là về chuyện của ngươi. Rốt cuộc kia gian phòng đồ vật. Ở cha cha bọn họ tự thân, có chút đồ vật là phải dùng pháp luật định đoạn. Cô nương này trong mắt còn có chút quật cường, khẳng định cũng tao nộ những thứ khác, bất quá phương trương cũng không chuẩn bị hỏi. Đúng vậy. Nước lạnh gật gật đầu, sớm một chút về nhà đi, bên ngoài trời mưa cũng không quá an toàn. Điểm này sự ngươi không cần để ở trong lòng. Nữ hải có chút khẩn trương, bất quá vẫn là lấy hết can đảm nói, kia có thể hỏi một chút, các ngươi nơi này còn nhận người sao? Nữ hải chỉ chỉ bốn người phía sau. Bọn họ quay đầu vừa thấy, hảo ra hỏa, phía trước đóng dấu đại đại thông báo tuyển dụng hai chữ còn quải trên tường đầu. Ta có thể giúp các ngươi làm thanh khiết, sửa chữa đồ vật ta cũng sẽ, đổi thủy A gì đó ta cũng. Phương Trương thay cười tủng tìm biểu tình, đôi tay hướng người cô nương bả vai một phóng, hoan nền, bất quá không chỉ là thanh khiết có thể chứ. Đương nhiên, tuy rằng nữ hài mặt có chút khủng bố, nhưng là cặp mắt kia lộ ra tới kiên nghị thập phần khó được, cho dù cực khổ quay chung quanh nàng nhưng còn không có bị tuyệt vọng sở khống chế. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là chủ nhân, lưu lại nàng nha, lưu lại nàng nha. Công đức nhóm từ nàng bên cạnh phiêu qua đi, mềm nhẹ vố vô nữ hài đỉnh đầu. Tuy rằng có muốn hỏi, nhưng là vẫn là lúc sau lại nói hảo. Cảm ơn. Nương lạnh không sao cả, công ty cũng thật là thiếu người, chính là hy vọng cô nương này lúc sau không cần mắng hắn chu bái bỉ. Hợp đồng việc này hiện tại không rất thích hợp giải quyết, chờ đi tân địa điểm lại nói. Người còn muốn đi ra ngoài. Nước lạnh nhìn một lần nữa đi hướng cửa Phương Trương hỏi. Phương Trương không có quay đầu lại, đảo không phải vì chơi xoái, rốt cuộc cáo mưa tài chất cùng với thủy lực cản làm nàng lười làm điều thừa. Vừa rồi không phải nói sao, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Người có thể không công tác, tiền đề là có cũng đủ tiền. Nhưng Phương Trương cảm thấy chính mình cũng không có cũng đủ tiền, cho nên cần thiết kiếm tiền. Công đức tuy hảo, nhưng không thể đem tương lai hy vọng toàn đặt ở nơi này, có một số việc. Cần thiết muốn chính mình tranh thủ, phải có gian nan khổ cực ý thức. Vẫn luôn như vậy trời mưa, liền vô pháp bình thường công tác. Như vậy liền phải đi ngăn cản vẫn luôn trời mưa chuyện này. Phương Trương đem quan hệ lý rõ ràng. Đệ 27 Trương. Trời sập một góc, thế tất sẽ xuất hiện loạn tượng. Cái này thời tiết cái gì xe đều đánh không đến, cho nên Phương Trương chỉ có thể dựa hai cái đùi, hướng tới công đức nhóm theo như lời Phương hướng nhóm đi đến. Phải đi bao lâu, ta thể lực rốt cuộc cũng hữu hạn. Trên đường cái người đã thiếu càng thêm thiếu, cũng không ai để ý Phương Trương nhìn như là ở lầm bầm lầu bầu. Chủ nhân, yên tâm đi, chờ thêm một đoạn này khoảng cách, chúng ta sẽ mang người qua khứ. Công đức nhóm vòng quanh Phương Trương xoay chuyển, phản phất ở vì Phương Trương cố lên cổ vũ. Nhà mình hài tử, còn có thể làm sao, Phương Trương vững vàng khí dũng cảm về phía trước. Bất quá nàng cũng không có đi bao lâu, cũng không cần công đức nhóm hỗ trợ. Phía sau chuyển đến còi ô tô thành, Phương Trương xoay người xem qua đi. Sản phẩm trong nước kinh điển 6 trường thần xe thong thả chạy đến nàng bên cạnh. Cho dù như vậy, Phương Trương vẫn là bị lốp xe hoa khai thủy cấp vọt một chút. Phương Trương, hoa giống. Xe pha lê chậm rãi diêu hạ tới, nước lạnh mặt xuất hiện ở Phương Trương trước mặt. Hôm nay ngươi một người không an toàn, đi lên, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Chúng ta. Xe sau cửa sổ bị người hướng một bên đẩy ra, thanh khả nhạc xám trắng đầu tóc cùng ngây ngô cười mặt xuất hiện ở bên cửa sổ. Phương Trương, đều là người trên một chiếc thuyền còn chú ý cái gì ta không thể nói cho người ta tiếp theo tới muốn làm cái gì, cho nên ta muốn một mình đi loại này chuyện tranh thức nội tâm tự bạch, hơn nữa thêm một cái người nhiều một phân lực, nếu là chủ động đưa tới cửa kia nàng liền không khách khí, cho nên Vương trương lên xe. Lên xe nàng mới phát hiện ghế sau trừ bỏ thành khả nhạc còn có câu viên, cùng với cái kia tên là Dương Miên Miên Cô Nương. Nương lạnh đóng lại cửa sổ xe nói, trước đem bọn họ hai cái đưa trở về, chúng ta lại đi người muốn đi nơi đó. Câu viên rốt cuộc thượng số tuổi lá gan cũng không lớn, ấn hắn nói phía trước thiếu chút nữa bị giết chết nghĩ mà sợ còn ở, liền không tham gia kế tiếp sự tình, vạn nhất có cái gì vạn nhất đâu. Mà Dương Miên Miên, người tiểu cô nương vừa tới gì cũng không biết, tổng không thể quải người đi làm cái gì nguy hiểm sự đi. Phương Trương miệng giật giật không nói chuyện, thẳng đến đưa Dương Miên Miên xuống xe trở lại nàng thuê trụ địa phương, Phương Trương mới nhìn không được nói, người như thế nào liền xác định là nguy hiểm sự. Nước lạnh, về, nhìn thấu không nói toạc, hắn cũng là xem qua nhiệt huyết truyền tranh, Trực giác nói cho hắn kế tiếp tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Thanh khả nhạc phản phất hợp kỳ giống nhau, đầu đỉnh ở phương trương cùng nước lạnh trung gian, có phải hay không muốn gặp đến cái gì yêu ma quỷ quái, muốn đại sát tứ phương. Thanh khả nhạc từ lúc này đây đi theo hắn lanh ca lại đây gia nhập trần thế giải trí lúc sau, tuy rằng không thấy, nhưng là đối với này đó huyền dị sự kiện thập phần tin tưởng. Đặc biệt là ở câu viên mỗi ngày đều phải thành kính đôi tay phụ đăng báo thủ hy vọng phương trương vô vô hắn đầu lúc sau, cũng gia nhập cái này hoạt động Phương Trương đầu chiều ngửa ra sau ngưỡng, nhìn vui sướng từ trong phát ra thành khả nhạc. Không có yêu ma, không có quỷ quái, không có đại sát tứ phương. thanh khả nhạc hưng phấn trình độ thẳng tắp giảm xuống, nước lạnh bất thời giờ đem hắn đầu đẩy trở về. An toàn ngồi xe. Quy thị địa thế bình thẳng, không quá có quá sâu vũng nước, bất quá vì an toàn cho dù là kiêu ngạo sáu trường thần xe cũng muốn thông thả khai qua đi, nhưng ngay cả như vậy, ở thị nội vẫn là thập phần thấy được. Phần 24 Liên tỉ như đi ngang qua chỗ nào đó, cách vách ngàn vạn cấp bậc siêu xe xe chủ nhìn bọn họ dương mắt nhìn. Công đức nhóm chỉ dẫn giả Phương Trương, Phương Trương chỉ dẫn nước lạnh, dần dần chết đi thành thị. Chính là phía trước, rẽ trái. Theo tiến vào mỗ một đoạn đường, nước lạnh cùng thành khả nhạc đều lâm vào trầm mặc. Phương Trương cũng là xe dừng lại mới phát hiện, đây là một khối mộ viên. Phương Trương dẫn đầu xuống xe, nàng theo công đức chỉ dẫn, tiếp tục đi phía trước đi, mộ viên nhập khẩu có một cái dâu ria sổm xoàng trung niên nam nhân Đang làm gì? Ngài nói đến này mà có thể làm gì nha? Thanh khả nhạc tuy rằng lời nói có chút cả lơ phất phơ, nhưng này mà rốt cuộc không thể hi hi ha ha. Nước lạnh nói, chúng ta tới tế bái một cái cố nhân. Trung niên nam nhân ngáp một cái, lại đây đăng ký tên họ, điện thoại, còn có thân phận chứng. Ba người thành thành thật thật đi qua đi, thanh khả nhạc một bên viết một bên lầm bẩm, ngài nhưng đừng đem chúng ta tư liệu bán. Cũng không biết trung niên nam nhân có phải hay không cố ý. Hắn cầm lấy một quyển sách một chút không lấy trụ, thư rất ở trên bàn tạp tới rồi thành khả nhã tay. Thành Khả Nhạc ngao một tiếng, bắt lấy mánh khẽ hàm nhiệt lệ thổi khí. Phương Trương mắt sắc nhìn đến kia nam nhân lộ ra tới thủ đoạn, rất đại một cái vết sẹo, còn tương đối tân, như là chịu quá trọng thương. Đại khái là nhận thấy được Phương Trương tầm mắt, trung niên nam nhân tự giễu cười, không cẩn thận chặt đứt ngón tay, đời này chỉ có thể xem cái mộ địa. Này nói là người cảm giác được chua sót, liền Thanh Khả Nhạc cũng ngượng ngùng tìm về bãi. Đăng ký xong, nước lạnh cùng thành khả nhạc lại đi theo Phương Trương đi phía trước đi. Thẳng đến ở mộ viên một cái mộ trước dừng lại, mộ bia cũng không có ảnh chụp chỉ xem tới được tên cùng tuổi. Hoác Sầm, 27 tuổi. hắn bên cạnh mộ bia cũng không có ảnh chụp têu nay vũ, tuổi 23, mặt trên có cuộc đời, bất quá Phương Trương biết đối phương là cái đại mị nữ. Rốt cuộc người này ở chính mình mộ bia ngồi đâu. Cô nương này sinh thời là cái hài hước người, mộ bia thượng còn viết, mặc kệ ta chết như thế nào. Thỉnh nhất định nói cho mọi người, ta là bị chính mình bị chết. Nàng ngừng đầu, nhìn cái kia kêu, kêu nay vũ nữ hồ nói, Ngươi hảo, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nay vũ mắt lập tức trừng lưu viên, lập tức nhảy lại đây. Người âm dương nhãn. Mấy năm nay không quá lưu hành hỏi người sống ngươi thấy được ta sao việc này, nàng tồn tại đều cảm thấy việc này thổ, đã chết đến phiên chính mình gặp được việc này càng không nghĩ biến thổ thổ. Ngươi coi như đúng không? Phương Trương nói, Thanh Khả Nhạc nhìn đến Phương Trương nhìn hư không lầm bầm lầu bầu, ôm chặt chính mình, cỏ tới rồi nước lạnh bên người. Ca, có cái kia. Nước lạnh gật gật đầu, tuy rằng thoát ly láo đạo sĩ mở mắt, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Bên kia này Vũ cũng không truy cứu cái gì kêu coi như việc này, nàng cách khác Trương chính tò mò. Ngươi nhận thức cái này hoác sầm. Phương Trương lắc lắc đầu, ta không quen biết. Này Vũ có chút thất vọng, vậy ngươi lại đây làm gì? Phương Trương không trả lời nàng vấn đề này, nàng hỏi lại. Ngươi như thế nào so với ta còn thất vọng. Đương nhiên a. Nay Vũ đứng ở Phương Trương bên cạnh, nhìn chỉ có tên cùng tuổi tên, này mộ địa quỷ cái nào tới thời điểm, cho dù không phải phong cảnh đại táng cũng tốt xấu có một hai cái người nhà, chỉ có người này là bị nhà tang lễ người đưa lại đây. Tới hai chu, cũng chưa thấy được một tia quỷ hồn. Phương Trương nhìn nhìn trước mắt mộ địa, không biết nói cái gì. Bất quá a. Tuy rằng mặt khác hai cái vừa thấy chính là nhìn không tới nàng bộ dáng. Bất quá nay Vũ vẫn là thập phần có nghi thức cảm nhỏ rộng ở phương trương bên thai nói, ta nghe nói bọn họ đem người cho cốt chôn xuống thời điểm, nói à, người này gia đình điều kiện không tồi, nhưng là giống như làm mất mặt sự, người nhà cũng không tới, khiến cho nhà tang lễ người toàn bộ tiếp nhận. Ai, ngươi nói, này đến có bao nhiêu mất mặt đã không có người đưa, liền mộ bia cũng chính là cái tên cùng tuổi. Phương trương vô pháp trả lời, bất quá nàng có một chút muốn phản bác, hán, hắn không có làm mất mặt sự. Thanh Triệt giọng nam đánh gãy Phương Trương chưa xuất khẩu nói: "Mặc kệ là Phương Trương vẫn là nữ quỷ, ngay cả Nước Lạnh cùng Thành Khả Nhạc đều nhìn qua đi." Bạch Di, Bạch dù, dù hạ khuôn mặt tương đối tuấn mỹ, Nước Lạnh Lâm vào tự hỏi, "Chính mình công ty còn thiếu nghệ sĩ?" Phương Trương đối người này liền tương đối quen thuộc, Bạch Vô Thường. "Bạch Vô Thường." thanh Khả Nhạc sợ ngãy người, một thân hàn khí từ lòng bàn chân tạch bạo lên. Nguyên bản còn rất có khí chàng Bạch Vô Thường nhìn đến Phương Trương, nháy mắt chân chó nở nụ cười. Phương Trương, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Xoái ca lử kính nháy mắt bị đối phương chân chó đánh vỡ, nay vũ lạnh nhạt hỏi. Nay vũ là tiểu quỷ, không quá có thể thấy rõ phương Trương phía sau công đức, rốt cuộc đang tới gần bình thường quỷ hồn thời điểm, công đức nhóm cũng là muốn thu liễm một chút. Nhưng là bạch vô thường không giống nhau, nhìn quen thuộc công đức, bạch vô thường nước miếng thiếu chút nữa từ khỏe mắt chảy ra. Nhìn phương Trương cũng nhìn hắn, bạch vô thường mới nói nói, đại nhân cũng biết, người này không phải ác nhân đúng không Phương Trương gật gật đầu rốt cuộc công đức nhóm nói nàng là tin tưởng thiên đạo dáng xuống 12 cái vận mệnh tri tử lại bởi vì hơn 20 năm trước một chuyện cố vận mệnh chi tử nhóm vận mệnh hôn loạn yêu cầu bắt hồi quỹ đạo Bạch vô thường cũng không có tiếp tục nói nóiót xâm sự mà là một lần nữa đem phía trước cùng phương Trương đề sự nói lên 12 vị vận mệnh chi tử chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển nếu bọn họ mệnh cách xuất hiện hôn loạn toàn bộ thế giới liền sẽ hủy diệt người ý tứ này liền có điểm cùng loại nếu chúng ta thế giới là một quyển sách Kêu vai chính xuất hiện ngoài y mớn, liền sẽ hủy hoại. Nay vũ sen vào nói nói. Bạch vô thường theo sát thời đại trào lưu, nay vũ nói hắn thực mau liền lý giải, có thể nói như vậy. Nếu nói như vậy, cái gọi là trời sập một góc, chính là có người đã xảy ra chuyện. Phương Trương bút cằm, nhìn về phía bạch vô thường, bạch vô thường chân chó gật gật đầu. Bạch vô thường nói, hoác sầm là 12 vị vận mệnh chi tử chi nhất, hắn buồn không nên cái này tuổi tử vong, nhưng là lại bởi vì. hắn nhìn Trương liếc mắt một cái Tiếp tục nói, bởi vì 3.000 thế ác nhân thăm ra, mệnh cách hỗn loạn, đột phát ngoại ý muốn tử vong. Cho nên trận này vụ không chỉ là bình thường hiện tượng thiên văn. Kia làm sao bây giờ? Thành khả nhạc kích động hỏi, tuy rằng hắn nhìn không thấy nay vũ nhưng bạch vô thường nói hắn cũng hảo lý giải. Việc này có nhiệt huyết tiểu thuyết kia vị, thành khả nhạc kích động. Muốn sống lại cái này hoác sầm. Nguyên bản còn dùng tán thưởng ánh mắt nhìn thành khả nhạc cho hắn thế bậc thang bạch vô thường nháy mắt mặt vô biểu tình Thật Sống lại là không có khả năng, ở nhận thức Hoắc Sầm mọi người nhận chi hắn đã chết. Vậy ngươi hôm nay tới này làm gì? Lại làm ta giúp ngươi cứu vớt vận mệnh chi tử? Phương Trương ngữ khí lãnh đạm nói. Lúc này đây Bạch Vô Thường lắc lắc đầu, Thiên đạo nói rất đúng, cho dù này một đời đại quán quán cự tuyệt, nhưng là vận mệnh chi tử nhóm vẫn là lấy các loại phương thức xuất hiện ở nàng bên người. Bạch Vô Thường nhìn nước lạnh liếc mắt một cái. Hoắc Sầm đã chết, thuộc về hắn kia nói chống đỡ đả vỡ vụt, chỉ có một lần nữa đem hôm nay khởi động tới Này vũ mới có thể đỉnh. Bạch vô thường cũng không có út út mà mở, mở. Hắn đã làm tốt ma phá môi chuẩn bị. Đại nhân, hiện tại chỉ có ngài mới có thể thay thế hoác sầm. Đem nguyên bản thuộc về hắn kia nói chống đỡ. Cấp khởi động tới. Hảo A. Việc này quan bạch vô thường lại nhảy con muốn nói cái gì. Bất quá thực mau lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. a Hảo A, nên làm như thế nào? Phương Trương hỏi. Bạch vô thường, sao chỉnh? Đột nhiên như vậy dứt khoát còn có điểm không thói quen. Chúng ta tới chúng ta tới. Không đợi bạch vô thường nói chuyện, quay chung quanh phương trường công đức phía sau tiếp trước nói. Ai đang nói chuyện? Này vũ khắp nơi nhìn nhìn, bất quá dây tiếp theo nhìn đến phương trường phía sau chậm dãi hiện ra công đức, há to miệng. Chắc không được vừa mới liền cảm thấy cái này không thể hiểu được có lực hấp dẫn, hào lẽ công đức à, lẽ mù nàng quỷ hồn bản hợp kim ti tan mắt chó. Các ngươi, phương trường nhữ nhữ mẩy. Đúng vậy. Chỉ có chúng ta mới có thể thế này, một thế hệ vận mệnh chi tử nhóm chống đỡ khởi cái này ra. Vẫn luôn cầm đầu công đức đại biểu ra tới nói chuyện, này một thế hệ vận mệnh chi tử nhóm không có thực hiện xong chính mình nhân sinh, liền sẽ không sinh ra đời sau vận mệnh chi tử. Trước đó chúng ta có thể làm chống đỡ, đem này sụt xuống một góc cấp chống đỡ lên. Đúng vậy. Bạch vô thường vội vàng nói. Phương Trương không phản ứng nàng, nàng có chút khó xử, không có khác phương pháp sao. Không có Nga. Công đức nhóm vòng lại đây. Cọ cọ phương chương mặt, liền giống như chủ nhân kia gian tiểu phá văn phòng đầu gỗ cái bàn giống nhau, tuy rằng còn có mặt khác chống đỡ, nhưng theo thời gian sẽ toàn bộ sụt xuống. Là nha, tuy rằng còn có như vậy nhiều chống đỡ điểm, nhưng là chỉ cần có một cái sụt, mặt khác những cái đó cũng chống đỡ không được bao lâu. Đại nhân, ngài vì cái gì không hy vọng chúng nó đi a Bạch vô thường cảm giác được phương Trương ý tứ thật cẩn thận hỏi. Phương Trương nhìn hắn, bọn họ kỳ thật đã là độc lập thân thể đi, có chính mình tư tưởng có thể chủ động giúp ta. Ta không biết làm chúng nó làm chống đỡ sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ta cảm thấy sẽ thua thiệt bọn họ. Nàng phương trương không thích thiếu người. Từ nhỏ đến lớn lăn lê bò lết chung lớn lên, cũng chính là công đức nhóm xuất hiện chuyện của nàng xuất hiện chuyển cơ, không phải nàng luyến tiếp trở lại quá khứ sinh hoạt, nhưng là nàng làm công đức cùng địa phủ nhu cầu môi giới, nàng cũng không thể làm công đức gánh vác nàng sở hữu bối rối Chủ nhân, không nhiều lắm nghĩ nhiều. Công đức nhóm huyên hóa ra một đôi đơn giản hóa tay nhỏ Xoa phương chương mặt. Nếu không có ngươi, chúng ta sẽ không xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không có loại này ý thức. Chúng ta không phải tách ra, chúng ta vẫn luôn là cùng nhau, không có ngươi chúng ta cũng muốn tiêu tán. Đúng rồi. Chủ nhân, phải hảo hảo sinh hoạt, chờ đợi sau vận mệnh chi tử xuất hiện, ta liền trở lại bên cạnh ngươi. Nói trở về, chúng ta ai đi à? Ta đi. Ta đi. Ta đi, dựa vào cái gì ngươi đi, ngươi như thế nào như vậy bá đạo? Ngươi tính cái gì lão đại, không phải thế, ngươi mới không phải lão đại. 888 thế, chỉ bằng ta là ngươi tiền bối. Bùn hẳn là cảm động ấm áp cảnh tượng, theo công đức nhóm đột nhiên khắc khẩu lên đột nhiên tiêu tán. Phương Trương nhất thời cũng có chút không lời nào để nói, bạch vô thường cọ đến bên người nàng. Ngài không cần lo lắng, thay thế công đức cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần chuyện này giải quyết, nó liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Phương Trương tà hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía tranh càng thêm ngói lượng công đức. Nay quang mãn quá chói mắt, nay vũ cùng mộ viên mấy cái xem náo nhiệt quỷ hồn đã sơm kéo ra khoảng cách, bất quá cọ cọ công đức hơi thở vẫn là có thể. Đều đừng nói nữa. Cho tới nay công đức đại biểu, tính tình táo bảo tiểu công đức không 07 thế nói, trước 6 thế không ở, ta chính là lao đại, việc này không thể các ngươi làm, ta đi. không 07, ngươi không được. Chầm gì gì non mịn thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn không 07 thanh âm, một khối công đức nhảy ra tới. Nay một đời sự tình, nay một đời giải quyết. Chỉ có thể làm hắn đi Một khối đạm kim sắc công đức chậm rãi Từ công đức hải dương trung trôi nổi ra tới 100 đây là phía trước Đúng vậy 100 trăm rua rua tựa như một cái tiểu hải tử tiểu đoàn Chỉ có nàng mới có thể Vẫn là cái tiểu hải tử đâu Đạm kim sắc tiểu đoàn đột nhiên giật giật Khiến cho công đức đoàn kinh hô Cư nhiên xuất hiện ý thức Nàng bay tới phương trương khuôn mặt vòng vòng Sau đó thần triển khai Hóa thành một đạo đạm kim sắc cột sáng phá tan phía chân trời Phương Trương trái tim đột nhiên thật mạnh nhảy lên một chút, nàng nhìn kia đạo quang trụ, thẳng đến nó no giấu đi thân ảnh. Bạch Vô Thường nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Phương Trương còn không có lấy lại tinh thần, liền chuẩn bị trộm trốn đi. Lại không nghĩ rằng phản phất bị cái gì bám trụ giống nhau bất động. Phương Trương từ hắn phía sau chậm rãi đi đến trước mặt hắn, gợi lên buôn bán tính mỉm cười, "Hảo, ta còn có sự tình hỏi ngươi." Bạch Vô Thường khóc không ra nước mắt, ngài nói, "Cái này hoax sầm rốt cuộc là người nào?" Bạch Vô Thường nhắm chặt miệng, Điên cuồng lắc đầu. Sau đó hắn liền cảm nhận được nhân giới điên cuồng thuyền hải tặc. Từ từ. Bạch Vô Thường ý hữu e vài hạ, hắn cũng không nghĩ tới hắn còn có thể có người sinh lý phản ứng, lập tức thỏa hiệp, Hoắc Sầm là một cái nằm vùng, hắn bị phát hiện, giết hắn người dùng từ nơi nào đó được đến đồ vật giết chết hắn. Sau đó truyền bá lời đồn, nói hắn bởi vì hư vinh phản bội quốc gia. Hoắc Sầm bởi vì thật lâu không liên hệ hắn thượng cấp, cho nên mặt trên duy trì trần chờ thái độ. Bạch Vô Thường không tiếp tục nói. Nhưng Phương Trương cùng với vẫn luôn đang nghe thành khả nhạc cùng nước lạnh cũng có thể phỏng đoàn đến. Phần 25 Nước lạnh nắm tay nắm chặt, hoác sầm tao ngộ làm hắn nhớ tới chính mình, nhưng đối lập hoác sầm tới nói, hắn nước lạnh sự thật sự không đáng nhắc tới. Phương Trương ý bảo công đức đem bạch vô thường bông ra, một bị bông ra, bạch vô thường liền biến mất. Hết mưa rồi. Thành khả nhạc chớp chấp mắt, đem áo mưa mũ lôi kéo, nhìn tuy rằng trời đầy mây nhưng không có chút nào giọt mưa không chúng nói. Phương Trương phía sau công đức lại thu liễm lên Nay Vũ mới cùng mặt khác mấy cái quỷ hồn cọ lại đây, ngươi. Ngươi rất lợi hại a bạch vô thường đều kêu ngươi đại nhân. Phương Trương kéo kéo khoe miệng, túi đầu nhìn thoáng qua hoác sầm mộ địa, lại hỏi nay Vũ, này hai chù, hắn quỷ hồn chưa bao giờ xuất hiện. Nay Vũ lắc lắc đầu, không có. Phương Trương không tiếng động thở dài, chiều nước lạnh cùng thành khả nhạc nói, hết mưa rồi liền trở về đi. Sau đó lại nhìn nay Vũ, đi trước, lần sau tới cấp ngươi mang hòa. Nay Vũ rơ lên tươi cười, cảm ơn. Ta kêu. Đã biết đã biết, nay Vũ, tai kiến. Phương Trương đẩy kêu hai người đi xa, tuy rằng không có quay đầu lại nhưng vẫn là chiều nay Vũ vây vây tay. Nay Vũ vai phía dưới, lầm bẩm một câu, xoay người lại tìm mặt khác bạn chơi cùng xong rồi. Trên đường trở về, mặc danh có chút trầm mặc. Nước mưa ngừng lại làm thị nội bài thủy hệ thống được đến giảm sóc, ít nhất 6 trường thần xe càng khai càng thông thuận. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nước lạnh đột nhiên hỏi, người muốn nhúng tay thoát sầm sự. Nô. No. Tuy rằng chưa nói là cùng không phải, nhưng không có phủ nhận, nước lạnh liền biết Phương Trương ý tứ. Coi như là vì nhà ta tiểu hài từ đi. Phương Trương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài người đi đường cùng có thể thúc đẩy xe. Nước lạnh cùng thành khả nhạc cũng là thấy được công đức nhóm khắc khẩu cảnh tượng, rốt cuộc kia sẽ bọn họ là đột nhiên bị một mảnh kim quang vọt đến đôi mắt, dù sao xảo xảo, một cái kim quang liền hướng lên trời vọt qua đi. Phương Trương trên người đám kia có ý thức công đức, nước lạnh cũng không phải lần đầu tiên thấy. Nghĩ lại cũng có thể lý giải Phương Trương nói. Thật đúng là có điểm không thói quen. Phương Trương nghe ra hắn tiềm tàng ý tứ, nàng quay đầu bước lên một mặt cười lạnh, không thói quen cái gì. Ta đây là người thói quen thói quen, ngươi còn thiếu ta tiền đâu, còn có người công ty, sớm một chút cho ta bắt đầu kiếm tiền. Nước lạnh, chuyên tâm lái xe, chớ quấy rời. Thanh khả nhạc, nên như thế nào giống chúng ta tiểu Phương tỉ mở miệng có thể hay không khi ta ba ba mang ta nhìn xem không giống nhau thế giới. Đệ 28 chương Hát xì. Mềm mại hát xì thanh, ở trống trải trong không gian xuất hiện tiếng vang. Hát xì chủ nhân dương miên miên, ngưỡng ngùng nắm chặt trong tay dụng cụ vệ sinh. Thanh khả nhạc dùng mình một cái, lại nói tiếp hôm nay thật đúng là chính là mát mẹ à, mới vừa chuyển đến dọn đi cảm thấy nhiệt, này hơi chút tiêu tiêu hãn liền lệnh. Phương Trương đem chính mình áo khoác đắp ở dương miên miên trên người, tiếp tục thu thập giác rưởi Gió mát giải trí bởi vì lãnh nghị xảy ra chuyện, đã bị tra rõ một hồi. Công ty một đống tư liệu cùng máy tính đều bị điều tra tổ dọn đi rồi, lưu lại cũng là không có gì dùng rắc rửa. Đương nhiên cũng không phải toàn vô dụng chỗ, tỉ như nói này đó bàn ghế gì còn rất rắn chắc. Trần thế giải trí trước mắt chỉ có 5 người, to như vậy mấy tầng làm công khu muốn rửa vào chính mình sửa sang lại. Chúng ta vì cái gì không thỉnh bảo khiết. Câu viên phát ra đến từ đáy lòng nghi vấn. Bởi vì không có tiền. Nước lạnh thẳng khởi eo nghỉ ngơi sẽ. Hắn không khỏi thở dài, đồ long thiếu niên trung thành ác long. Hán rốt cuộc cũng biến thành phương trương cái loại này chết đòi tiền bộ dáng, nước lạnh không khỏi đối chính mình tổn thức một phen. Này lý do thực hảo, những người khác nháy mắt không có thanh. Hảo hy vọng nhiều tới vài người giúp đỡ A. Thanh khả nhạc ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng vang làm những người khác xoa xoa lốt thai. Bất quá người này tự hồ được cái gì ngoại quải, trống trải trong nhà thật đúng là tới người. Chân trúc, ngự khắc hành, còn có cách trương, nước lạnh đơn độc ngồi ở bị rửa sạch ra tới tiểu nước trà gian. Lãnh nghị sự đã định ra, hành vi phạm tội quá nhiều, hơn nữa trao đổi mệnh cách loại này ác độc sự, tử hình không chạy. Nước lạnh trao phúng kéo kéo khỏe miệng, xem như làm đáp lại. Bất quá người này kiên cường tàn nhẫn, từ đầu đến cuối chưa nói từ nơi nào được đến lá bùa. Trần Trúc có chút đau đầu thở dài. Điều tra quá người kia sao? Phương Trương dùng cầm điểm điểm ngữ khắc hành, muốn giết hắn cái kia. Trần Trúc nhìn thẳng Phương Trương, vẫn chưa trả lời nàng vấn đề này, kỳ thật lúc này đây tới, cũng thật là có việc. Nước lạnh cũng ngẩn đầu nhìn hắn. Ngự lâm ở huyền môn pha chịu coi trọng, cho tới nay biểu hiện tốt đẹp, cùng lánh nghị trừ bỏ lần này cũng không tra được cái gì lui tới, cho nên lúc này đầy chuyện của hắn. Trần Trúc bất đắc di cười cười. Phương Trương hiểu rõ, không giải quyết được gì bái. Trần Trúc lại tiếp tục nói, lúc này đây tới, kỳ thật cũng là muốn cho lão ngự ngốc tại các người này. Vẫn luôn không nói chuyện ngự khắc hành rũ xuống đôi mắt. Phương Trương dương mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Trần Trúc, Trần Trúc gái gái đầu Làm như không biết nói như thế nào bất quá vẫn là anh Dũng hy sinh nói, bởi vì một ít việc, lao ngự bị huyền môn sở nhằm vào hoài nghi, ta phía trước rửa vào đối phương vô pháp lấy ra chứng cứ, huyền khoa tham dự điều tra nguyên nhân, đem hắn hộ ở huyền khoa cánh chim dưới. Phía trước các ngươi cũng nghe tới rồi, huyền môn bên kia đã cùng chúng ta lao đại môn người. Ngự lâm lần này càng là lấy đối phương phản kháng vì từ cưỡng chế môn người. Kia vì cái gì muốn cho hắn ngốc tại chúng ta nơi này? Nước lạnh hỏi. Thông minh đầu dưa như thế nào cũng không trải vướt rõ ràng quan hệ. Trần Trúc lén lút xem xét liếc mắt một cái phương trường, nhìn về phía nước lạnh nói, huyền khoa không lý do tiếp tục cột lấy lao ngự không bỏ, nhưng lão ngự có thể lựa chọn không quay về. Không quay về chẳng khác nào hoàn toàn vứt bỏ ngự ra, cũng có thể nói, lấy hiện giờ tình huống của hắn, cơ hộ cùng huyền môn đối lập Loại địa phương kia, không quay về liền không quay về. Ngự khác hành thanh âm ám ách, ngự khí trào phúng, ánh mắt lương bạc, phản phất bị phụ lòng hắn gây thương tích Nước lạnh nhìn Trần Trúc, vẫn là nghiêm túc nói, ta đây đều là người thường, trừ bỏ Phương. Còn chưa nói xong Phương chương tên, hắn liền trừng lớn mắt, nhìn Trần Trúc ánh mắt tựa hồ ở giò hỏi. Phương Trương ở hắn bên cạnh lạnh nhạt nói, đúng vậy, ngươi không tưởng sai, bọn họ cùng ngươi giống nhau cầu, tưởng cọ ta công đức. Nước lạnh ngón tay giật giật, việc này hắn làm nhiều, gì cũng không thể phản bác chỉ có thể nhận túng ai mắng. Ngự khác hành đôi mắt mở to một ít có chút kích động, tưởng đứng lên vẫn là bị Trần Trúc đè ép đi xuống. Trần Trúc Nghị ngọt cười nói, "Ngài tinh tình thật đúng là ngay thẳng nha." Ngự Lâm vẫn luôn muốn lao ngự mệnh, ngài còn nhớ rõ lần trước chúng ta tương lộ đi. Phương Trương không nói lời nào, kỳ thật nàng phía trước ở hội sở liền nghĩ tới. Huyền môn muốn người là lấy cớ, Ngự Lâm có 100 phương pháp trở lấy lao ngự mệnh, hắn không thể trở về, cũng không thể đi địa phương khác. Trần Trúc chính chính bản thân thể, hắn nhìn Phương Trương thập phần trịnh trọng, nhưng ngài liền không giống nhau, chúng ta hai lần ở thời khắc nguy cơ bị ngươi cứu, có thể giữ được lao ngự chỉ có ngươi. Còn có một chút. Trần Trúc nhìn Phương Trương nói, ngự lâm tính cách có thủ tất báo. Nói vậy lúc này đây hắn cũng theo dõi ngươi. Rốt cuộc đem ngự lâm đánh thành dáng vẻ kia. Phương Trương thẳng nổi lên eo lưng, hắn theo dõi ta. Nàng biểu tình có chút cổ quái. Cái gì? Cầu ngoạn ý nhi muốn hại chúng ta chủ nhân. Tấu hắn. Một đống duy trì. Những người khác sở nhìn không thấy công đức nhóm phản phất bị mở ra nào đó chốt mở. Một đám phản phất nhiệt huyết binh lính giống nhau đấu tranh ánh d� Phương Trương lăng không trấn an bố vỗ. Là ta liên lụy ngươi. Ngự khác hành nắm chặt một đôi nắm tay, đầu rũ càng thấp, cả người tăng ý tràn đầy. Phương Trương mặc kệ hắn, nhìn chấn trúc. Kỳ thật hắn lưu lại cũng không phải không thể, nhưng ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại, to như vậy văn phòng muốn chính mình quét tước sửa sang lại, còn có nước lạnh bọn họ, đặc biệt là còn có mới tới tiểu cô nương cái gì cũng không biết. Phương Trương nói lời này thời điểm ngoại ý muốn qua trương Nước lạnh vốn đang có điểm nghiêm túc. Vừa thấy nàng cái dạng này suy sụp một thân khí thế Cho nên, đưa tiền đi Hắn hưu khí vô lực giúp Phương Trương tiếp thượng Khỏe mắt dư quang có thể nhìn đến một cái cả người tản ra đối hắn tràn ngập tán thưởng thân ảnh Không biết vì cái gì nước lạnh lại tới nữa tinh thần a Trần Trúc ngây người Phương Trương ném qua đi một người ngươi cũng quá ngu ngốc ánh mắt Trần Trúc lúc này mới phản ứng lại đây Cấp! Nói vừa xong, trước mắt xuất hiện cái mã quà giờ Trần Trúc thông thả ngầm đầu Từ tiến vào liền không thấy được đối phương cười như vậy vui vẻ Trần Trúc nghẹn. Trần Trúc không kém tiền, tuy rằng gần nhất bởi vì còn muốn dưỡng một trương miệng tiêu dùng nhiều. Thành công đem tiền chuyển qua, Phương Trương đem điện thoại vừa thu lại. Nhập viên phí thu được. Cái gì nhập viên phí? Trần Trúc khó hiểu. Phương Trương kéo cầm cười tủng tỉm mở miệng, bởi vì ngươi vừa mới bộ dáng rất giống đưa nhi tử đi nhà trẻ lao phụ thân. Nga đối, là đưa ở thượng một cái nhà trẻ bị khi dễ nhi tử bị so sánh thành nhi tử ngự khắc hành mặt lập tức đỏ lên, miệng Trương đóng mở hợp khi đến vô pháp nói chuyện. Trần Trúc sửng sốt một chút, nghẹn ý cười vội vàng trấn An. Nương lạnh vô ngữ nhìn mắt Phương Trương, quyết định đương trang trí vật. đậu xong rồi người, Phương Trương mới một lần nữa nói, ta sẽ không làm hắn tại đây đương đại gia. Không phải nàng trông mặt mà bắt hình rong, gia hỏa này có thời gian kia tún dạng thật thật sự đại gia. Đương nhiên, các ngươi không phải còn muốn nhận người sao, coi như hắn tới nhận lời mời Kỳ thật lao ngự người này tay cũng khéo cũng thông minh, cơ hộ cái gì đều sẽ. Trần Trúc chẳng nhưng không phản đối, còn đem bạn tốt cơ bán. Phương Trương Mị hạ đôi mắt, vừa lúc, kỳ thật chúng ta này thiếu một cái thập phần quan trọng chức vị, cũng không biết vị này có thể hay không đảm nhiệm. Gì nha? Trần Trúc tò mò hỏi. Ngay cả nước lạnh cũng tò mò nhích lại gần. Nhà ăn đại gia. Tuy rằng đại gia làm không thành, nhưng nhà An đại gia là có thể, tốt xấu cũng là cái đại gia không phải. Ai? Nàng chính là mạnh miệng mềm lòng. Phương Trương tại nội tâm ca ngợi một chút chính mình. Ngự khắc hành. Trước không nói ngự khắc hành bị chọc tức tưởng lập tức chạy lấy người, sau đó bị Trần Trúc khuyên can mãi trấn an xuống dưới, thành khả nhạc ở bên ngoài la to kêu hắn lãnh ca đi ra ngoài chảo lao thử, sau đó ngự khắc hành cũng bị nước lạnh bắt đi. Lưu lại Phương Trương cùng Trần Trúc hai người, Trần Trúc vẻ mặt chính sắc nói, thật sự cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền thoái. Phương Trương vầy vây tay, ta không như vậy vĩ đại Trần Trúc Nhưng là cũng tổng không thể xem người thật sự đi tìm chết đi." Phương Trương nói. nàng Sở Hữu biết đến hết thảy đều là dựa vào công đức nhỏ, chính như ngự khắc hành kiếp số. Hắn người này cũng là có tam thế công đức người, nhưng là này công đức ở tán loạn, hắn tử kiếp không xa. Hơn nữa, nếu ngươi nói là đã từng huyền môn thiên tài, kia nói không chừng với ta mà nói cũng hữu dụng." Phương Trương chiều cửa kính ngoại nhìn thoáng qua, xem, hiện tại cũng hữu dụng không phải. Trần Trúc nhìn ngoài cửa hất mặt, nhảy so với ai khác đều cao bạn tốt. Yên lặng dâng lên đồng tình. Ngự khắc hành bị lưu lại, bất quá những người khác đều không thế nào nói với hắn lời nói, thật sự là da hỏa này lạnh một khuôn mặt. Sự tình chuyển cơ phát sinh ở ngày hôm sau, Phương Trương chọn mua một đống nguyên liệu nấu ăn trở về giao cho hắn. Tuy rằng có chút ghét bỏ này đó nguyên vật liệu khí vị, nhưng là ngự khắc hành vẫn là trầm mặc ở nhà ăn lách cách làm lên. Chờ hắn hù mặt đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, đoàn người ăn một ngụm, phân phân gấp không chờ nổi bắt đầu lùa cơm. Xuống mặt đại gia, Vĩnh viễn thần Thanh khả nhạc cái này khờ phê hài tử ăn hưng phấn, một fan hô ra tới. Ngắn ngủ yên tĩnh xuất hiện ở trên bàn cơm, sau đó những người khác mặc không lên tiếng tiếp tục lùa cơm. Thanh khả nhạc cảm thụ được ngự khắc hành tử vong tầm mắt, khóc lóc đoạt vài khối xương sườn Phương Trương lại một lần vì chính mình anh Minh điểm cai tán. Sau khi ăn xong, Phương Trương lấy ra mấy cái đầu gỗ phiến, một người một cái vừa lúc. Nàng không bảy thế nghe nói cũng là một cái đạo sĩ, làm kêu một đời tích góp công đức xem lâu rồi tự nhiên hiểu rất nhiều. Đây là, thanh khả nhạc tò mò nhìn, đùa hộ mệnh. Phương Trương nói, nay ngoạn ý nàng khắc phí vài cái, vẫn là không bảy nhìn không được giúp nàng khắc lại. Ngự khác hành tuy rằng linh lực tán loạn, nhưng trận pháp đấy còn ở, hắn có thể nhìn ra này cùng hiện đại bùa hộ mệnh trận pháp không quá giống nhau. Hắn nhìn Phương Trương, nhất thời lâm vào chầm tư. Mà những người khác sôi nổi mang ở trên cổ, dương miên miên là không biết, nhưng những người khác biết Phương Trương nói như vậy kia tự nhiên là thứ tốt. Dương Miên Miên cảm thấy nàng tiểu phương tỉ cấp, mặc kệ có hay không dùng mang theo là được. Phần 26 Trong không khí có cái gì dao động một chút, sau đó quy về bình tĩnh. Phương Trương ngẳng đầu nhìn nhìn, không thấy được cái gì, lại đối Dương Miên Miên nói, kéo dài kia mà ly công ty xa, nhà ta cũng không gần, ta tưởng chúng ta hai cái chuyển đến công ty trụ, dù sao có rất nhiều phong trống. Gió mát giải trí trước kia dù sao cũng là cái công ty lớn, ở lầu 3 có một khối khu vực là công nhân phong nghỉ, tuy rằng không lớn nhưng là cùng loại công nhân ký túc xá. Nước lạnh biết nàng vì cái gì nói như vậy, gật gật đầu, kỳ thật cũng không cần hắn gật đầu, Phương Trương tự hành quyết định liền có thể, rốt cuộc gia hỏa này hiện tại cũng là công ty cổ đông. Đối với cấp đi ra ngoài cổ phần, nước lạnh không có chút nào không tha, nếu không phải Phương Trương, hắn có lẽ liền đã chết. Có thể chứ. Dương miên miên ánh mắt thập phần kinh hỉ cho dù trên mặt mang theo khẩu trang, nhưng là đôi mắt lại có thể thế nàng biểu đạt hết thể tưởng biểu đạt ý tứ. đương nhiên Không cũng là không. Được khẳng định, Dương Miên Miên thập phần cao hứng. Phương Trương trong mắt có một kêu ý cười, nàng đã từng cảm thụ quá thiện ý, Dương Miên Miên cũng đã từng nàng không giống nhau, nhưng cũng không so nàng hảo bao nhiêu, cho nên chỉ là đơn giản một sự kiện có cái gì không thể. Ta cũng tưởng chủ tiến bảo. Thành khả nhạc nhấp tay. Ta đây cũng câu viên cũng rơ lên tay, hắn ô rủ Phương Trương chủ tiến bảo, sao lại có thể thiếu hắn. Nước lạnh nhìn nhìn cái này lại nhìn xem cái kia, ta cũng trụ vào đi. Mọi người nhìn về phía ngự khắc ảnh. Nửa ngày, hắn lầm bầm, dù sao ta cũng không chỗ ở. Hào ra hỏa, cuối cùng tất cả đều trụ vào được. Đệ 29 chương Trần Thế giải trí đại lâu bên trong, lại một lần náo nhiệt lên. Vua hắn, đang ở đáp hép giữa ra mạ cảnh tượng. Nước lạnh xoay người, trước kia quan hệ tự nhiên lại đi lại lên, nên chiêu người, nên nhận lấy hiệp bước Tuy rằng ở phương trường trước mắt hắn nhìn qua giống cái tạc mau quái, nhưng ở thương trường giao phong thượng, thủ đoạn biến càng sắc bén lên. Nói tóm lại, Phương Trương xem như nằm làm việc. Công ty không thể vẫn luôn sống bằng tiền danh dự, nước lạnh trên tay tiền hữu hạn, cho nên nhất trí quyết định muốn khai cái hàng mục, đầu tiên nghĩ đến chính là chụp vốn ít web giả mạo. Rốt cuộc cái này ở bồi cũng bồi không đến nào đi. Công ty bên ngoài xem nước lạnh chê cười, đã từng đại giới giải trí đại lão, lúc trước một câu là có thể dẫn tới vô số một đường cùng nổi danh đạo diễn gia nhập hắn hàng mục. Nhưng hiện tại, lại chỉ truyền ra chụp phép giả mạ đồn đãi. Bất quá nước lạnh cũng không để ý. Hắn lại không phải phế vật Bất quá ở lựa chọn kịch bản thượng Lúc trước vẫn là phế đi một fan công phu Ta có thể để cử một quyển tiểu thuyết sao Cần cù chăm chỉ công tác Dương Miên Miên Ở nước lạnh sầu đối với phương trương Mấy người nắm tóc thời điểm Mềm mại mở miệng Làm công ty lúc ban đầu mấy người trí nhất Trải qua thời gian dài ở chung Những người khác biết Dương Miên Miên là một cái hảo cô nương Tuy rằng không biết nàng tao ngộ cái gì Nhưng xem nàng hiện tại vẫn như cũ bảo trì bản tâm thái độ Bọn họ tự nhiên đều thực tôn trọng nàng ý kiến. Nhìn đến nước lạnh gật đầu, dương miên miên đôi mắt lộ ra vui vẻ ý cười. Nàng đưa điện thoại di động đem ra, điểm điểm, sau đó đôi tay đưa cho nước lạnh. Đây là ngoắc ngoắc văn học thành trước mắt tương đối hỏa một quyển tiểu thuyết, ta truy xong rồi toàn buồn. Tuy rằng đề tài tương đối ít được lưu ý, nhưng thái thái nhưng khôi hài hài hước cũng có thể thâm trầm. Quan trọng nhất chính là nơi này sự kiện có chút có thể đối ứng hiện đại một ít xã hội sự kiện, đáng giá người đi tự hỏi nghĩ lại Tuy rằng đề tài so lãnh, nhưng là người yêu thích sền sệ tính rất lớn. Hiện đại luyến ái kịch quá nhiều, người xem thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng nếu là cái này đề tài, có thể đánh ra tới nói, chưa chắc không thể ở ép giữ giả mạ này khối phân một ly canh. Dương miên miên đỉnh đạc mà nói, càng nói càng tự tin, từ trong ánh mắt phát ra quan mang, ngay cả phương trường cũng là người. Nhận thấy được bọn họ trinh lăng, dương miên miên lấy lại tinh thần có chút ngượng ngùng. Nương lạnh trấn an tính cười cười, nhìn dáng vẻ người đối này đó cũng có điều nghiên cứu Ta trước nhìn xem ngươi nói cái này tiểu thuyết. Di động vẫn là dương miên miên, Phương Trương lôi kéo nàng góp áo, làm nàng ngồi vào nàng bên cạnh. Bên kia, câu viên cùng thành khả nhạc đem đầu tiến đến nước lạnh bên cạnh, nhìn về phía màn hình di động. Giàn lược giới xem không quá có thể nhìn ra cái gì, nhưng là theo nước lạnh ngón tay điểm tiến chính văn, ba người liền ra không được. Phương Trương nội tâm có cái ý tưởng, bất quá tưởng chờ lúc sau cùng nước lạnh thương lượng một chút, chờ rồi lại chờ, thẳng đến kia ba cái sắc mặt đại biến. Câu viên cùng thành khả nhạc đều treo ở nước lạnh trên người, nước lạnh cư nhiên cũng không đẩy ra, cũng không chờ đến bọn họ đem điện thoại bông. Phương Trương có chút không kiên nhẫn ở trên bàn gõ gõ đem điện thoại còn cấp kéo dài, muốn xem lấy chính mình di động xem. Phương Trương đột nhiên nói chuyện đem ba người dọa một cái, ngẳng đầu đôi mắt vẫn là thẳng ngơ ngác. Bất quá cũng may hoán qua thần, bọn họ an ý lau mồ hôi. Nước lạnh nhìn nhìn Phương Trương, giống như đang tìm cầu cái gì an toàn. Hắn đưa điện thoại di động để còn cấp dương miên miên. Nhìn đến đối phương mềm một bộ dáng, nước lạnh tại nội tâm vì cô nương này điểm cái ngón tay cái, cường đạo, cư nhiên truy hoàn toàn buồn. Bất quá nước lạnh lại nghiêm túc tự hỏi này buồn cải biên tính khả thi. Quyển sách này làm người như vậy sợ hãi, có rất lớn một bộ phận là người đọc đọc đọc sẽ làm chính mình đặt mình trong với tác giả sở miêu tả cái kia cảnh tượng trung, hắn hồi tưởng vừa mới ý tưởng A, phát hiện thật đúng là đặc biệt cải biên thành điện ảnh. Nhưng cũng giống như Dương Miên Miên vừa mới theo như lời, nay chủ đề tài sát thật tiểu sắc chút Bất quá nước lạnh sở dĩ phía trước có thể tuổi còn trẻ liền trở thành trong vòng không dung khinh thường tồn tại, có một chút chính là lớn mật. Hắn thường xuyên tính đánh vỡ thường quy, phùng đỏ vài cái không bị xem trọng diễn viên. Tuy rằng bị phản bội thời điểm cũng không gặp người không đành lòng. Dựa theo hắn nguyên bản ý tưởng, muốn làm một cái ngọt đến dụng răng luyến ái kịch, loại này kịch là nhất sẽ không lô vốn. Nhưng nếu có thể mua quyển sách này bản quyền, đem này bộ kịch chụp thành màn kịch đắn, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần đem khống hảo chất lượng lại là có thể trở thành một cái danh tiếng ép giả mạ. Nước lạnh nội tâm đã coi ý tưởng, nhưng hắn còn cần một người cho hắn một cái thuốc tan thần. tiểu Phương, ngươi nhìn xem, cảm thấy thế nào? Phương Trương tuy rằng không phải cái này vòng, nhưng nước lạnh vẫn luôn cảm thấy nàng năng lực xuất chúng cho dù không hiểu lắm, nhưng nàng nếu học hiểu biết học tập, cũng có thể nói ra sắc bén quan điểm. Không thể không nói, trải qua qua trước sự, tuy rằng nhiều lần bị Phương Trương ghét bỏ, nhưng ở A nước lạnh trong mắt, nàng hiện tại chính là một cái linh vật. Phương Trương nghe vậy cũng không có cự tuyệt, Dương Miên Miên cũng đưa điện thoại di động tái tới rồi trên tay nàng. Bất quá nàng nhìn đến trên màn hình giao diện, sắc mặt liền biến kỳ quái. Người tưởng chụp cái này. ân ta vừa mới nghĩ tới, tuy rằng không thấy qua đi tụ, nhưng này buồn văn thích hợp chụp thành đoạn chuyện xưa sâu chối lên web giả mạ, có thể trước chụp một quý, nếu hưởng ứng không tồi, còn có thể tục chụp. Nước lạnh chờ mong nhìn Phương Trương, y đồ được đến nhận đồng. Phương Trương cúi đầu nhìn cái kia lục quen thuộc giao diện lâm vào chờ Bởi vì Dương Miên Miên đề cử, nước lạnh lập tức đánh nhịp kêu buồn văn kêu kỳ quái cố chủ, tác giả mộng tưởng có Kim Sơn. Ma Liên ở phía trước không lâu, nàng kết thúc lúc sau, mới vừa đem này buồn văn tiền lời sách ra tới. Phương Trương. Cẩn thận ngắm lại, có phải hay không nên làm bộ không biết, đại kiếm một bút. Cười chết, đại kiếm một bút là không có khả năng đại kiếm một bút. Chẳng những không thể đại kiếm một bút, bản quyền phí không tới chướng không nói, còn trước ứng ra trang web chịu thành. Phương Trương nhìn phẳng phất nhặt tiện nghi nước lạnh lạnh không nói, chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, biết ngươi có đôi khi thích làm cậu. Nhưng không nghĩ tới ngươi hiện tại là người một ngày cũng không muốn làm A. Nếu nước lạnh quyết tâm tưởng mua quyển sách này bản quyền, nước lạnh cảm thấy giấu dếm không giấu dếm, sớm muộn gì cũng phải biết, hơn nữa rốt cuộc đây cũng là phải đi công trướng, mà nàng cũng là công ty phía đối tác, công ty tiền lợi cũng là có chính mình một phần. Suy xét quá đủ loại lúc sau, Phương Trương vẫn là hướng nước lạnh nói việc này hay lúc đó nước lạnh tuy rằng là cái dạng này, khẩu. Nhưng lúc sau người này liền phản phất trúng hàng tỷ giải thưởng lớn, biểu tình quản lý hoàn toàn không làm. Bất quá nếu Phương Trương không ký hợp đồng còn hảo, quyển sách này bản quyền liền không như vậy phiên thoái, nhưng ai làm tại đây phía trước, Phương Trương vẫn là một cái khai quật hết thể khả năng kiếm tiền ngạch chuyên nghiệp làm công người đâu. Công đức ngoại ý muốn thức tỉnh, làm nàng thư có càng nhiều người xem, vì tương lai lo lắng nàng tự nhiên muốn lấy kiếm tiền là chủ. Nước lệnh ra mặt dậy làm nàng đem bản quyền phí coi như giai đoạn trước đầu tư, điểm này nàng tuy rằng có thể đáp ứng, nhưng là trang web chịu thành là tránh không được. Vì thế, nước lạnh lời lẽ chính đang nói, tuy rằng ta thực băn khoăn, nhưng ta tài chính yêu cầu đầu nhập đến web giữa giả mạ chung. Tiểu phương, ta phía đối tác, chịu thành phí dụng, người trước giúp ta ứng ra. Ở cùng phương Trương ở Trung chung, nước lệnh thật sâu biết chỉ có cầu chỉ có không biết xấu hổ, mới có thể làm thỏa hiệp vì thế phương Trương thỏa hiệp. Tuy rằng kế tiếp thiêm chia làm so cũng thực mê người, nhưng loại này không biết phản phất đánh bạc giống nhau đồ vật, thật sự không bằng bắt được tay thật sự. Ngay cả nàng biên tập viên Đa Lạp, cũng vì này thần kỳ trùng hợp cảm thấy một tia thần kỳ. Vất vả, ta bảo tử. Đa Lạp để lại hai giọt nước mắt. Sau đó chuyển câu hỏi, bảo, hạ buồn văn cái gì để tài nha? Phương Trương. Ta giống như mới vừa hai. Ai nha, ta biết. Đối diện Đa Lạp đã phát một cái miêu miêu mỉm cười, chính là tiếp theo buồn. Phương Trương đột nhiên vô nghĩa văn học, tiếp theo bổn khai thời gian á liền tại hạ một quyển khai thời gian. Sau đó trang tín hiệu nhược, rớt tuyến. Vợ việc này giải quyết, kế tiếp còn cần biên kịch cải biên, nước lạnh nguyên bản còn muốn cho Phương Trương tới, nhưng bị Phương Trương tàn nhẫn cự tuyệt, thỉnh tìm chuyên nghiệp biên kịch. Nơi sân vấn đề, ở trải qua thương thảo, bởi vì trần thế giải trí bây giờ còn có thật nhiều phòng, đặc biệt là trước kia cũng có lều không dùng, cho nên quyết định một ít nội cảnh liền ở trần thế giải trí bố trí Ngoại cảnh liền càng tốt nói. Ở xác định hảo muốn chụp này đó cảnh tượng, nước lạnh liền tìm đoàn đội tới trước trí cảnh. Nhưng cuối cùng còn có một cái diễn viên vấn đề. Nam nữ diễn viên chính việc này làm sao bây giờ? Nước lạnh lại lâm vào tân đau đầu tuần hoàn, câu viên cùng thành khả nhạc đối việc này thương mà không giúp gì được. Bọn họ một cái phía trước bị nghệ sĩ ghét bỏ, một cái liền hạt hôn còn không yêu hôn những cái đó có nghệ sĩ ở địa phương, thật sự là giúp không được gì. ca người liền không chút có thể mời đi theo người. Thành khả nhạc hỏi. Nước lạnh bị hỏi xuất thần, bị Phương Trương đá một chân dẫm lấy lại tinh thần. Ta trước hết nghĩ nghĩ cách, dù sao khoảng cách bắt đầu quay còn có đoạn thời gian, có chút thủ tục ta cũng không đi xong. Nói, nước lạnh đứng lên, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Lưu lại văn phòng nội người cho nhau nhìn trứng mắt, trừ bỏ Phương Trương. Phương Trương tại đây khối không thể giúp gấp cái gì, hơn nữa ra tiền, nàng liền an tâm chờ nước lạnh giải quyết. tiểu Phương Thị, ngài đi đâu a Thành Khả Nhạc ngẩn đầu mắt trông mong nhìn Phương Trương cũng đứng lên. Tuy rằng Thành Khả Nhạc so Tiểu Phương tỷ đại, nhưng là hắn Tiểu Phương tỷ vẫn là túi đầu nhìn mắt trông mong hắn nói, "Ta đi tìm chúng ta nhà An đại ra đi." Lưu lại Thành Khả Nhạc cùng Câu Viên, Thành Khả Nhạc hỏi Câu Viên, "Hắn hai không phải không quá đối phó, sao Tiểu Phương tỷ đi tìm hắn làm gì?" Đệ 30 chương. Dương Miên Miên phía trước trải qua, có thể so với một bộ tiểu thuyết, tuy rằng kết quả cũng không quá hảo. Nàng tư nhỏ sinh ở dầu có nhà thôi ra. Tiếp thu tốt đẹp giáo dục, so với trong vòng đại bộ phận nữ Hải nàng từ nhỏ ôn hòa, hơn nữa nho nhỏ, liền quy hoạch nổi lên chính mình tương lai. Nàng muốn có chính mình sự nghiệp, ở truy tìm 2 năm lúc sau, nàng muốn tiến vào giới nghệ sĩ, trở thành một cái diễn viên, hơn nữa 12 tuổi tuổi tác liền biết vì kia một ngày làm nỗ lực. Chính là Phú Hào Vòng, không một hy vọng chính mình hài tử đương một cái con hát. Ngay cả như vậy, Dương Miên Miên cũng kiên trì ý nghĩ của chính mình, tự nhiên cùng trong nhà quan hệ liền tương đối cứng đờ. 18 tuổi tiến vào đại học, nhận thức một cái đến từ xa xôi khu vực khuê mật. Hai người cảm tình thực hảo, tại đây đoạn bằng hữu quan hệ chung, Dương Miên Miên vẫn luôn thuộc về trả giá kia một phương. Thế giới chính là có trùng hợp như vậy sự, 20 tuổi Dương Miên Miên bị cha ra không phải thôi ra thân sinh nữ nhi, nguyên bản cho rằng chỉ là cái gia đình luân lý kiểu đoạn, nhưng cuối cùng nguyên nhân là năm đó thôi phu nhân ở bệnh viện sinh sản thời điểm, cùng kêu người nhà ôm sai rồi. Thôi ra mạng lưới quan hệ nhiều, Muốn cha ra năm đó một cái phòng sinh những người đó không nói chơi. Gần một tháng thời gian, bọn họ liền cha được Dương Miên Miên cha ruột. Nguyên lai like Dương Miên miên cha ruột mẹ đẻ năm đó ra cảnh cũng thập phần không tồi, đáng tiếc sinh ý trong sân thay đổi trong ngáy mắt, Dương Miên miên cha ruột đầu tư thất bại, phá sản lúc sau mang theo một nhà già trẻ dọn tới rồi một cái hẻo lánh chấn nhỏ. Tài phú có thể thay đổi người rất nhiều, mặc kệ là phất nhanh vẫn là biến nghèo, cha ruột tính tình đại biến, nhưng là nàng mẹ đẻ lại là cái kiên cường nữ tính. Phần 27. Nàng ở lần đầu tiên bị ra bạo liền đưa ra ly hôn, đặc biệt kia nam nhân còn thương tổn nữ nhi. Chính là cha ruột không có đỉnh chỉ dây dưa, liền ở một lần, hắn cha ruột uống xong rượu, dẫn theo đao tới tìm các nàng thời điểm, nàng sinh mệnh ngăn với kia một năm. Ngay lúc đó cái kia tiểu nữ hải, thôi ra thân sinh hải tử tuy rằng còn chưa thành niên, nhưng bởi vì đã 16 tuổi, dựa vào nàng chính mình ý nguyện, một mình ở tại mẫu thân trong phòng, mẫu thân mấy năm nay kiếm lời chút của cải. Tốt xấu cung phụng nàng thượng đại học. Mà nữ hải kia, trùng hợp là Dương Miên Miên quê mật, lúc này đã sửa tên vì thôi Hoàng Dương Hoàng. Vòng đi vòng lại, này ra cho Khôi Hải thay đổi hai người nhân sinh. Thôi ra vốn là không thích Dương Miên Miên cái này nữ nhi, đem chính mình nữ nhi tiếp sau khi trở về bởi vì sợ bị người ta nói ba đã bốn, liền cũng giữ lại, bất quá từ đây chẳng quan tâm. Tuy rằng trong lòng có chênh lệch nhưng là Dương Miên Miên vẫn là tiếp nhận rồi vận mệnh an bài. Rốt cuộc chính mình cũng đoạt đi rồi người khác 20 năm nhân sinh Nếu sự tình đến nơi đây Cũng liền còn hảo Giả thiên kim buôn chính mình quy hoạch đi Thật thiên kim trở lại chính mình sinh hoạt Thoát khỏi đã từng cái loại này sinh hoạt Nhưng là đã từng muốn tốt khuê mật Không chỉ là hình như người qua đường Thôi hoàng bắt đầu đối dương miên miên ác ngôn tương hướng Nói nếu không phải nàng chính mình như thế nào Sẽ thảm như vậy Dương miên miên một lui lại lui Rời đi ra, dựa vào làm công quá gian nan sinh hoạt Nhưng thôi hoàng không có từ bỏ Dương miên miên nói lên này đoạn trải qua, tay không chế không được nắm chặt. thượng một lần tiểu phương tỷ cùng lãnh ca đã cứu ta, giúp ta báo nguy, tuy rằng những người đó không có cung gia người kia, nhưng cũng khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, kia lúc sau sinh hoạt thật nhiều lạc, đặc biệt là hiện tại. Dương miên miên lộ ra tới đôi mắt con lên, kỳ thật nàng cũng không có kỹ cảng tỉ mỉ cùng phương trương nói phía trước trải qua, nhưng Vương trương là ai, cậu cậu văn học thành kiêm trước tay bút, phía trước vì học tập cũng là xem qua ngoắc ngoắc văn học thành đại nhiệt văn. Loại này thật giả thiên kim kỳ bản, nàng chính mình nghe thế bốn chữ đều có thể nào bổ ra vô số phiên bản. Kỳ thật không họ thôi cũng khá tốt. Phương Trương vô vỗ tiểu cô nương bà vai, phun tào một câu. Dương miên miên sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại đây. Chưa thấy qua nhà ai cha mẹ còn chính mình hài tử đặt tên thôi miên. Phương Trương đứa môi. Dương miên miên bị nàng tiểu phương tỉ trọc cười, đều cười ra tiếng. Phương Trương cũng thả lỏng thân sắc, tuy rằng sử một đống loại này tên, đều có cha mẹ khởi nhưng lúc này coi như thả lỏng không khí đi. Chờ Dương Miên Miên quanh thân hơi thở không như vậy căng chặt, Phương Trương hỏi, người tưởng diễn kịch sao? Tưởng! Dương Miên Miên đôi mắt buộc phát ra cực nóng quan mang, nhưng lại có chút mất mát, nhưng hiện tại không quá khả năng. Trên thế giới này không có gì không có khả năng. Phương Trương thả lỏng thân thể, góp chân phóng tới trên mặt đất tả hữu lay động. Bất quá trước đó ta muốn biết một sự kiện, người mặt cùng cái kia thôi hoàng có quan hệ sao? Dương Miên Miên mặt là chuyện như thế nào? Mọi người đều không hỏi qua, ngay cả sau lại chiêu người, đều bị cố ý dặn dò quá. Rốt cuộc tiểu kéo dài cũng là nguyên lão ai tìm việc mặc kệ cái gì lý do tất cả đều khai trừ. Dương miên miên ban đầu xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, vì trịnh trọng cũng không che lấp quá chính mình dung mạo. Nhưng phương trương tử vừa rồi sở nghe có thể rõ ràng, ít nhất ở ban đầu, nàng mặt cũng không phải hiện tại cái dạng này. Không có. Ra ngoài phương trương dự kiến, dương miên miên phủ nhận. Ta không biết ta mặt vì cái gì biến thành như vậy, nhưng người kia từ đầu đến cuối không có làm người hủy quá ta mặt. Nghe xong nàng lời nói, Phương Trương cười một chút. Nếu nói ở gặp được nước lạnh phía trước, nàng còn tin tưởng mắt thấy vì thật này bốn chữ, nhưng thời gian dài như vậy, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Tưởng hủy diệt một người mặt, cũng không cần đối phương dùng dao nhỏ hoa hoặc là dùng cái gì bác. Thôi hoàng hiện giờ thân phận, tưởng được đến huyền môn một thứ gì đó cũng không khó. Tiểu kéo dài, ngươi gặp được quá kỳ dị sự kiện sao. Dương miên miên nghe được nàng tiểu phương tỷ lời này rất là chấn động, vẫn luôn xem nàng tiểu phương tỷ thực bình tĩnh còn tưởng rằng sẽ không tin mấy thứ này đâu. Ta hy vọng có A. Dương miên miên sờ sờ khẩu trang, cho dù cách khẩu trang, ngón tay chuyển đến gồ ghề lồi lom xúc cảm vẫn là sẽ làm nàng kinh hãi, nếu có lời nói, ta hy vọng có hảo tâm tinh linh khôi phục ta mặt. Đây cũng là nàng vì cái gì như vậy thích một ít để tài tiểu thuyết nguyên nhân, có lẽ từ nơi đó có thể thôi miên chính mình, thủ kia một kia hy vọng đi. Tinh linh nói nhưng thật ra không có. Phương Trương bật cười. Là nha, chúng ta chính là công đức, cũng không phải là tinh linh. Bất quá người phía trước ở thôi ra không nghe nói lời nói cùng loại sự, liền không hoài nghi quá thôi hoàng lợi dụng những cái đó hủy hoại người mà sao. Phương Trương vẫn là tò mò hỏi. Dương miên miên oai oai đầu, thấy nhưng thật ra thấy quá, nhưng kia không phải kẻ lừa đảo sao. Mắt to lộ ra cảm xúc đơn giản trực tiếp, Phương Trương đại nhập từ trước chính mình, kia nhưng thật ra. Chủ nhân. Linh hồn của nàng bị hạ kỳ quái đồ vật, không phải bùa chú hơn hẳn bùa chú. Có biện pháp phá hư sao? a Dương miên miên nhìn nói chuyện có điểm không thể hiểu được phương trương. Bị phương trương trấn an một chút, không phải cùng người nói. Dương miên miên run lên một chút, nay trấn an càng làm cho người sợ hãi. Có, điểm này phá đồ vật ở chúng ta trong mắt tính cái gì? Bất quá nàng mệnh cách còn có càng nghiêm trọng đồ vật. Trước phá trên mặt nàng cái kia lại nói. tiểu phương tỉ. Dương miên miên luôn luôn không thế nào sợ nội tâm đột nhiên có một tí xíu kinh hoảng, nàng nghĩ muốn hay không đi tìm lãnh ca. Đừng có gấp. Phương trương chiều nàng vây vây tay. Sau đó dương miên miên Tam quan đã bị kế tiếp nhìn đến đánh sâu vào. Phương trương trên người chậm rãi hiện lên một mảnh công đức, bọn họ chậm dãi hiện ra ra kim sắc, chiếu dương miên miên đôi mắt một mảnh kim quang. Sau đó vọt tới dương miên miên trên người. Dương miên miên nhắm mắt lại, đầu trống rỗng. Cái gì nha? Nàng nằm mơ đi làm sơ cá. Vì cái gì có thể thấy tiểu phương tỉ trên người mạo kim quang, còn chiều nàng vọt lại đây. Nhưng không biết vì cái gì, kia nói quang mang vọt tới trên người nàng thời điểm, cũng không có làm thân thể của nàng không khỏe, ngược lại đến từ sâu trong nội tâm chỗ nào đó nhẹ nhàng lên. Theo sau trên mặt cũng không có phía trước cái loại này nóng rực căng chặt cảm. nay cái gì ngoạn ý nhi? Nàng nghe được nàng tiểu phương tỉ nghi hoặc nói, sau đó nàng mở mắt. Phương Trương nhìn bị công đức lôi cuốn kia Trương nhăn mèo nhèo giấy. Á á chết ta xú chết ta, ta không sạch sẽ. Bọc nó kia phiến công đức kêu rên ra tiếng, nhưng lại cố kỵ Phương Trương ở kia nghiên cứu, chỉ có thể gào khan không thể làm này ngoạn ý biến mất. Ngu xuẩn cấp thấp lực lượng, ta chính là vĩ đại thánh cấp pháp sư ngàn suy tê cơ viết xấu xí thuật pháp, ta tản ra thánh cấp hương thơm, ai đều không thể cởi bỏ thánh cấp thuật pháp. Có kỳ quái âm điệu dầu mỡ thanh âm từ kia tờ giấy thượng truyền ra tới. Phương Trương biểu tình nháy mắt một lời khó nói hết kh Ta cư nhiên có thể nói chuyện, không hổ là ngàn suy tê cơ, cư nhiên làm ta có được ý thức. Dầu mỡ thanh âm thập phần kinh hỉ Phương Trương cười lạnh, ngươi thật đúng là bình thường lại tự tin A, thánh cấp liền này. Ngu xuẩn vô ma nhân loại, ngươi biết cái gì? Trang giấy kịch liệt run rẩy, chiều Phương Trương giống giận. Lần này tử chọc nhiều người tức giận, công đức nhóm bùm bùm tiến lên ném bàn tay, lại không có phá hư kia tờ giấy. Đáng giận, các ngươi là thứ gì? Thanh âm run run rẩy rẩy phương Trương thở dài Có chút không có kiên nhẫn, nói, ngươi tác dụng là cái gì, ngàn suy tê cơ là ai. thành thành thật thật, bằng không làm ngươi lại cảm thụ một lần. Xấu xí thuật pháp cấm miệng, chầm mặc nửa ngày sau, thành thành thật thật nói, ta có thể cho bị thi pháp người biến càng ngày càng xấu xí, vẫn luôn dung nhập sướng cốt, là lâu giải tính ma pháp. Ngàn suy tê cơ đại nhân là con kiến đại lục lợi hại nhất ma pháp sư. Nay ngoạn ý nếu không phải công đức xe ra tới, nàng đều hoài nghi nàng bị người lửa Bất quá con kiến đại lục cùng ngàn suy tê cơ cái này rõ ràng không phải thế giới này đồ vật. Phương Trương kéo qua ngốc lăng Dương Miên Miên, đối với kia giấy thuật phát nói, ngươi nhận thức nàng sao? Trang giấy vặn vẹo một chút, làm ta nhìn xem nàng mặt. Lời này làm Dương Miên Miên hoàn hồn, nàng nhìn về phía Phương Trương. Tiểu kéo giải, ngươi tin ta sao? Phương Trương hỏi. Dương Miên Miên không chút do dự gật gật đầu, sau đó rơi xuống khẩu trang, đầu ngón tay không cẩn thận chạm được trên mặt, sau đó nàng mở to hai mắt nhìn Phản phất không tin giống nhau, nàng hai tay sở lên chính mình mặt. Ta mặt, tiểu phương tỉ ta mặt. Nàng nhìn phương trương phản phất ở truy tìm cái gì. Phương trương gật gật đầu, bên ngoài vừa lúc có cái gương toàn thân, tiểu kéo dài, siêu xinh đẹp sao. Dương miên miên khỏe mắt rụng manh vào nước mắt, bất quá cũng không có đi ra ngoài. Sau đó nhìn về phía kia tờ giấy, hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Như thế nào là ngươi, ngươi không phải bởi vì ta đã biến xấu xí, nói trở về ta vì cái gì sẽ thoát ly ngươi? Xấu si thuật pháp so Dương Miên Miên còn không dám tin tưởng, nó lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ bị cái gì giam cầm, chính là không cảm nhận được một tia cường đại ma lực, nhưng ngược lại có loại nguy hiểm cảm giác. Phương Trương nội tâm ám đạo một tiếng, quả nhiên, ai đem ngươi phóng tới trên người nàng. Thì Pháp người tên gọi là Thôi Hoàng. Phương Trương nghe thế kết quả cũng không ngoài ý muốn Dương Miên Miên cắn cắn ngôi. Chủ nhân, ta có thể hay không hủy hoại hắn Nga, ta hảo dơ Nga, ta không nghĩ cầm nó. Công nữ ủy khuất đi lạp hỏi Phương Trương. Chờ một chút. Phương Trương khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên nhớ tới cái gì, túi đầu từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Chìa khóa xuyến thượng có một cái dây xích treo tiểu cầu, đó là nàng đã từng ở công viên giải trí rút thăm trúng thưởng chịu đến một cái kéo manh hộp. Nhìn cái kia tiểu cầu đẹp liền lưu lại đương móc chìa khóa. Nàng đem nó no lấy xuống dưới, sau đó vận khai tiểu cầu, vương tử công đức bắt lấy kia trường xấu xí thuật pháp, tại hạ một bước động tác phía trước nàng phép hỏi: Đem ngươi đoàn lên ngươi sẽ không mất đi hiệu lực đi. Ngươi đây là đang xem không dậy nổi vĩ đại ngàn suy tê cơ, tuy rằng ta không biết ngươi sao lại có thể đem ta hoàn chỉnh từ kia cô nương trên người lấy ra, nhưng ta hiện tại là một đạo hoàn chỉnh thuật pháp, chỉ có ngươi đem ta lại một lần thi triển lên. Ô! Này giấy quá rông dài, sớm tại nó câu đầu tiên, phương trương liền bắt đầu đem nó đoàn ba lên, đoàn đến cuối cùng không có tiếng vang. Phương trương đem nó nhét vào manh hộ cầu, đưa cho dương miên miên. Tiểu phương tỉ! Có chút thủ nhất định phải báo, ở kia một ngày đã đến thời điểm, như thế nào lựa chọn liền xem ngươi. Đương nhiên nàng cũng có thể giúp đỡ. Phương Trương đem manh hộp cầu nhét ở Dương Miên Miên trong tay. Đi xem gương đi. Phương Trương đẩy đẩy nàng. Dương Miên Miên nhìn manh hộp cầu nhìn nửa ngày, thu lên, sau đó gấp không chờ nổi mở ra cửa phòng chạy tới gương toàn thân chỗ. Thời gian này lầu hai trùng hợp không ai. Phương Trương xuyên thấu qua mở ra môn nhìn Dương Miên Miên, một bên hỏi chính mình công đức. Các ngươi vừa rồi nói càng nghiêm trọng đồ vật là cái gì. Nàng là khó gặp mệnh cách, nhưng là cùng nước lạnh giống nhau bị người phá hủy. Không bảy tiến đến phương trương bên cạnh nói. Trao đổi mệnh cách. Không thể xem như, chủ nhân vẫn là chính mình nhìn xem. Phương trương đôi mắt cảm giác được một trận mắt lạnh, nàng chấp chấp mắt, hướng dương miên miên nhìn lại. Vốn dĩ cả lơ phất phơ dựa trên tường, giờ phút này lại cau mày nhìn dương miên miên. Giống như nước lạnh giống nhau thủy quản trạng mệnh cách, có một cái cực đại cẩm lý phiêu phù ở giữa không chung. Nhưng kia chỉ cầm lý lại là thập phần thống khổ ở dãy ruột, một con màu đen cai ống cắm ở nó thân thể thượng, đong đưa ở không chung ngồi nuốt động tác, nhưng một nửa kia lại không biết ở đâu. Đây là cái gì? Không bảy non mịn thanh âm cũng có chút nghiêm túc, ký sinh. Có người đem nàng mệnh cách trở thành chất dinh dưỡng, loại này cẩm lý mệnh cũng không dễ dàng bị trao đổi mệnh cách, nàng có thể quẩn quận không ngừng sinh ra khí vận. Nếu không đoán sai nói, ở màu đen cai ống một chỗ khác người kia ở hấp thu dương miên miên khí vận, chỉ cần nàng bất tử Kêu này khí vận liền sẽ quẩn quận không ngừng cung cấp nàng, mà dương miên miên tắc vĩnh viễn mất đi hết thể xoay người cơ hội. Không bảy giữ lại kia một đời sở hữu sở xem, cho dù không gặp được quá, nhưng cũng có thể suy tính ra tới. Thật là ác độc ca. Phương Trương nói, chủ nhân, tuy rằng chúng ta có thể cắt đứt cung cấp nuôi dưỡng liền, nhưng nhất định phải làm một chỗ khác người nọ ở kéo dài phụ cận, bằng không cũng không thể hoàn toàn thanh trừ kia đổ vật. Đã biết, sứ mệnh cảm đúng không? Phương Trương cong cong khỏe miệng. Tuy rằng là sứ mệnh cảm, nhưng nếu không phải ngài tiềm thức như vậy tưởng, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy nha. Phần 28 Phương Trương gại gai tóc, tiếp được này nổi nấu. ân nói như thế nào đâu, dựa theo ngươi cách nói, cho dù tiểu kéo dài tham diễn kịch, chúng ta đây kịch khả năng cũng liền như vậy thường thường vô kỳ đi xuống. Nhưng là đây là ta cây dụng tiền A, ta không cho phép. Tốt đầu chủ nhân Đệ 31 chương Nước lạnh trong văn phòng yên tĩnh không tiếng động. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở túi đầu có chút ngượng ngùng dương miên miên trên người. Văn phòng người không nhiều lắm, đều là lúc ban đầu mấy người kia. Đại. Đại biến người sống. thành khả nhạc dẫn đầu mở miệng đánh vỡ cho mặc, thành công thu hoạch mấy xong xem thường. Tiểu keo giải vốn dĩ liền trường như vậy. Phương Trương nói. Nước lạnh phản ứng so những người khác mau cùng ta giống nhau. Phương Trương quay đầu nhìn hắn, xem như đi. Bất quá hôm nay mục đích trừ bỏ làm này mấy người khiếp sợ một chút, còn có một khác sự kiện. Huếp ra mà nữ chủ, ta tìm được rồi. Ai nha? Thanh khả nhạc ngốc hề hề hỏi. Câu viên thở dài, vô bên cạnh tiểu huynh đệ, gần ngay trước mắt nột, tiểu tử. Thanh khả nhạc nhìn nhìn phương trương, sau đó nhìn nhìn Dương Miên Miên. Bưng tỉnh đại ngộ Chỉ dựa vào nói không được, rốt cuộc đại gia trước mắt đều không phải cái gì kẻ có tiền, tùy tiện ném tiền chơi. Ở phương trương ý bảo hạ, Dương Miên Miên ở bọn họ trước mắt thử một đoạn diễn. Có một loại người, trời sinh là ăn mỗ một chén cơm Càng đừng nói vì cái này mục tiêu còn khắc khổ nỗ lực quá. Tiến vào diễn kịch trạng thái Dương Miên Miên làm người rời không ra ánh mắt, liền giống như thật sự thấy được kỳ quái cố chủ bên trong nữ cảnh. Chờ hắn thi diễn kết thúc, không ai có thể nói ra phủ nhận nói. Dương Miên Miên khẩn trương chờ đợi kết quả. Nước lạnh rơi lên tươi cười, cao thủ tại bên người, nhìn dáng vẻ chúng ta công ty cái thứ nhất diễn viên chính thức xuất hiện. Lời này ý Tứ chính là đồng ý. Dương Miên Miên trong mắt phát ra ra cực nóng quan mang. Phương Trương ngẩng đầu cùng nhìn qua nước lạnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Nam chính có người được chọn sao? Thanh khả nhạc vui vui vẻ vẻ nhảy lên cùng dương miên miên vỗ tay, thập phần ấm ý. Bất quá Phương Trương vấn đề vẫn là dành mạch truyền tới nước lạnh lỗ thai. Có nhưng thật ra có, nhưng ta còn ở suy xét đối phương điều kiện. Nước lạnh cười khổ, thành danh rất ít sẽ lại trở lại hép giả mạ. Ở hép giả mạ diễn viên trung tìm được thành thục diễn viên không quá dễ dàng. Nước Lạnh nhìn chúng chính là phía trước ở web dạ mã chúng có một đợt tiểu nhiệt nam diễn viên, đối phương thái độ không có gì vấn đề, nhưng là nói chuyện với nhau xuống dưới đối phương tưởng được đến đổi thành tài nguyên quá lớn, không phải hắn nước lạnh luyến tiếp, nhưng hắn còn tưởng kéo chính mình công ty nghệ sĩ. Đặc biệt là có chút tài nguyên vị kia nam nghệ sĩ An Khô. Phương Trương Lâm vào tự hỏi, ngẩng đầu nhìn cười ngây ngô thành khả nhạc, gợi lên quẻ miệng. "Ngươi xem không vừa nhạc như thế nào?" Phương Trương hỏi hướng nước lạnh. Nước Lạnh bị nàng náo động hỏi há hốc mồm. Ngay cả thành khả nhạc cũng ngừng lại. câu viên hổ khu chấn động, nhìn về phía thập phần gan lớn dám tưởng thành khả nhạc. Thành khả nhạc phản phất vừa định minh bạch, la lớn, ta không thể ta không thể ta không thể ta không thể. Têu còn tiến đến Phương Trương bên cạnh, đáng thương vô cùng nhìn Phương Trương. Phương Trương không dao động. Nam chủ cá tính ta so với ai khác đều minh bạch, hắn có 80% cá tính cùng không vừa nhạc giống nhau. Phương Trương đánh giá một chút thành khả nhạc, chẳng qua hắn không trải qua quá nam chủ phá sản mà thôi. Tục ngữ nói rất đúng, có chút đồ vật không thể chính mình thừa nhận, tổng muốn tìm cá nhân thế chính mình chia sẻ. Phương Trương lúc trước thật sâu quán triệt cái này ý tưởng, vì thế giả thiết nam chủ thời điểm, làm nam chủ ra phá sản, nàng chính mình tốt xấu có cái phòng ở, nhưng khổ bức nam chủ liền cái phòng ở đều không có. Ngươi nghiêm túc. Nước lạnh vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Trương. Phương Trương gật gật đầu, thành khả nhạc tuy rằng không phải diễn viên đặc biệt loại này tố nhân ở màn ảnh trước mặt khả năng sẽ cứng đờ không có kỹ thuật diễn. Nhưng Phương Trương muốn cũng là điểm này, bằng thành khả nhạc loại này xã giao nở bờ trứng, khắc phục khẩn trương quả thực là việc nhỏ. Đặc biệt đối phương biểu diễn dục chăn đầy, có đôi khi khoa trương cùng chung quanh thế giới không hợp nhau, nói trắng ra là diễn viên thả bay tự mình khóa hắn khả năng đều không cần đi học. Tuy rằng nguyên văn nam chủ không khoa trương như vậy, nhưng phim truyền hình không giống nhau à, này văn bản thân mát lạnh cảm pha trọng, nhưng nam chủ khôi hài điều hòa tác dụng có thể hòa tan một ít loại này mát lạnh cảm. Phương Trương đem này đó ý tưởng bắt được bên ngoài thượng nói. Thanh khả nhạc biểu tình chậm rãi biến tự tin, cuối cùng dựng thẳng ngực. Tiểu phương tỉ, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy lợi hại a Hán tiểu phương tỉ thực sự có ánh mắt. Phương Trương nhìn về phía nước lạnh, xem, này không phải trước tự mình công lực sao. Nước lạnh vô ngữ, sau đó cảm thán phương Trương ánh mắt nhu so. Sự tình tạm thời liền như vậy định rồi xuống dưới, dương miên miên trước kia thỉnh quá biểu diễn lao sư, nàng có không tồi người được chọn. Nước lạnh làm nàng hỗ trợ liên hệ một chút đối phương, cấp hai người trở lên đi học, đến nỗi kịch mặt khác diễn viên liền hảo thuyết, dù sao không cần dùng cái gì có danh tiếng. Đại khái là bị Phương Trương lớn mật sở ảnh hưởng, câu viên bị nước lạnh nhận mệnh vì hai người người đại diện. Câu viên thật đúng là dọa đến đổ mồ hôi. Nước lạnh ngữ khí nghiêm túc, "Ca, tin tưởng chính mình, coi như là cho chính mình sự nghiệp đệ nhị xuân tìm cái bị tuyển." Câu viên bị đả động, ai làm hắn ở xã giao này khối cũng không gì đệ, nếu không liền thử xem. Tân người đại diện mang theo tân thêm hai cái nghệ sĩ đi khắc phòng liêu tương lai quy hoạch. Phương Trương lốc tại nước lạnh văn phòng không đi. Nước lạnh cho nàng một lần nữa tục chén nước. Ngươi nhận thức thôi ra người sao. Phương Trương đi thẳng vào vấn đề. Thôi ra. Nước lạnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, thôi ra trước kia chỉ có thể xem như trung sản, ta thuộc hạ người cũng đủ tiếp đãi bọn họ. Bất quá lúc ấy ta bị lánh nghỉ nhằm vào thời điểm, nghe người khác nói qua một miệng tiết ra sự, thật giả thiên kim. Lại chính là lần trước nghe nói từ bọn họ thật nữ nhi sau khi trở về, thôi ra sự nghiệp phát triển không ngừng. Đương nhiên sẽ phát triển không ngừng, rốt cuộc dưỡng nữ bị thân nữ nhi hút máu. Người hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ tiểu dương? Nước lạnh suy nghĩ vừa chuyển, liền đoán được hai người quan hệ. Phương Trương không có phủ nhận, người lúc sau tìm cơ hội, mang theo ta cùng kéo dài, tốt nhất có thể tiếp xúc một lần nhà bọn họ cái kia thân nữ nhi. Phương Trương cũng không lo lắng nước lạnh tiếp xúc không đến kia người nhà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đã từng ngại với lãnh nghị quan hệ, có chút người còn không dám tiếp xúc nước lạnh. Nhưng nước lạnh năng lực rõ như ban ngày, trở lại đỉnh sớm muộn gì sự. Cho nên có thể bán cái tốt sự, tự nhiên sẽ có người lấy lòng. Hảo! Nước lạnh gật gật đầu, nô, no, ở có thể nói phạm vi ta tưởng ta có thể biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào sao. Phương Trương nhìn nước lạnh liếc mắt một cái, suy xét đến này cũng quan hệ công ty tương lai, mới chậm rãi mở miệng. Kéo dài mệnh cách không đúng lắm liền giống như ngươi cùng lãnh nghị lần đó giống nhau. Nước lạnh biểu tình biến nghiêm túc, trao đổi mệnh cách. kia nàng mặt, tuy rằng không xem như trao đổi mệnh cách, nhưng cũng không sai biệt lắm. Phương Trương nói, cũng không có cùng nước lạnh quá nhiều giải thích ký sinh sự, nàng mặt thật là thôi ra cái kia thân sinh nữ nhi làm. Chỉ cần nhìn thấy nàng. Phương Trương gợi lên một cái tươi cười, ánh mắt lương bạc. Nước lạnh khắp nơi nhìn nhìn, từ trên bàn cầm lấy một cái mắt kính, treo ở Phương Trương trên mặt. Phương Trương! Nước lạnh gật gật đầu, quả nhiên càng âm hiểm. Phương Trương ghét bỏ đem mắt kính tháo xuống, tùy tay một ném. Nước lạnh nhìn đến mắt kính an ổn rơi xuống ở trên bàn, mới nhìn Phương Trương nói, nếu là như thế này ta sẽ nghĩ cách. Hắn biểu tình buông lỏng, vẻ mặt chế nhạo, bất quá không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ chủ động đi giải quyết việc này. Phải biết rằng lúc trước chuyện của hắn chính là cũng trả giá đại giới, tuy rằng nước lạnh biết những cái đó đại giới đối lập bị cứu vất tương lai cùng sinh mệnh tới nói không tính cái gì. Nhưng là hắn người này đi có thể ngoài miệng chiếm chút tiện nghi vẫn là tưởng chiếm chút, đặc biệt là ở Phương Trương nơi này. A. Phương Trương bộc lên một mặt cười lạnh, nàng dựa vào nước lạnh văn phòng nội trên sofa, thay đổi một cái thập phần đại lao dáng ngồi, ngươi phải biết rằng, tiểu kéo dài ban đầu mệnh cách chính là cẩm lý mệnh a. Cẩm lý mệnh đại biểu cái gì? Tâm tưởng sự thành, vận may gấp bội, tài nguyên cuồn cuộn. Nước lạnh bất đắc dĩ nhìn Phương Trương liếc mắt một cái, nên nói người này nhân thiết không ngà sao? Bất quá, nước lạnh câu một chút miệng. Cũng có thể là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng Ngươi cái gì biểu tình Nước lạnh bị trào bao Phương Trương thần sắc nguy hiểm nhìn hắn Nước lạnh trên mặt một mảnh vô tội Phương Trương nói Đối với ngươi tái sinh phụ mẫu tôn trọng một chút a Cái gì ngoạn ý nhi Nước lạnh cất cao thanh âm Đem ngươi mệnh cách đổi về tới Cứu vất ngươi với nước lửa bên trong Ta chẳng lẽ không phải ngươi tái sinh phụ mẫu Nước lạnh rất là khiếp sợ Ngươi sao lại có thể chính mình nói ra Hơn nữa TV thượng đều nói người loại này đều là diện ác tâm thiện, ngoài miệng không buông tha người, nhưng nội tâm. Phương Trương vầy vây tay, phim truyền hình đều là gạt người, thiếu xem điểm phim truyền hình. Nước lạnh bị nẹn chỉ trận trắng mắt. Rốt cuộc đem những lời này đưa ra đi Phương Trương, cảm thấy mị mãn hử ca từ nước lạnh văn phòng đi ra ngoài. Đã có mục tiêu, vậy nếu muốn đến Phương Pháp đi thực hiện. Lại lần nữa cùng Phương Trương thương thảo qua đi, xác nhận dương miên miên mấy người là an toàn, lại điều tra thôi ra bên kia tình huống. Nước lạnh cố ý thả ra thôi ra đã từng nữ nhi sắp biểu diễn chính mình web giữ giả mạ tin tức. Thôi ra thân sinh nữ nhi thôi hoàng ở một năm trước liền tiến vào giới giải trí, hơn nữa lấy thật giả thiên kim chuyện này ở trong vòng kiếm đủ nhiệt độ. Phú hào vòng cũng hảo, giới giải trí cũng hảo, đều biết thôi ra giả thiên kim là nàng đã từng khuê mật. Sau đó, thôi hoàng mớ người tản bộ đánh giá bất lợi với dương miên miên sự, nàng là quyết tâm không cho dương miên miên có thể tồn tại với cái này vòng. Ở hai cái vòng có một cái lưu truyền rộng dai ác độc dưỡng nữ phiên bản, đã từng làm thôi kéo dài dương miên miên sớm tại thôi gia nhận nữ phía trước sẽ biết chính mình khuê mật thân phận, lại từ giữa làm khó dễ, ngăn cản thôi ra nhận nữ, bất quá cũng may thật nữ nhi cẩm lý thể trước, mà giả nữ nhi rơi vào hủy dung làm tầng chốt nhất công tác báo ứng. Nước lạnh đem tin tức một phát, hai cái vòng đều chấn kinh rồi lên. Đại lượng thôi hoàng phên người qua đường, dũng ánh vào trần thế giải trí vừa mới thành lập ấy bồ hào. Sôi nổi yêu cầu nước lạnh đuổi việc dương miên miên, nếu không chống lại hắn web giả mạ. Ngay cả nguyên tắc giả Phương Trương văn phía dưới, đều có chống lại thanh. Vì thế Đa Lạp thập phần lo lắng, bất quá bị Phương Trương trấn an xuống dưới. Người quả nhiên vẫn là như vậy cậu. Ở kích thích tụ tập ở trong phòng hội nghị, Phương Trương nói. Nước lạnh lần này chẳng những không có sinh khí, ngược lại giống như trước một thời gian Phương Trương giống nhau âm hiểm cười. Phương Trương quay đầu lấy quá dương miên miên di động, đừng nhìn. Phương Trương gần nhất dơ miệng trích lời đổi mới tần suất thập phần cao, rốt cuộc tư liệu sống khắp nơi. Nếu ngươi thừa nhận không được, chúng ta có thể đổi loại phương pháp. Nước lạnh có chút lo lắng nhìn Dương Miên Miên, ở thực thi kế hoạch phía trước, bọn họ dò hỏi quá Dương Miên Miên ý kiến, nàng tự nhiên đồng ý. Nhưng là đầy trời chửi rùa cũng không phải ai cũng có thể tiếp thu. Không có quan hệ. Dương Miên Miên ôn nu chiều Phương Trương cùng nước lạnh cười cười. Nàng ôn nu cứng cỏi nhưng lại không đại biểu chính mình thanh mẫu, nàng cũng có hận cảm xúc Tự nhiên sẽ không rất dây xích Nước lạnh cùng Phương Trương nhìn nhau liếc mắt một cái, không lại khuyên bảo. Nên bước tiếp theo. Nước lạnh nhìn máy tính sáng sớm liền dọn xong giao diện, điểm đánh gửi đi. Nếu nói thượng một lần tin tức có thể khiến cho đại chúng chú ý, do đó làm thôi hoàng lại lần nữa hành động. Nhưng lúc này đây, phòng trừng sẽ làm đối phương phát điên thậm chí khủng hoảng. Bởi vì Trần Thế giải trí không chịu bất luận cái gì bối rối, thả Tân ký hợp đồng nghệ sĩ Dương Miên Miên ảnh chụp. Vẫn luôn chú ý những việc này. Sôi nổi cảm thán nước lạnh đầu thiết. Bất quá dương miên miên 18 trương tuyệt mỹ nháy mắt quả thực bắt làm tù binh nhan cầu tâm, không ít người phản chiến, đều suy nghĩ, như vậy xinh đẹp nhất định sẽ không như vậy áp độc. Tù binh nhan cậu là giả, làm thôi hoàng chú ý là thật. Liên ở vào lúc ban đêm, công ty những người khác tan tầm lúc sau. Phương Trương mang theo ở công ty chủ kia mấy người ở ăn lẩu thời điểm, dưới lầu đại môn chuyển đến điên quầng đá môn thanh. Mở cửa. Đệ 32 trương. Hùng ác thanh âm làm ở đây mấy người đều dừng một chút, dương miên miên biểu tình biến có chút bất an. Phương Trương vô vô nàng, ý bảo nàng phóng nhẹ nhàng. Nước lạnh đem chiếc đũa thả xuống dưới, chậm gì gì xoa xoa tay. Trang cái gì cây su hảo. Phương Trương đã đứng lên, nhìn nước lạnh như vậy chào phung nói. Nước lạnh mắt trợn trắng, hảo hảo không khí lại lần nữa bị phá hư. Phần 29 Việc này không gạt ngự khắc hành, bất quá người này không như thế nào ở Phương Trương mấy người trước mặt nói chuyện qua. Nhìn đến Phương Trương cùng nước lạnh, hắn cũng mặc không lên tiếng đứng lên, dẫn tới Phương Trương ghé mắt. Nhìn cái gì? Ngự khắc hành mắt lẽ nhìn nàng. Xem mùi ổi. Phương Trương cười tủng tịm. Ngự khắc hành. Đấu võ mồm thời gian kết thúc, Phương Trương cùng bọn họ hai cái chuẩn bị đi xuống dưới. tiểu Phương Tỉ, nếu không ta cũng đi thôi, tốt xấu là cái chiến lược. Thanh khả nhạc ở Phương Trương phía sau gọi lại nàng. Phương Trương xoay người nhìn về phía hắn, cái gì chiến lược? Chúng ta lại không phải đi đánh nhau. A. Nước lạnh ở bên cạnh giải thích, bị người xấu tìm việc liền phải báo nguy. Phương Chương gật gật đầu, ở Thành Khả Nhạc trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, mang theo hai người đi xuống dưới. Xác thật. Câu viên xuyến một miếng thịt, tán đồng gật gật đầu. Coca a, ngươi về sau cũng coi như là nghệ sĩ, cũng không thể đem đánh đánh rét rét treo ở bên miệng. Thành Khả Nhạc. Thu giáo. Tiên tĩnh không gian ngoài cửa đá đại môn thanh âm thập phần vang, cho dù đại môn pha lê bị móa lỏng, ba người còn bình tĩnh một đám thẳng đến cùng một đám lưu manh dường như người gặp gỡ với lầu một cửa thang máy. Nhìn đến phương trương ba người bình tĩnh thần sắc, đối phương bảy người rõ ràng sử sốt, bất quá theo sau treo lên vai ác kinh điển biểu tình nhìn bọn họ. Vừa định mở miệng, liền bị thứ gì hồ vẻ mặt. Vai ác bảy người nháy mắt ngốc tại tại chỗ. Này phù còn khá tốt dùng. Phương trương cảm thán. Nương lạnh gật đầu tỏ vẻ tán thành, ngự khác hành tuy rằng không nói lời nào, nhưng là đối nảy phù rõ ràng cảm thấy hương thú Hiện đại phù thuật tuy rằng hoa hòe loẹ loẹn, nhưng loại này không chế nhân tâm thần huyền môn bên này từ thời xưa trước kia liền cấm, mãi cho đến thất truyền. Không hợp quy củ. Ngự khác hành trung quy không kiềm chế chủ ý nghĩ của chính mình. Phương Trương cùng nước lạnh quay đầu nhìn hắn. Ngự khác hành nhấp nhấp môi, loại này phù thuật sớm bị huyền môn cấm, thời trẻ đồn đai mốm một cái thời đại đã từng có người dựa vào loại này không chế người phù thuật khống chế lúc ấy mốm mà người lãnh đạo, khiến cho đại nạn, cho nên sau lại đã bị huyền môn cấm Mai cho đến hiện tại đã thất chuyển, ngươi. Ngự khắc hành biết chính mình đã từng cũng hảo, hiện tại cung hảo, không làm cho người thích, nhưng hắn nội tâm vẫn luôn có một cái kiên trì đổ vật. Phương Trương vươn tay che ở ngự khắc hành trước mắt, kia một khắc nước lạnh đều thiếu chút nữa cho rằng nàng không kiên nhẫn đến muốn phiến hắn cái tát. Giây tiếp theo, kim sát công đức đột nhiên hiện ra hình dạng. Cái loại này ngoạn ý nhi ta sao có thể dùng. Công đức không bảy tức giận nhìn ngự khắc hành. Hắn tiến đến ngự khắc hành trước mặt. Cái này phụ thuật cùng ngươi nói kém cách xa và dạm. Nay chỉ là bình thường nói thật phù. Không bảy vươn một tiểu khối công đức bắt trước ra tay chỉ hình dạng, điên cuồng trọc ngữ khác hành mặt, bởi vì chủ nhân không hy vọng bọn họ có này đoạn ký ức, cho nên loại này cải tiến nói thật phù sẽ làm bọn họ quên lúc này phát sinh sự tình, nhưng là muốn hỏi sự bọn họ như cũ sẽ ngoan ngoan nói ra. Không bảy nhìn như mạnh mẽ, nhưng ngữ khác hành cũng không có cảm giác được quá nhiều đau đớn, nghe được hắn nói chuyện, ngự khác hành trắng nõn mặt đỏ lên. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua Phương Trương, cả người đều ủ rũ lên, thực xin lỗi. ủy khuất ba ba giống cái đại cầu tử. Phương Trương không có tiếp hắn lời nói, chọc chọc không bẻ, ý bảo hắn trở về. Nàng lấy ra di động nhìn ngốc lập 5 người, mở ra quay chụp Chờ 7 người đột nhiên một hồi thần, nhìn đến Phương Trương ba người đứng ở bọn họ trước mặt, cũng không có cảm giác được kỳ quái. Các người biết phá hư người khác tài sản cùng tư xấm dân Trạch là phạm pháp sao? Nước lạnh nhìn bọn họ nói. Xong tới mấy người bị bọn họ ba cái thập phần bình tĩnh bộ giáng cấp làm nội tâm quái dị. Bất quá chạy ở đằng trước người kia nói, các ngươi công ty có cái nữ chính là lựa chúng ta đại ca tiền, thật vất vả tìm được nàng, nếu nàng không ra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nga khoác. Phương Trương kinh ngạc hô một tiếng, ai à, khai cục một chương miệng, còn lại toàn giữa biên. Hử, cùng kia nữ một đám không một cái thứ tốt. Nam nhân hung tận nói, nói không chừng các ngươi là một cái đội. Hành đi. Phương Trương ngáp một cái. Việc này cùng cảnh sát thúc thúc nói đi, là thật sự liền báo nguy bắt chúng ta. Nghe được cảnh sát hai chữ, mấy người lộ ra mất tự nhiên biểu tình. Vẫn là trước hết mở miệng người nọ nói, báo nguy là sớm một gì, trước đó trước đêm chúng ta bị lửa tiền còn trở về. Nói, liền chuẩn bị sung lên. Đừng nha. Phương Trương cười tủng tịm, các ngươi sau này nhìn xem. Vài người phản xạ tính sau này vừa thấy, ngây người. Phương Trương chiều cảnh sát dừng già với tay, cảm ơn, so tâm. Phương Trương ba người đi theo đi làm ghi chép, trở về thời điểm, còn có thể nghe được mấy người kia ở kia khắc khẩu. Phương Trương cố ý từ bọn họ trước mặt đi qua, cười cười. Lên sân khấu không bao lâu liền xuống sân khấu bảy người tổ, em đi. Trở về thời điểm nước lạnh khai xe. Tuy rằng suy xét tới rồi, nhưng thôi ra cái kia thân sinh nữ nhi không có tới, thật đúng là đáng tiếc. Tuy rằng sớm tại phía trước, bọn họ liền dự đoán quá cái này khả năng. Phương Trương ngồi ở ghế sau đánh áp, không ăn đến cái lẩu bụng còn có chút đói. Ai nói nàng không có tới. Nàng thanh âm hữu khí vô lực. Xe xoay một chút, Phương Trương một đầu khái đang ngồi trên lưng. Người muốn mưu sát ngươi tái sinh phụ mẫu. Nước lạnh đã thói quen, hắn hỏi, nàng cư nhiên tới. Chính là vừa rồi chúng ta đi theo đi ra ngoài thời điểm không thấy được. Trên đường chạy, Phương Trương nhìn xe đỉnh, hồi tưởng khởi vừa rồi nhìn đến. Nguyên bản nàng cũng cho rằng đối phương chỉ là phái một ít lâu là trước tới hù dọa hù dọa bọn họ, nhưng là hắn. Nàng xuyên thấu qua một lâu cửa sổ sắt đất, thấy được nửa cái hồng lệnh người Phương An Cá thân. Có lẽ là dựa vào gần Dương Miên Miên, kia căn liên tiếp màu đen cái ống, nuốt càng thêm nhanh chóng. Phương Trương làm công đức nhóm chịu kia cẩm lý một đốn, lại cắt cái ống kia một cái khẩu tử. Người động thủ sao? Nước lạnh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Phương Trương. Hơi chút giật mình đi. Phương Trương về phía sau nhích lại gần, trong xe tối tăm không gian làm nàng biểu tình mơ hồ không thỉnh. Xe trùng hợp tới rồi một cái giao lộ. Gặp đèn đỏ, cho dù hơn phân nửa đêm không có gì xe, nhưng nên tuân thủ giao thông quy tắc vẫn là muốn tuân thủ. Đèn đỏ quang quang vào trong xe, thấu thị kính phương trương biểu tình biến rõ ràng lên. Ánh mắt của nàng không có cảm tình, ngựa khí lạnh nhạt, người nọ cho chúng ta tiểu cẩm lý làm không ít phiền thoái, từng bước từng bước giải quyết quá cố sức. Nàng không phải cũng là nghệ sĩ sao, nếu ở càng nhiều người trước mặt vạch trần nàng bộ mặt không càng tốt. Nước lạnh, ngồi ở phó giá liền chưa nói nói chuyện ngựa khắc hành. Trùng hợp lúc này đèn xanh sáng lên, nước lạnh giấm hạ chân ga. Ngươi thật hẳn là nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng. Rất giống một cái vai ác. đường trang. Phương Trương thay đổi cái càng thả lỏng tư thế, ta đều là theo ngươi học. Hử. Nước lạnh cười lạnh, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu nha, nào có cha mẹ học hải tử. Ngươi này liền cũ kỹ, hải tử cùng cha mẹ đều là đối phương đạo sư. Khai sáng cha mẹ không theo kiệt với cảm tạ hải tử dạy dỗ. ngự khắc hành lần sau lại đi theo bọn họ hai cái ta chính là heo. Trên mạng về Dương Miên Miên tiến vào giới giải trí sự, còn chưa thế nào bình ổn, vẫn luôn không như thế nào đáp lại trần thế giải trí lại đã phát huyệt bồ. Trần thế giải trí V chúng ta đem nghiêm túc xử lý sắp tới đối ta tư nghệ sĩ Dương Miên Miên không thật lời đồn, kiên quyết giữ gìn nghệ sĩ cùng công ty quyền lợi. Hình minh họa là một trương luật sư hàm. nay vị chết cái mỏ vẫn còn cứng tư thế lại lần nữa khiến cho nhiều mặt lửa giận, tuy rằng đạt được chửi vô số Nhưng Dương Miên Miên cùng Trần Thế giải trí nhiệt độ lại một lần đi lên, ngay cả Đa Lạp cũng lại một lần liên hệ Phương Trương, hỏi đối phương làm sao bây giờ. Phương Trương lại một lần trấn an nhọc lòng biên tập. Quá cầu. Tân nhiệm người đại diện câu viên cảm thán. Nhưng lại ánh mắt lại thập phần vui vẻ, ngoại giới cho rằng bọn họ vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng bọn hắn có đại lao hộ giá hộ tống, căn bản không sợ hãi. Mà nước lạnh sở dĩ lập đi lặp lại nhiều lần làm như vậy, chính là vì sao khởi Dương Miên Miên cùng công ty nhiệt độ Chờ phương trương đem sự tình giải quyết kia một ngày, đây đều là thật đánh thật nhiệt độ. Chờ ép giữ dạ mạ bà ra, lại hơi chút tuyên truyền một chút, chỉ cần chất lượng có thể, ít nhất có thể cấp dương miên miên lưu lại không ít phèn Đến nỗi vì cái gì là luật sư hàm không phải báo nguy biên nhận đơn, chỉ có như vậy mới có thể làm người có nhiều hơn suy đoán. Kế hoạch đâu vào đây tiến hành, trong lúc này, nước lạnh triệu khai hội nghị, làm một cái quyết định. Biên trụt biên bá. Điện ảnh bộ công nhân kinh đến giọng nói dạng thẳng chân Ngay cả diễn viên chính Dương Miên Miên cùng Thành Khả Nhạc đều kinh ngạc nhìn nước lạnh. Chỉ có Phương Trương Quang Minh chính đại sơ cá, đuổi bản thảo. Vì càng ở lâu chủ kế tiếp nhiệt độ, nước lạnh cũng không có út út mở mở. Trước mắt công ty công nhân, tuy rằng năng lực hắn thừa nhận, nhưng rốt cuộc không kịp có kinh nghiệm, nói trắng ra so làm thuộc hạ sầu chọc đầu cũng phản ứng không kịp hắn ý tứ tốt hơn nhiều. Phương Trương bất thời giờ nhìn lướt qua phòng họp người. Sơ cá hết sức lại bộ hoa sơ cá, xoát nổi lên người bùa. Sau đó thấy được một cái tin tức. Chờ học xong, nàng cầm di động đi tới nước lạnh trước mặt. Chuyện gì? Cơ hội tới. Phương Trương đưa điện thoại di động đưa cho nước lạnh. Nước lạnh nhìn đến mặt trên nội dung những mày, sau đó tử tây trang áo khoác trong túi móc ra tam trương thiệp mời. Đang muốn cùng ngươi nói cái này. Trên thiệp mời C-16 từ thiện tiệc tối mấy chữ kim quang lấp lánh? C-16 từ thiện thiệt tối, quốc nội tương đối chứ danh từ thiện thiệt tối. Hào môn cùng giới giải trí nghệ sĩ tể tụ một đường. Ngầm cũng bị trở thành tài nguyên giao lưu đại hội. Nước lạnh tuy rằng hiện giờ hoàn cảnh, nhưng tự nhiên cũng có thể thu được thiệt mời. Phương Trương chưa từng chuẩn bị đem sự tình thác lâu lắm, vào cái này vòng cơ hội có rất nhiều. Cho dù không phải C-16 từ thiện tiệc tối, cũng sẽ là khác cái gì tiệc tối. Bất quá bọn họ kế hoạch thực thi cũng không phải từ tiệc tối cùng ngày bắt đầu, mà là từ trước một ngày buổi tối. Làm biết kế hoạch câu viên. Nhịn không được vì đã từng cùng chính mình làm cùng loại ngành sản xuất bằng hữu lao đem nước mắt cá sấu. Bất quá ở bắt đầu kế hoạch kia một ngày, hắn trong tầm tay đã mở ra chính mình trong tay mấy cái đại hào, chuẩn bị chờ nước lạnh một phát, liền chuẩn bị chuyển phát khuyết tán. từ thượng một lần Trần Thế Giải Trí phát luật sư hàm lại qua mấy ngày, các vong hữu lại một lần bị mặt khác sự tình hấp dẫn lực chú ý. Nhưng là Trần Thế Giải Trí lại một lần nhảy ra tới. Trần Thế Giải Trí B. Bởi vì ngày gần đây tới bổn tư cùng nghệ sĩ Dương Miên Miên không thật đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, nhằm vào này hiện tượng bổn tư hiện tại làm ra đáp lại, bổn tư đã có chứng cứ chứng minh nghệ sĩ Dương Miên Miên tiểu thư trước đây nhiều chỗ đồn đãi hệ lời đồn. Cảm tạ thẳng thắn vài vị tiên sinh, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Hào ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi là đại sư A. con khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Ban đêm, An dưa vong hữu còn chưa ngủ rác. Bọn họ thập phần th Nhưng các gạc marketing cùng tiểu biên tin tức người đem Trần Thế Giải Trí mắng đến mẹ không nhận, tuyển cái gì thời gian tin nóng không tốt, tuyển cái này âm phủ thời gian. Nhưng là vì tì. Trần Thế Giải Trí cái kia bởi bồ, phụ chính là một cái video. Phương Trương quay chụp thời điểm cố ý tuyển một cái góc độ, không bị những người khác nhìn ra khác thường. Trong video đầu tiên là một cái giọng nữ, sau đó là bị quay chụp người thanh âm. Ai cho các ngươi tạp chúng ta công ty đại môn cùng pha lê? Là một cái họ Dương Tiên Sinh. Là người này sao? Trong video xuất hiện một con cốt cách rõ ràng tay cầm di động đưa tới người nọ trước mặt, người nọ gật gật đầu. Theo sau cái tay kia đưa điện thoại di động xoay phương hướng, làm quay chụp giả chụp thành trên màn hình di động người. Nhìn đến nơi này, có một ít nhân tâm kinh ngạc một chút, làm vôi hoàng fans bọn họ tự nhiên nhận thức cái kia thành thật hàm hậu nam sinh, thôi hoàng trợ lý. Hắn làm ngươi tới làm gì? Giọng nữ tiếp tục hỏi. Tới tìm trần thế giải trí, cùng một cái kêu dương miên miên nữ nhân phiền thoái. Có nói nguyên nhân sao? Nói là Dương Miên Miên không xứng xuất hiện ở giới giải trí, nàng là cái tiện nhân. a giọng nữ chảo phúng cười một chút. Các người liền không trà quá người này. cha xét. Tin tưởng hắn nói. Có tin hay không không về chúng ta quản dù sao hắn cấp nhiều. Cho các ngươi nhiều ít. 500 vạn. Này con số làm ăn dưa quần chúng kinh ngạc một chút, video còn ở tiếp tục. Phần 30. Các ngươi cha xét hắn lúc sau, biết Dương Miên Miên sự sao? Biết, rất thảm. Nga! Vì cái gì nói như vậy? Chúng ta láo đại tương đối bắt quái, liền hỏi thăm một ít việc. Kia nữ hải 8 phần 10 bị vu hãm. Mọi việc muốn giảng chứng cứ, bất quá các ngươi biết nàng thiếu chút nữa bị hủy dung sự sao. Biết, rất đột nhiên. Bất quá chúng ta có cái phòng đoán. Cái gì phòng đoán? Kia nữ hải mặt hẳn là bị. Video đến này liền kết thúc. An dưa con chúng. Bị ai nha? Không ít người một lần nữa lôi kéo tiến độ điều. Phát hiện video chính là trần thế giải trí chính mình gián đoạn. sôi nổi ở gấy bù kêu lên, trần thế giải trí ngươi tờ mở thật sự không làm người. Không ít người liên hệ câu trên suy đoán có phải hay không thôi hoàng làm, nhưng việc này không chứng cứ, thôi hoàng phèn sức chiến đấu lại cường. Mấy phương véo lên nhưng thật ra nhiệt độ không giảm. Câu viên nhìn phẳng phất một cái khuôn mẫu khác ra tới mặt vô biểu tình phương trương cùng nước lạnh, trong đầu không biết vì cái gì vang lên phương trương tái sinh phụ mẫu lời nói. Thật là cậu. Bái Cải Tiến nói thật phù ban tặng, tuy rằng kia mấy người ánh mắt sẽ có điểm khác thường, nhưng biểu tình liền cùng bình thường tán gẫu giống nhau. Đối phương tiềm thức sẽ thập phần tin tưởng cùng bọn họ nói chuyện phía người. Phương Trương di động tự nhiên có dư lại kia tiệt, bọn họ suy đoán tự nhiên là Thôi Hoàng. Cho dù hơn phân nửa đêm, việc này nháo đến cũng rất đại. Nước lạnh điện thoại vang lên, chờ vang lên vài tiếng lúc sau, hắn quyết đoán ấn diệt tắt máy. Thôi Hoàng bên kia liên hệ không thượng, mắt thấy họa sẽ ập càng ngày càng nhiều, khẩn cấp ra giao. Xương chính mình này Phương hoàn toàn không biết tình, đặc biệt là nào đó người khả năng tự đạo tự diễn. Này đã là minh kỳ. Chờ chiến hỏa chuyển rời đến trần thế giải trí bên này, mọi người chờ trần thế giải trí lại lần nữa đáp lại. Nước lạnh chậm gì gì xoay cảnh sát một cái hơi bồ, đó là lần trước cảnh sát ra một cái bố cáo, ngày nọ ngày nọ một lúc nào đó hứa lệnh mộ báo nguy xưng mấy người tư sấm dân chạch cùng phá hư tài vụ. Sau đó có cái người qua đường phát hơi bồ, công bố lúc ấy nửa đêm xuống dưới lưu c Nhìn đến Trần Thế giải trí cửa một đống người, trộm đạo chụp ảnh chụp. Ảnh chụp có mấy chương tuy run, nhưng có một chương rất rõ ràng, kia hư hư thực thực bị chảo mấy người cùng Trần Thế giải trí chụp video xuất hiện kia mấy người giống nhau như lúc. Vì thế chiến hỏa lại lần nữa về tới thôi ra. Thôi hoàng bên này suy nghĩ nửa ngày, lại đã phát thanh minh. Công bố tôn họ trợ lý bởi vì ái mộ Thôi hoàng đã bị bí mật khai trừ rồi, đối phương quá mức chấp nghiệm, bởi vậy đối sự kiện một người khác dương miên miên vẫn luôn ghi hận trong lòng Thôi Hoàng cũng từng nhiều lần ngăn lại đối phương, công bố chính mình tuy rằng khổ sở, nhưng các nàng tốt xấu khuê mật một hồi, đã buông xuống. Lời trong lời ngoài cho thấy, đây là trợ lý một người ý tưởng, cùng thanh thuần không làm ra vẻ Thôi Hoàng không quan hệ. Nhân thiện, còn mang thêm một luật sư hàm. Thôi Hoàng rốt cuộc marketing đúng chỗ, không ít người vẫn là tin tưởng nàng. Trần Thế Giải Trí lúc này đây đáp lại mau âm dương quái khí. Trần Thế Giải Trí bê, kinh. Che giấu thổ hào giấu giếm thân phận chỉ vì làm ô hiếm nữ hài trợ lý Cho dù bị cử cũng hào ném thượng trăm vạn chỉ vì vì nàng xuất khẩu ác khí An dưa vong hữu, dưới ra là ai à, ngựa khí hào thiếu đánh Trần Thế Giải Trí quan hơi cũng không có dừng lại, ngược lại lại đã phát một cái hệ bộ Lúc này đây không có nội dung, nhưng là đã phát mấy chương trục hình Đúng là mấy ngày hôm trước Trần Thế Giải Trí phát ra bố làm sáng tỏ hệ bộ Cũng mang thêm luật sư hàm cái kia phía dưới hồi phục bao gồm tôi Hoàng Fens cùng ăn dưa vong hưu, bọn họ biểu đạt chính là một cái ý tứ. Chính là hiện tại luật sư Hàm có cái dám dùng, chỉ có báo nguy biên nhận mới có thể tự chứng trong sạch. Phát xong này, Trần Thế Giải Trí lại đã phát một cái hội bồ. nay một cái là Trần Thế Giải Trí ngay lúc đó báo nguy biên nhận cùng với lúc này đây báo nguy biên nhận. Mọi người bị này bộ tổ hợp quyền đánh không kịp bình luận, liền nhìn đến Trần Thế Giải Trí lại đã phát một cái. Lúc này đây như cũng là cái trục hình. Bị chụp hình chính là Thôi Hoàng một cái chạm tử. trạng tử ở ngày hôm qua tuyên bố một chương Thôi Hoàng tiếp cơ đồ, mà này chương trên bản vẽ, thập phần thấy được, Thôi Hoàng đang ở đem áo khoác đưa cho cái kia tôn trợ lý, đối phương sắc mặt bình tĩnh tiếp theo áo khoác. Thôi Hoàng phèn xe, ăn dưa lộ. Nước lạnh tuyên bố xong sở hữu mệnh bổ cũng không có tiếp tục xem, mà là đóng máy tính. Phương chương đứng thẳng thân thể, ngủ, ngày mai buổi tối tiếp tục. Ngày mai buổi tối, vừa vận là C-16 từ thiện tử tối Câu viên hỏi nàng, nơi đầu sóng ngọn gió, nàng sẽ đi sao? Trả lời hắn vấn đề này chính là nước lạnh, Tiểu Dương bị chúng ta hộ lâu như vậy không ra đi, ta phía trước liền thả tin tức, ngày mai là trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Dương duy nhất xuất hiện cơ hội. C-16 không đối ngoại mở ra, thôi hoàng phía trước ở bên ngoài thả ra chính mình cẩm lý mệnh chuyện này, hơn nữa thôi ra sắc thật là bởi vì nàng sau khi trở về mới lên, kẻ có tiền tự nhiên tương đối tin cái này, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này sự cho nàng sắc mặt đến nôi giới giải trí người, tóm lại là không dám ở C-16 làng cản Còn có một chút. Phương Trương bổ sung nói, cầm lý khí vận làm nàng gặp dự hóa lành, nhưng lần trước ta đối nàng cái kia đánh cắp đồ vật làm điểm tay chân, lần này sự mắt thấy sẽ không như dị vãng hoàn mỹ giải quyết, nàng thế tất sẽ đến nhìn xem kéo dài nơi này là không phải xảy ra vấn đề. Câu viên hà to miệng, hảo gia hỏa, liên hoàn bộ A. Phương Trương bên này an tâm ngủ đi. Thôi hoàng bên kia lại lâm vào hoảng loạn. Thôi Hoàng đối với người đại diện cùng mấy cái nhân viên công tác giống to một hồi, chạy về chính mình phòng. Bất quá chạy về chính mình phòng Thôi Hoàng cũng không như vừa mới kêu căng ngạ mạn mà là dần dần hoảng loạn lên. Nửa ngày nàng bá ra điện thoại. Mẫn mẫn tỷ giúp giúp ta. Bên kia người đã sớm biết được Thôi Hoàng sự, bất quá nàng cũng không có cái gì phản ứng. Người sợ hai cái gì, cầm lý khí vận sẽ làm ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nhưng vặn nhất, không có vặn nhất. Được xưng là mẫn mẫn tỉ nữ nhân lạnh dọn quát, chừng chừng đồ vật cũng không sẽ xuất hiện vận nhất. Giúp người mua được nàng đồ vật là bởi vì nàng cùng ta quan hệ cá nhân không tồi, ta sao lại có thể lại đi phiền với nàng. An tâm chờ sự tình tự nhiên giải quyết. Nàng treo điện thoại. Thôi hoàng cũng không có tức giận, hơn nữa bởi vì đối phương quá mức khẳng định, tâm an tâm một chút lên. Sẽ không có việc gì. Nàng đối chính mình nói. Đệ ba mười bà trương. Thiểu phương tỷ ta có thể hay không làm người nam bạn đi a Thanh Khả Nhạc khóc chít chít. Sau đó bị vô tình cự tuyệt, bị câu viên kéo đi thời điểm, còn ở lớn tiếng lên án. Cho ta phóng cái giả đi, câu cầu Cười chết, nghỉ không có khả năng, đặc biệt là quyết định biên trụ biên bá lúc sau, bọn họ thời gian càng khẩn.